Nhiều lắm, từ mọi phía, tạm thời ta không thể nói ra được. Từ phỉ phỉ lắc đầu, mọi người đều rất hiểu, xảy ra chuyện như thế này. Áp lực quả thật rất lớn, hơn nữa đối phương vẫn là nữ minh tinh, càng có nhiều chú ý hơn, tiếp nhận áp lực lớn hơn nữa. Lúc này có phóng viên hỏi, từ tiểu thư, người bị uy hiếp sao? sắc mặt từ phỉ phỉ, càng thêm sợ hãi vô cùng kích động nói. Đừng nói nhảm, ta không có, không có ai uy hiếp ta, đừng hỏi nữa. Cầu xin ngươi xin đừng hỏi nữa. Nói ra sẽ chết đó. Hiện trường xôn xao. Nói không ai huy hiếp sao ngươi lại sợ hãi như thế làm gì. Như vậy chứng minh ai đó đang đe dọa ngươi. Hơn nữa sau đó còn nói. Nói ra sẽ chết đó. Cho thấy người này có thế lực rất lớn. Lúc này ai sẽ huy hiếp từ phỉ phỉ. Ai có năng lượng này. Không cần nghĩ nhiều. Đó chính là lâm Trạch Các phóng viên và phương tiện truyền thông có mặt rất phấn khích. Tin tức lớn. Lập tức trở về đưa tin chuyện này. Trên mạng lại xôn sao một trận Không cần suy nghĩ Người này nhất định là Lâm Trạch Vì cứu huynh đệ mà uy hiếp phi phi nữ thân Thật là ghê tởm Lại có thể làm ra chuyện Khiến cả người thân phẫn nộ Làm từ phỉ phỉ tái mặt vì sợ hãi Tên lưu manh kia chỉ biết ức hiếp phụ nữ Vốn dĩ ta vẫn hâm mộ hắn Nhưng bây giờ ta chỉ cảm thấy chán ghét Một kẻ rác rưỡi phi Danh tiếng của Lâm Trạch càng tồi tệ hơn Trong văn phòng liễu như mi lo lắng nói Ông chủ Lần này không thể thơ ơ được nữa. Rõ ràng ngươi không làm gì cả mà có người đổ nước bẩn lên người ngươi. Đây hoàn toàn là vu khống. Lâm Trạch đang pha trà cười nói. Xem ra cũng không phải là vu. Khống nha. Đối phương chỉ là nói bị uy hiếp, lại không có nói là ta. Nhưng nàng nói chuyện mơ hồ không rõ ràng. Trong ngoài lời đều hướng về phía ngươi. Ta nghĩ nàng cố ý làm như vậy để mọi người đều cho rằng đó là ngươi. Ta nghĩ ít nhất chúng ta cũng nên thông báo chứ. Liễu như mi nói. Lâm Trạch lắc đầu cười, nói: "Có ích không? Mọi người sẽ chỉ tin những gì bọn hắn nghe thấy, bọn hắn chỉ muốn tin những gì bọn hắn tin, cho dù ta có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được, nhưng chuyện này, mị nương yên tâm, kẻ điên ắt sẽ mang họa, tự nhiên sẽ có người xử lý hắn ta." Vừa lúc đó một thư ký khác bước vào, "Lâm tổng, chủ tịch Vương Bắc Sơn của công ty môi giới Tân Từ tới thăm ngươi, đang chờ ở dưới lầu." Lâm Trạch khẽ cười, Người xem người kia không phải đã tới sao. Công ty môi giới tân từ đứng sau từ phỉ phỉ, thuộc tiêu chuẩn hạng 2 trong ngành giải trí. Nói ta bận, để hắn ta chờ ta 2 tiếng sau lại tới. Lâm chạch hắn cũng rất nóng tính, tự nhiên hắn nằm không cũng dính đạn. Nếu không nổi giận người khác sẽ coi thường hắn. Cho rằng hắn là kẻ dễ bắt nạt, cho nên thừa dịp này cho đối phương một cái hạ mã huy, để cho hắn ta biết thái độ của mình. Đây cũng là phương pháp được sử dụng phổ biến trên thương trường. Vâng lâm, tổng. Hai giờ sau, một người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ đi vào văn phòng, thấy Lâm Trạch tươi cười chân như nhũn ra vội vàng nói, hiểu Lâm rồi Lâm Tổng, chuyện này thật sự không liên quan đến ta, hiểu Lâm gì, Vương Tổng, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lâm chạy cười nói, Vương Bắc Sơn trong lòng trợn trắng mắt, không hiểu mà ngươi bắt ta đợi hai tiếng đồng hồ sao, rõ ràng là ra oai phủ đầu với ta mà, Lâm Tổng, tình huống là như vậy, Vương Bắc Sơn cười khổ nói. Từ phỉ phỉ là nghệ sĩ dứa trướng của ta, nhưng kể từ khi vụ án hiếp dâm xảy ra, con người đã thay đổi. Nàng đã làm rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nói gì cũng không nghe, cứ như mà ấy. Bây giờ nàng còn cắt đứt liên lạc với chúng ta. Cho nên lâm tổng, chuyện này thật sự từ đầu đến cuối, đều không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cũng không biết sao nàng lại thành như vậy, sao lại làm ra chuyện như vậy. Trời đất trứng giám, ta còn muốn kiếm ăn dưới tay ngươi, thì sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Công ty của chúng ta còn bị nàng ta liên lụy, ta suýt chút nữa phát điên với nàng ta. Ôi thực sự tức chết ta mà. Vương Tổng, ý ngươi là tất cả hành động của từ phỉ phỉ đều là hành động cá nhân, là do não nàng ung nước, không liên quan gì đến ngươi và công ty của ngươi. Ta nói đúng không? Lâm Trạch hòa ái dễ gần. Đúng vậy, chính là như vậy. Hy vọng Lâm Tổng hiểu rõ. Vương Bác Sơn, ngươi thật sự cho rằng ta ngu sao? Lâm Trạch sắc mặt lập tức thay đổi lớn tiếng nói. Nếu không phải ngươi ra lạnh cho nàng, nàng chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, sao dám làm như vậy? Nàng tố cáo cũng không tính, ta có thể hiểu được, nhưng rõ ràng ta không làm gì cả, cũng không để người khác làm thì tại sao nàng ta lại đổ cả đống nước bẩn lên người ta? Giỏi thật, còn nói một câu giấu một câu, ngấm ngầm hại người, thực khi dễ ta nhìn không ra sao? Lâm Trạch rất tức giận nói, Vương Bắc Sơn gần như tê liệt vì sợ hãi, hắn cầu xin, Lâm Tổng, ta thực sự không làm chuyện này ta cũng là người bị hại, Lâm Trạch vô cùng tức giận, không phải ngươi thì còn ai nữa, ai đã cho nàng Dũng khí đó? Hoàng đế sao? Thật sự không phải ta mà Lâm tổng, ta bây giờ rất tức giận, Kaherng muốn nói chuyện với ngươi, Lâm Trạch không kiên nhẫn xua tay, ngươi tìm cách xử lý việc này đi, tiễn khách. Lâm tổng, Lâm tổng, cuối cùng Vương Bắc Sơn bị mời ra khỏi văn phòng, khi bước vào cơ thể vẫn khô giáo, nhưng khi hắn ta bước ra đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy And I have one in hắn ta không dám trách Lâm Trạch, cho hắn ta tim hổ gan báo hắn ta cũng không dám, chỉ cần còn lăn lộn trong giới này, hắn ta không thể mạo phạm Lâm Trạch được, nhưng bây giờ hắn ta đã mạo phạm người ta rồi, nguyên nhân tai họa chỉ là vì một nghệ sĩ nhỏ. Sắp đập bể chén cơm của hắn rồi, vương Bắc Sơn nghiến răng nghiến lợi, từ phỉ phỉ nha từ phỉ phỉ, ngươi đã gây cho ta bao nhiêu phiền phức, đời này ta đã từng đối xử tệ bạc với ngươi chưa, đây là cách ngươi báo đáp ta sao. Người đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Ngày hôm sau rất nhiều thông tin đen về từ phỉ phỉ đã nổ ra trên Internet. Chẳng hạn như trong thời gian yêu đương nàng đã lừa dối. Rất nhiều sao nam, trong quá trình quay phim, nàng chơi sỏ những tên tuổi lớn, xúc phạm nhân viên công tác, tắm bằng nước khoáng, thích sử dụng ấp chỉnh sửa và duy trì mối quan hệ không rõ ràng mập mờ với đạo diễn. Nàng thường đến hộp đêm chơi. Hành vi cử chỉ cực kỳ phóng đáng, có ảnh chụp và dữ liệu. Còn có nhiều nghệ sĩ đã đứng ra vạch Trần lời lẽ rõ ràng danh mạch, khiến nhiều người kinh ngạc. Không ngờ phỉ phỉ nữ thần lại là người như vậy. Trong thời gian yêu đương nàng lừa dối, rất nhiều nam minh tinh. chơi cũng quá hoang dã phải không? Hoàn toàn không nhìn ra. Đây quả thực chính là nữ hải vương nha, quá lợi hại. Còn đùa giỡn những tên tuổi lớn, sỉ nhục nhân viên công tác, tắm bằng nước khoáng. Bao nhiêu lời đồn thổi, thì ra là về nàng ta. Một người phụ nữ lăng nhăng như vậy. Lại đi tố cáo người khác cưỡng hiếp Tam quan của ta sắp sụp đổ rồi đây Vụ bê bối bất ngờ Khiến tử phỉ phỉ choáng váng Những chuyện này quả thật là do nàng làm Nhưng đều là nàng dùng quan hệ cho qua Làm sao có thể bại lộ Hơn nữa nhiều chuyện trong số đó đều là bí mật Ngoại giới không thể biết được Cho nên Có khả năng nhất Chính là bị công ty môi giới tân tử Sau lưng mình phơi bày ra ánh sáng Chỉ có đối phương mới Nắm giữ được nhiều tư liệu đen chi tiết Và cụ thể như vậy Sau đó đâm lén nàng một đao, vì vậy nàng lập tức lên livestream dưng dưng nước mắt nói. Mọi người nghe ta nói, đây không phải như mọi người nghĩ đâu, ta là một phụ nữ trong sạch, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Cư dân mạng và người hâm mộ rất tức giận, người muốn lừa gạt chúng ta bao lâu nữa, người sẽ không nói với ta rằng những bức ảnh và video đó đều là giả chứ. Nhiều hồ sơ đó là giả phải không? Bên ngoài ngây thơ bao nhiêu? Bên trong phóng đãng bấy nhiêu? Uổng công ta còn ủng hộ ngươi nhiều như vậy? Tức chết ta mà từ phỉ phỉ kích động nói là Lâm Trạch chắc chắn là do Lâm Trạch làm hắn đã hãm hại ta để cứu huynh đệ hắn ta vô tội các người phải tin ta nàng muốn mang dẫn mầm tai họa cho phía đông nhưng những cư dân mạng đã từng bị lừa một lần không chấp nhận chút nào Lâm Trạch là người xấu nhưng người cũng không phải người tốt chính mình không trong sạch còn dựa vào người khác người còn tệ hơn Lâm Trạch ít nhất hắn không che giấu điều đó người ta là tiểu nhân thật Còn ngươi là quân tử giả, bây giờ ta rất nghi ngờ động cơ báo án của ngươi. Một kẻ phóng đáng như ngươi lại có thể ra tay, với nhiều lão giả như vậy, sao có thể đến phiên ngô ca lại báo án, ta sẽ không tin ngươi nữa. ngay sau đó, công ty môi giới tân từ đứng sau từ phỉ phỉ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời còn đệ đơn khởi kiện đưa đối. Phương ra tòa để buộc nàng phải bồi thường thiệt hại kinh tế, mà các công ty sản phẩm đứng sau do nàng làm đại diện cũng lần lượt đề nghị chấm dứt hợp đồng. Đồng thời yêu cầu nàng bồi thường thiệt hại Có người là một phép tính Những khoản bồi thường kinh tế này Cộng lại thành tổng cộng 600.000 Từ phỉ phỉ căn bản là không Đủ khả năng trả số tiền này Hình tượng sụp đổ, sự nghiệp tiêu tan Tiền bạc không còn Từ phỉ phỉ chỉ còn một con đường là đi đến cùng Hoàn toàn đánh chết Ngô ca Trước khi có thể đến hơi ưu phát triển Lúc này Lý Nhược Phong cười Và bước vào văn phòng của Lâm Trạch Huynh đệ, người mà ngươi bảo ta cha Đã cha ra rồi Không ngờ lại là hắn. Ai đấy? Lâm Trạch hỏi. Trước đây khi vụ án hiếp dâm xảy ra, Lâm Trạch đã giao vụ việc cho Lý Nhược Phong. Để hắn ta sử dụng mạng lưới và năng lượng của Lý gia tìm ra kẻ đứng đằng sau hậu trường. Dù sao hắn ta đã đồng ý với mình ba điều kiện. Bây giờ còn lại hai điều kiện, nếu không dùng sẽ hết hạn mất. Bây giờ kết quả đã được tìm thấy rất nhanh. Lý Nhược Phong rót cho mình một ly rượu, nằm trên ghế sofa cười một thần bí. Ta chắc chắn ngươi chưa bao giờ nghĩ đến người này. Khi trao ra được hắn ta, ta đã rất sốc. Hắn vậy mà thực sự đã làm một việc như thế. Lâm Trạch suy nghĩ một chút nói. Là tù hạo đông sao? Lý Nhược Phong không còn bình tĩnh nữa buột miệng. Vãi, ta có nói gì đâu sao ngươi biết? Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Ta đoán được. Trên thực tế, hắn đã có một số người tình nghi trước đó. Nhưng hắn không chắc chắn đó là ai. Nghe những gì Lý Nhược Phong nói. Hắn ngay lập tức loại bỏ những người khác và tìm ra người có khả năng nhất. Lý Nhược Phong nhìn Lâm Trạch thật sâu. Ngươi nha, đôi khi ngươi thực sự thông minh khó lường, khiến cho người khác sợ hãi nha. May mắn thay chúng ta là huynh đệ bằng hữu Nếu không ta thực sự sợ rằng, ngươi sẽ đâm ta một đau. Lâm Trạch mỉm cười nói. Đừng lo lắng, từ trước tới giờ, ta chưa bao giờ ra tay với huynh đệ bằng hữu của mình. Ta tin điều này ha ha Người này chính là Tô Hạo Đông. Lý Nhược Phong trở nên nghiêm túc. Tô Hạo Đông là người sáng lập của công ty Taxi Go Home. Công ty của hắn ta đã nghiêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Tổng giá trị thị trường của công ty đã lên tới 600 tỷ. Giá trị tài sản dòng của hắn ta đã cũng đạt 100 tỷ. Một doanh nhân rất nổi tiếng, nhưng hơi thua kém đám người tiểu mã ca. Đại mã ca một chút, Lý Nhược Phong lắc đầu. Nói thật ta vẫn không thể hiểu được tại sao hắn ta lại đối phó với ngươi. Hai người không có liên can gì, không có thù hận, không có ăn oán Hắn ta không có lý do gì để đối phó với ngươi. Hơn nữa đối phó ngươi cũng không có gì tốt cho hắn ta. Nhưng theo thông tin ta tìm được thì chính đối phương là người tiếp xúc với từ phỉ phỉ trước. Sau đó từ phỉ phỉ có hành vi bất thường. Mục tiêu là ngươi, cho ngươi ngồi tù hoặc danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại. Chỉ là cuối cùng xuất hiện chuyện ngoài dự tính. Ngươi không bị dính bẫy mà là ngô ca bị. Sau đó như ngươi thấy, đối phương điều khiển đại lượng thủy quân đến để bôi nhọ ngươi và ngô ca. Không có việc gì, liền hát một chậu nước bẩn lên người ngươi. Thủ đoạn tuy rằng hèn hạ, nhưng là rất hữu dụng nha. Thì ra là... Thế, hắn ta ra tay với ta, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Lâm Trạch gật đầu. Tại sao? Lý Nhược Phong hoang mang. Bởi vì Tô Hạo Đông này có vẻ là một doanh nhân yêu nước. Nhưng thực chất hắn ta là tay sai của tư bản. Phố Gòn. Hầu hết cổ phần công ty của hắn ta đều ở Phố Gòn. Hắn ta chỉ là một người đại diện trên danh nghĩa. Ta đã xúc phạm tư bản Phố Gòn. Ngươi cho rằng hắn ta sẽ thờ ơ sao? Lâm Trạch giải thích, hóa ra là như vậy, khó trách, Lý Nhược Phong sững sờ. Lâm Trạch gật đầu cười, Lâm Trạch biết Tô Hạo Đông khá rõ, ở kiếp trước, hắn ta đã đối đầu với Lâm Trạch vì tư bản Phố Won, anh chàng này đặc biệt gian trá xảo quyệt, khi hắn đang chiến đấu, sống chết với tư bản Phố Won, đối phương bất ngờ xuất hiện đâm hắn một đao, thật là làm cho người ta không tưởng được, may mắn thay hắn đã chuẩn bị tốt, nếu không hắn đã thua, vì vậy sau khi đối phó với tư bản Phố Gôn, Xong lại quay đầu giải quyết hắn. Kiếp này đối phương nhảy ra ngoài sớm. Thì đừng trách hắn không khách sáo. Nếu xác định là hắn. Thì ta đề sẽ ra tay. Lâm Trạch vỗ bản đứng lên. Huynh đệ. Người tính làm như thế nào? Ta có thể tham gia không? Lý Nhược Phong so tay rất phấn khích. Người không sợ mạo phạm tư bản phố Won sao? Lâm Trạch cười nói. Người không sợ thì ta sợ cái gì? Lý Nhược Phong rất phấn khích. Và ta phát hiện ra rằng. Không có việc gì đi theo người làm. Luôn có những lợi ích bất ngờ Cho nên lần này ta cũng muốn tham gia. Người không thể từ chối ta. Lâm Trạch mỉm cười và gật đầu. Có thể có thể. Xoay tiền đi. Ta sẽ giúp người phát tài. Được ta đi xoay tiền. Lý Nhược Phong hào hứng trở về. 3 ngày sau Lâm Trạch vay 100 tỷ chứng khoán từ thị trường tư bản để bán khống cổ phiếu của Go Home Taxi. Tổng giá trị thị trường của Go Home Taxi là hơn 600 tỷ. Lâm Trạch đã dùng 1 tỷ cổ phiếu để giảm cổ phiếu xuống còn 400 tỷ. Trong vòng chưa đầy một ngày, giảm gần 30%, tổng giá trị thị trường đã bốc hơi hơn 200 tỷ. Chết tiệt, ai đang ra tay với Go Home Taxi vậy? Thật quá tàn nhẫn. Một ngày mất 200 tỷ tô hạo đông rất thản nha. Ta cảm thấy xu hướng còn đi xuống đấy. Mau chạy đi, bởi vì hành động quá lớn căn bản, không cách nào qua được tư bản Wall Street. Đó là lâm trạch của công ty đầu tư Lâm Thị. Đối phương đang bán khống cổ phiếu của Go Home Taxi. Xem ra đối phương đã tra ra được. Là ai ra tay không nên xem thường Chúng ta làm gì bây giờ Còn có thể làm gì bây giờ Nếu đối phương đã ra tay Thì chúng ta đương nhiên phải tiếp tục Hắn đánh sập giá cổ phiếu Vậy chúng ta sẽ kéo giá cổ phiếu lên Để cho hắn mất tất cả Rất đồng ý Vì vậy ngày thứ hai tư bản phố Gòn đã hành động Một số lượng lớn cổ phiếu của Go Home Taxi Nhanh chóng kéo giá tăng trở lại thậm Chỉ còn tăng vọt 20% Từ mặt này Kẻ bán khống như lâm Trạch đã thua lỗ Vì hắn bán ra bao nhiêu cổ phiếu thì phải mua lại bấy nhiêu cổ phiếu. nay cổ, phiếu tăng vọt 20%, hắn phải trả thêm 20% nữa để mua lại tương đương lỗ 20% gần 20 tỷ. Nhưng vào lúc này Lâm Trạch không có động tác gì khác. Bởi vì hắn không có cổ phiếu trong tay hắn, không thể tiếp tục bán khống. Tư bản phố Won, bây giờ chúng ta phải làm gì? Cổ phiếu đối phương nắm giữ trị giá 100 tỷ. Đối phương chỉ phát hành 5 tỷ cho nên sau khi mất 50 tỷ là nhiều nhất. Khoản lỗ này đối với hắn ta chẳng là gì cả. Theo ta điều tra đối phương, còn muốn tiếp tục dùng đòn bẩy để bán khống cổ. Ở hơi yếu Go hôm Taxi. Nếu đã như vậy, thì chúng ta sẽ cho hắn cơ hội này. Chúng ta có một số lượng lớn cổ phiếu trong tay. Chúng ta sẽ cho hắn vay bao. Nhiều tùy thích để bán khống. Sau đó tiếp tục đẩy giá cổ phiếu lên cao. Càng nhiều càng tốt. Hắn càng làm càng thua xem hắn có chịu nổi không. Rất đồng ý. ha ha từ từ thôi đừng nóng vội ta phải bắt hắn nhổ ra hết toàn bộ những gờ hắn đã ăn trước đó. Kết quả là tư bản Phố Gòn đã cho vay rất hào phóng số cổ phiếu dưới tay mình, tổng cộng 400 tỷ cổ phần là gần 60 phân, trăm cổ phần Tuy nhiên bọn hắn không cho vay một lần, mà chia theo đợt, mỗi lần khoảng 500 triệu. Lý do chính là để hạn chế số lượng lâm Trạch chiếm giữ, cũng để hạn chế sức mạnh của hắn ta. Mà bọn hắn có thể tập trung sức lực và dốc toàn lực để tăng giá cổ phiếu, để đối phó với lâm Trạch Mà mỗi khi Lâm Trạch có cổ phiếu hắn, đều bán ngay mà không do dự. Kết quả là bán càng nhiều cổ phiếu càng tăng cao. Cho đến nay, Lâm Trạch đã bán số cổ phiếu trị giá 200 tỷ, nhưng giá cổ phiếu đã tăng 30%, khiến sổ sách của Lâm Trạch bị lỗ hàng trăm tỷ. Đấy là việc trước nay chưa từng có. Mọi người nhìn kinh, hãi, Lâm Tổng, hay là chúng ta bỏ đi. Khoản lỗ thả nổi đã lên tới hàng trăm tỷ, chứng tỏ đằng sau có nguồn vốn khổng lồ. Hơn nữa thị trường không có tin xấu lớn, nên cổ. Phiếu này căn bản không bán được. Tốt hơn là chúng ta thừa nhận khó khăn và rời đi. Nếu không chúng ta sẽ chỉ càng thua nhiều hơn mà thôi. Lâm Trạch khá bình tĩnh. Lỗ chỉ là khoản lỗ thả nổi mà thôi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ để bọn chúng phun ra cả gốc và lãi. Cổ phiếu có trong tài khoản lập tức. Bán đi hết tất cả cho ta. Mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Nhưng bọn hắn phải làm theo yêu cầu của Lâm Trạch Trong số đó một giao dịch viên giàu kinh nghiệm đã đến bên cạnh Diệp tinh thần trầm giọng nói. Diệp tiên sinh, hãy khuyên nhủ Lâm Tổng đi. Nếu hắn tiếp tục khư khư cố chấp chúng ta sẽ mất nhiều tiền hơn. Khuôn mặt của Diệp tinh thần tê liệt. Lâm Trạch mà bị mất tiền sao? Điều đó hầu như không thể xảy ra. Đã nửa năm kể từ khi tái sinh, hắn ta đã làm rất nhiều việc. Kết quả là Lâm Trạch kiếm được nhiều tiền hơn và thăng tiến nhanh hơn. Bây giờ hắn ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn nữa hắn ta đã biết Lâm Trạch sẽ làm gì, Nhưng hắn ta bất lực không thể ngăn cản, bởi vì kiếp trước đối phương cũng từng làm như vậy, rất dễ dàng phá hủy tập đoàn công ty Go Home Taxi. Đây là một dương mưu đường đường chính chính, một khi sử dụng đối thủ sẽ chết. Bây giờ Lâm Trạch chỉ đang sắp xếp bố cục, Diệp tinh thần che mặt, cảm giác nhìn kẻ địch của mình dần dần mạnh lên, biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng lại bất lực thật là đau khổ. Lúc này Lâm Trạch mỉm cười nhìn Diệp tinh thần, lão đệ, bây giờ mọi người đang thuyết phục ta nhận thua và rời sân. Ngươi cho rằng, bây giờ ta nên tiến hay lui. Diệp tinh thần lộ ra vẻ gượng cười. Ta nghĩ, ngươi nên tiến lên. Tất cả mọi người đều tái mặt vì kinh ngạc. Diệp tiên sinh sao ngươi cũng. ha ha ha lâm chạy cười lớn. Quả nhiên người hiểu ta là Diệp lão đệ. Bây giờ ta thua bao nhiêu cũng không sao, bởi vì bây giờ ta càng thua bọn hắn càng phải trả ra đắt. Cuối cùng sẽ càng chết thảm Cái này cũng là để báo thủ cho ngô lão đệ. Diệp lão đệ, ngươi nói xem có đúng không? Lâm Tổng ngươi nói rất đúng, ta còn chút việc phải đi trước đi. Diệp tinh thần ôm ngực rời khỏi phòng giao dịch, hắn ta không muốn. Thấy Lâm Trạch kiếm tiền nữa, rất khó chịu. Lúc này có người kêu lên, Lâm Tổng 50 tỷ cổ phiếu lại tới rồi. Lâm Trạch lớn tiếng nói, được, lập tức bán đi. Do đó, do lạnh bán khống lớn của Lâm Trạch mà cổ phiếu của Go Home Taxi đã giảm mạnh 10%, nhưng nhanh chóng được kéo lên. Trở lại, giá ngày càng cao. Khoản lỗ của lâm Trạch cũng ngày càng lớn. từ bản phố gon mừng húng ha ha. Tổn thất thả nổi của đối phương. Đã lên tới 150 tỷ. Không ngờ lại mất tiền như vậy. Mà hắn lại tiếp tục bán khống chứng khoán. Khẩu vị đúng là không nhỏ nha. Ta cảm thấy hắn hoàn toàn tự mình hành động. Dù sao người trẻ tuổi càng hung hăng. Vì báo thủ cho huynh đệ tốt của mình. Cuối cùng hắn đã thua lỗ rất nhiều tiền. Ta cũng nghĩ như vậy. Người như vậy thì có gì phải sợ. Ha ha. Lần này nhất định phải làm cho hắn ta nhổ ra hết số tiền lần trước đã nuốt vào. Nào chúng ta hãy gia tăng sức lực đi nào. Do đó tư bản Phú Gôn tiếp tục hành động. Trong khi cung cấp cổ phiếu cho Lâm Trạch, bọn hắn tiếp tục tăng giá cổ phiếu, khiến Lâm Trạch ngày càng thua lỗ. Chỉ trong vài ngày, giá trị thị trường của Go Home Taxi đã được nâng lên hàng nghìn tỷ đồng, tăng đột biến khoảng 60%. Trong quá trình này, Lâm Trạch đã bán tổng cộng 400 tỷ giá trị cổ phiếu, dựa trên giá trị ban đầu. điều đó có nghĩa là Lâm Trạch đã lỗ 24 tỷ. Bây giờ có vẻ như giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng. Lâm Trạch đã không mua lại một phần cổ phiếu, mà thay vào đó tiếp tục bán khống. Điều này có nghĩa là tổn thất của Lâm Trạch sẽ tiếp tục tăng lên. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Gần đây có tin gì tốt không? Tại sao cổ phiếu của Go Home Taxi lại tăng vọt như vậy? Khối lượng giao dịch thật đáng kinh ngạc. Ta nói cho người biết, đây nhất định là có người đang thao túng. Chỉ là lúc này phe mua đang chiếm ưu thế mà thôi. Vãi, ai có số vốn lớn như vậy, có thể tăng giá lên hơn 1.000 tỷ. Ta cũng không biết, ta chỉ biết, tổ hạo đông sắp giàu to rồi. Cổ phiếu của Go Home Taxi đã tăng vọt 60%, với số cổ phiếu trong tay hắn ta thậm chí có thể nằm trong top 10 người giàu nhất trong nước. Thật là hâm mộ quá đi. Lúc này xem đã nắm chặt thắng lợi trong tay, đại cục đã ổn định, tư bản phố còn lợi dụng phương tiện truyền thông để công bố chuyện này. Hy vọng có thể tát vào mặt Lâm Trạch một cái thật nặng và lấy lại thanh danh đã mất trước đó. Mọi người đều sửng sốt, không ngờ Lâm Trạch lại đấu với tư bản phố gôn. Kể từ cuộc chiến tư bản lần trước, bọn hắn đã đối đầu với nhau lần nữa, nhưng lần này Lâm Trạch đang ở thế bất lợi. Đúng vậy, lần này hy vọng mong manh, Lâm Trạch nhất định sẽ nhận thua rời đi. Mặc dù ta ghét Lâm Trạch, nhưng dù sao hắn cũng đến từ viêm quốc, là đồng hương của ta, ta hy vọng hắn sẽ thắng. Hy vọng là hy vọng nhưng có vẻ khó. Tư bản phố gôn quá hùng mạnh, dù sao cũng không thể chiến thắng được. Bởi vì chuyện này liên quan đến lâm Trạch nên đã thu hút sự chú ý của toàn dân. Ngay cả sức nóng của vụ hiếp dâm trước đó cũng bị giật tắt. Mọi người đều muốn xem liệu lâm Trạch có thể tạo ra một kỳ tích khác. Như lần trước hay không, có thể lật ngược tình thế và đánh bại phố gôn hay không. Nhưng các nhà chuyên môn thấy đều lắc đầu, lần này khó bởi vì lâm Trạch đã bị hạn chế nghiêm ngặt. Không có con đường quay về Tốt nhất là thừa nhận tổn thất và rời sân Để giảm bớt tổn thất Nếu không càng kiên trì chỉ càng lỗ nhiều hơn Lúc này lâm Trạch nhìn thị trường khẽ mỉm cười Giàu hẹ chín rồi Có thể thu hoạch Nhưng đúng lúc này Một lượng tiền khổng lồ khác đổ vào thị trường chứng khoán Đẩy giá cổ phiếu Go Home Taxi tăng vọt Chuyện gì xảy ra Tiền từ đâu ra Cổ tài chính này vô cùng khổng lồ Nhanh chóng kéo cổ phiếu bắt taxi về nhà thôi Tăng lên 10% Cần phải biết, hiện tại thị giá của cổ phiếu này đã đạt tới ngàn tỷ, hầu như đã đạt tới cực hạn, kéo không nhúc nhích nữa. Nếu muốn kéo nó lên 10%, ít nhất cũng cần tài chính hơn 100 tỷ. Cổ tài chính này không phải thứ mà người bình thường người có thể lấy ra được. Kiểm tra xem thử, là phố gòn hay là thế lực nào khác xuất thủ. Lâm Trạch hỏi. Một lát sau đã có người tới đây báo cáo. Lâm Tổng đã tra được cổ tài chính này đến từ một tập đoàn đầu tư tài chính tên là Đại Sâm về phần đối phương thuộc về phương thế lực nào, trước mắt vẫn chưa rõ lắm, không cần tra xét nữa, ta đã biết là người nào rồi." Lâm Trạch mỉm cười, Triệu gia không nhịn được mà xuất thủ. Tập đoàn đầu tư tài chính Đại Sâm, thật ra chính là một công ty tài chính do Triệu gia ở sau lưng khống chế, chủ yếu đầu tư kinh doanh phương diện tài chính, bình thường vô cùng ít xuất hiện, nhưng mà, làm sao giấu giếm được đối thủ của Lâm Trạch chứ? Chỉ trong thời gian một lát này, cổ phiếu của bắt taxi về nhà thôi, lại tăng vọt lên 5%, có nghĩa là Lâm Trạch có thể phải lỗ hơn 50 tỷ. Nhưng Lâm Trạch vẫn bình tĩnh, người lại đi liên hệ với những khoáng thương kia, xem còn có thể tiếp tục dung khoán hay không. Còn dung nữa hả? Tất cả mọi người đều bối rối. Hiện tại, bọn hắn đã làm khống 60% cổ phiếu trở lên, dường như đem cổ phiếu có thể mượn được đều mượn hết cả rồi. Kết quả còn muốn tiếp tục, một ý niệm trong đầu hiện lên trong lòng của bọn hắn. Lâm Tổng không phải điên rồi chứ. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh đi. Lâm chạy thúc giục. Vâng, Lâm Tổng. Mọi người với vẻ mặt đau khổ. Thế là. Một bản đơn xin dung khoán. Lại gửi đến chỗ khoán thương bên kia. Thật ra chính là gửi đến chỗ tư bản phố gôn. Bởi vì chỉ có trên tay của bọn hắn mới có cổ phiếu. Tư bản phố gôn đều bối rối. Đã lúc này rồi con dám mượn. Hắn điên rồi sao? Đã đánh giá quá thấp. Quyết tâm của người trẻ tuổi rồi. ha Ha Nhưng mà điều này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Nếu như hắn dám mượn, chúng ta dám cho đồng ý. Lại mượn thêm 100 tỷ nữa. Tư bản phố gôn vô cùng vui vẻ. Cho mượn càng nhiều, Lâm trạch sẽ mất đi càng nhiều. Bọn hắn sẽ kiếm được càng nhiều. Quả thực chính là vụ mua bán một vốn bốn lời. Tại sao không làm chứ? Lúc này, một nhân viên công tác đi đến. Các vị bờ ô sơ sơ đã điều tra ra được. Luồng tài chính đột nhiên xuất hiện này. Đến từ tập đoàn đầu tư tài chính đại sâm Sau lưng là triệu gia. Các tư bản phố con đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là triệu gia khó trách. Lúc trước, hai đệ tử trẻ tuổi của triệu gia đều bị lâm Trạch gài bẫy. Còn hại triệu gia nợ hơn 180 tỷ. Sợ NG Phương có thể nói là quan hệ không chết không thôi. Hắn ra tay ta không bất ngờ chút nào cả. Mặc dù triệu gia còn nợ tiền của chúng ta. Nhưng hiện tại chúng ta có cùng chung kẻ địch. Vậy thì dốc toàn lực ứng phó. Không sai. Trước tiên giết chết lâm Trạch rồi tìm triệu ra tính sổ. Thế là, hai phe kẻ địch người có lòng thì suy nghĩ giống nhau hợp tác lại. Sau khi sáp nhập vào thêm hơn 100 tỷ cổ phiếu, Lâm Trạch không chút do dự bán tháo toàn bộ ra ngoài. Nhưng mà, trước mắt không đánh rớt cổ phiếu xuống, còn khiến cho cổ phiếu tăng vọt 5%. Các khán giả nhìn thấy đều ngây người. Trận quyết đấu này thật sự quá điên cuồng. Một người liều mạng làm khống, một người liều mạng làm tăng. Lượng tài chính dính liếu đến, đều đạt đến cấp bậc trăm tỷ Nhưng mà, Lâm Trạch sắp xong đời rồi, hắn rốt cuộc còn quá trẻ, đấu không lại tư bản phố gôn. Hắn vì sự bốc đồng của bản thân mà phải trả giá, đáng tiếc. Nhưng mà lúc này, Lâm Trạch lại bật cười vui vẻ, thời cơ đã đến rồi, lúc này xem các ngươi chết thế nào. Lâm Trạch mở máy tính ra, đem điều kiện Vipot tính cả các loại tư liệu chứng cớ mà bản thân sớm đã chuẩn bị xong. Tất cả đều gửi đến Cục An toàn Quốc gia, do Lâm Trạch dùng thực danh Vipot cho nên cục an toàn vô cùng coi trọng. Vừa nhìn thấy tư liệu chứng cứ bên trên, không chút do dự liên hợp với cảnh sát nhanh chóng xuất động, bắt đầu cho phong tỏa toàn bộ tập đoàn bắt taxi về nhà đi, không cho phép bất cứ người nào ra vào, đồng thời nhanh chóng bắt giữ cao tầng của công ty, không để cho bất kỳ một con cá nào loạt lưới. Chuyện này đã đưa tới tiếng vang cực lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cao ốc của bắt taxi về nhà đi, sao lại bị phong tỏa rồi? Trong lúc mấu chốt này, nhiều cảnh sát đã đến như vậy Trông có vẻ rất nghiêm trọng Bọn hắn rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì Nhìn thấy mà hoang mang Bởi vì ảnh hưởng cực lớn Cho nên Cục An Toàn đã ban bố thông cáo thứ nhất Bắt taxi về nhà đi Đang đánh cắp thông tin địa lý vị trí quân sự Cùng các tin tức cơ mật quan trọng của quốc gia Cùng với việc thu thập Và sử dụng thông tin cá nhân trái pháp luật Ảnh hưởng đến an toàn tin tức quốc gia Cho nên sẽ tiến hành thẩm tra đối với công ty Trước khi thẩm tra kết thúc Tất cả thị trường hoạt động của công ty đều phải cấm, tiến hành quản lý và khống chế hoạt động của nhân viên. Thông cáo này vừa ra, toàn dân càng sô trào lên, con mẹ nó, công ty bắt taxi về nhà đi xảy ra chuyện lớn rồi, lại có thể gây nguy hại cho an toàn quốc gia. Có phải có nhầm lẫn gì hay không? Một công ty bắt taxi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu như ta không có chứng cứ xác thực, quốc gia sẽ hành động sao? Ta nói cho người biết, phần mềm này dùng càng nhiều, sẽ ghi chép lại tất cả vị trí địa lý. Ngay cả quỹ tích hành động của cá nhân ngươi cũng ghi chép lại, những tin tức này thoạt nhìn không quan trọng, thật ra đã dính líu đến an toàn quốc gia, là thứ không thể tiết lộ ra ngoài. Đầu tư đứng đằng sau bắt taxi về nhà thôi, đến từ chính phố Gòn, các ngươi nói, các ngươi nghĩ tin tức này không dễ dàng ư, được lắm, thì ra là một công ty hán gian, phải phong tỏa cho ta, bắt taxi về nhà đi sắp toi rồi. Toàn dân phẫn nộ, trực tiếp biểu hiện ở trên cổ phiếu chỉ thấy cổ phiếu của bắt taxi về nhà đi, đột nhiên liền sụp san rồi, nặng nề rớt xuống 30%. Hình thành một đại âm tuyến thẳng tắp, nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, phàm là cổ dân, công ty hoặc là quỹ ngân sách, trên tay cầm cổ phiếu của bắt taxi về nhà đi, tất cả đều không thể chờ đợi được bán tháo cổ phiếu, thực sự sợ trễ một phút, bởi vì bọn hắn đều biết, công ty bắt taxi về nhà đi bị quốc gia nhìn chằm chằm vào chắc chắc xong đời rồi. Người phạm chuyện khác còn được Nhưng dính dáng đến an toàn quốc gia, vậy thì không có đường sống vẹn toàn. Các tư bản phố gôn nhìn thấy giá cổ phiếu nhanh chóng rớt thành cả trắng, đôi mắt trợn tròn, bờ môi phát run, cả người dường như đều sắp ngất đi. Xong rồi, cổ phiếu sụp đổ rồi, chúng ta cũng xong rồi. Còn có triệu gia, gia chủ của triệu gia triệu giang hà. Toàn thân run rảy nhìn tất cả những cái này. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Vốn dĩ chỉ là muốn đâm lén lâm Trạch một đao, kết quả lại đem bản thân lừa vào trong. Tài chính hơn 100 tỷ, cứ như vậy mà mất đi. Toàn bộ đều bốc hơi mất rồi. Tức giận công tâm, phụt ra một ngụm máu ra. Cổ phiếu bắt taxi về nhà đi tiếp tục sụp san. Mọi người không ngừng bán tháo cổ phiếu trong tay, sợ rớt lại phía sau. Nhưng mà, người bán thì nhiều, người mua hầu như không có. Chỉ cần người có chỉ số thông minh bình thường, cũng biết cổ phiếu này không được. Hiện tại không bán thì đợi đến lúc nào chứ? Chẳng lẽ còn phải chờ tới khi nó rớt thành giá cải trắng ư? có thể biến thành giá cải trắng, cũng không có người mua. Thế là, thời gian không đến một tiếng đồng hồ, giá cổ phiếu giá đã rớt xuống 80%, bốc hơi gần hơn ngàn tỷ thị giá. Dọa cho tất cả người trong ngành tài chính, đều đổ mồ hôi lệnh cả người. Thị trường chứng khoán này thật sự quá kích thích. Nói không có là không có nữa, thị giá hơn ngàn tỷ đấy. Vượt cả GDP một năm của một quốc gia bình thường, không biết có bao nhiêu người mất đi vốn gốc không về. Thứ này vẫn là bớt dính vào. Cổ phiếu có mạo hiểm. Lên sàn phải cẩn thận. Nói rất đúng. Lúc này, đám bạn mạng mới phản ứng lại. Trong trận đánh cờ này, hình như người thắng lợi cuối cùng là Lâm Trạch. Đúng vậy, hắn tiếp tục làm khống cổ phiếu công ty này. Nghe nói đã làm khống gần 500 tỷ. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng hắn thua. Kết quả đột nhiên thao đổi 180 độ. Thắng lợi rực rỡ. Kiếm lời một khoản khổng lồ. Các ngươi nói xem. Chuyện tập đoàn bắt taxi về nhà đi bị niêm phong có phải là hắn làm ra hay không? Rất có khả năng bằng không thì hắn làm sao có ga lớn như vậy. Mặc kệ thủ đoạn như thế nào, hắn đã lần thứ hai chiến thắng phố Gon rồi. Tốt lắm, Lâm Trạch, người đàn ông kia chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng. Trải qua trận chiến này, thanh danh của Lâm Trạch đã nâng cao một bước. Mặc dù hắn vẫn là hoa hoa công tử, đại cha nam siêu cấp trong mắt của mọi người, nhưng mà những thanh danh này liền trở nên không đủ sức nặng so với những chuyện mà hắn làm được. Lúc này, trong công ty đầu tư Lâm Thị, tất cả mọi người tràn đầy bội phục, nhìn Lâm Trạch vô cùng bình tĩnh đứng ở giữa. Lâm Tổng không hổ là Lâm Tổng, ban đầu ta còn cho rằng não của hắn không tỉnh táo, rõ ràng là đã có tính toán trước. Đúng vậy, ta còn đang ở tầng 5, Lâm Tổng đã ở tầng khí quyển rồi. Gắt rao tính sổ tư bản phố Wall, trong công ty của chúng ta, người có thể hiểu được Lâm Tổng cũng chỉ có Diệp Tiên Sinh, khó trách Diệp Tiên Sinh lại coi trọng Lâm Tổng như vậy. Lúc này, Lý Nhược Phong cười ha ha bước tới, nhìn thấy Lâm Trạch liền dang hai tay, ra ôm một cái thật nhiệt tình. Sau đó lại bật cười, "Huynh đệ à, ngươi thật sự lại cho ta một kinh ngạc bất ngờ cực lớn, ngươi biết không? Lúc trước sau khi ta nhìn thấy chúng ta lỗ mấy trăm tỷ, ta cũng bị hù chết, nhưng mà cũng không dám quấy rời ngươi, sợ ảnh hưởng đến quyết sách của ngươi, ta luôn cảm giác ngươi sẽ có chiêu sau. Sự thật chứng minh, ngươi thật sự không làm cho ta thất vọng." Lâm Trạch cười nói, Đương nhiên, ta chưa bao giờ đánh một trận chiến mà không nắm chắc. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Nhược Phong nhỏ giọng nói. Vừa rồi, ta thông qua một con đường bí mật, biết được một tin tức. Khoản tài chính lớn đột nhiên tràn vào lúc trước. Thật ra là đến từ chính triệu gia. Là triệu gia chủ triệu Giang Hà tự mình phụ trách. Chính là vì cho ngươi một bài học. Kết quả cổ phiếu sụp đổ. Ngươi đoán triệu Giang Hà hiện tại thế nào? Thế nào rồi? Lâm Trạch hỏi. Lý Nhược Phong mặt mày hớn hở. Đối phương lỗ hơn 100 tỷ, tức giận công tâm nôn ra một ngụm máu, nhập viện rồi. Hai người nhìn nhau, bật cười ha hả Lâm Trạch lớn tiếng nói, hiện tại đừng nói thêm cái gì nữa. Tiệc ăn mừng đêm nay, ta mời khách. Tất cả mọi người đều đến cổ vũ, đồng ý. Mọi người nhảy cưỡng hoan hô, không ai có thể từ chối hạo ý này. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Lâm Trạch cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần, Lâm Tổng, có chuyện gì vậy? Lâm Chạch hưng phấn nói, lão đệ, cổ phiếu bắt taxi về nhà đi sụp đổ rồi, trận chiến này chúng ta thắng, đoán chừng có thể kiếm được 500 tỷ. Đêm nay tổ chức tiệc ăn mừng, người có tới không? Diệp tinh thần, phóc, mẹ kiếp. Ta đã trốn rất xa rồi, người còn gọi điện thoại tới đây chát tâm. Lâm Trạch người quá không ra gì rồi đấy. Diệp tinh thần vô cùng mệt mỏi. Lâm Tổng, ta sẽ không đi đâu, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Lão đệ, người thật sự không đến ưu. Tất cả mọi người vui vẻ như vậy. Diệp tinh thần, không được. Ngày khác ta sẽ uống say cùng các ngươi Được rồi, hẹn gặp lại. Sau đó, Lâm Trạch cho người bao một khách sạn 5 sao. Sau đó dẫn theo mọi người hùng hùng hổ hổ đi tới. Lâm Trạch đi ăn mừng. Nhưng chuyện này lại tiếp tục tạo thành ảnh hưởng. Cổ phiếu của bát taxi về nhà đi, tiếp tục sụp đổ. Sụp đổ càng nhiều, Lâm Trạch sẽ kiếm được càng nhiều. Tư bản phố gôn cùng triệu gia sẽ mất đi càng nhiều. Lúc này đã là xu hướng phát triển. Có nhiều tiền hơn nữa cũng không cứu lại được, trừ tư bản phố gôn và triệu gia gia. Người sụp đổ nhất chính là nữ chính cưỡng gian án từ phỉ phỉ, vốn dĩ, thiết lập nhân vật của nàng bị hủy, sự nghiệp sụp đổ, tiền cũng không có, còn nợ một khoản, chỉ kỳ vọng ở hưu. Kết quả, nhà trên của nàng Tô Hạo Đông cũng bị bắt vào tù, có thể ra ngoài hay không cũng là vấn đề, tư bản phố gôn sau lưng cũng lỗ sấp mặt, đâu còn quan tâm đến một tiểu nghệ sĩ có danh tiếng xấu như nàng ta chứ. Có thể nói, mộng tưởng theo yêu của nàng ta cũng bị hủy. Tất cả hy vọng đều không còn. Tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao có thể như vậy? Ông trời, tại sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao? Từ phỉ phỉ cảm thấy nhân sinh tràn đầy tối tăm Tinh thần bị kích thích mãnh lượt sau đó liền. Điên rồi. Cứ như vậy qua hai ngày. Chuyện cuối cùng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Trạch lại một lần nữa đi tới cục cảnh sát. Thăm ngô ca bị giam giữ. Lão đệ, chuyện đã điều tra rõ ràng. Đứng sau lưng là người sáng lập công ty bắt taxi về nhà đi Tô Hạo Đông Cùng với tư bản phố Gôn Bọn hắn vốn là định tính kế hãm hại ta Kết quả lại khiến cho người trúng trưởng rồi Cho nên sau khi biết rõ chuyện này Ta lập tức đập chết Tô Hạo Đông Đồng thời khiến cho tư bản phố Gôn lỗ mấy trăm tỷ Tổn thất vô cùng nghiêm trọng Ta coi như là báo thù cho người Người đắc tội với huynh đệ của ta Ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống yên Đa tạ lâm tổng Đôi mắt của ngô ca phóng ra ánh sáng hy vọng Vậy có thể chứng minh ta vô tội không? Có thể thả ta ra ngoài không? Lầm Trạch mặt mũi tràn đầy nặng nề Vẫn rất khó Tại sao? Ngô ca luống cuống Nếu như đã điều tra rõ ràng Tại sao vẫn không thể chứng minh Ta là người vô tội? Bởi vì Đây là ta dùng quan hệ cá nhân điều tra ra được Cũng không có chứng cứ xác thực Không cách nào chứng minh Đột phá duy nhất chính là Ở trên người từ Phỉ Phỉ và Tô Hạo Đông Nhưng mà Tô Hạo Đông chuyện Mà hắn phạm phải tương đối đặc biệt trước mắt không biết bị giam giữ ở nơi nào, căn bản là không liên hệ được, còn từ Phỉ Phỉ hiện tại đã điên rồi, càng không chứng minh rõ cái gì cả. Ánh mắt của Ngô ca lại một lần nữa hẳn đạm xuống, "Lão đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách cứu ngươi ra ngoài." Lâm Trạch lại một lần nữa tỏ vẻ trịnh trọng, "Phiền Lâm tổng rồi." Ngô ca miễn cưỡng cười cười, "Chúng ta là hảo huynh đệ, đừng nói như vậy, ta đi trước, có tin tức tốt ta sẽ nói cho ngươi biết." Lâm Trạch vỗ vai Ngô ca, Sau đó rời đi. Trên đường trở về, Lâm Trạch lại nhận được tin tức của thần thám Hàn Vũ. Hắn ta nói cho Lâm Trạch biết, để khiến cho Long Vương Triệu Thiên chịu trừng phạt càng lớn hơn. Lúc trước hắn ta vẫn luôn điều tra bản án xe khách. Cũng chính là bản án chiếc xe khách mà mười mấy huynh đệ chiến thần Diệp Tinh Thần ngồi xảy ra tai nạn bỏ mạng. Trước mắt đã tìm được mắc xích chứng cứ vô cùng nguyên vẹn. Có thể khởi tố Long Vương Triệu Thiên một khi tội danh được thành lập. Long Vương cũng sẽ bị phán xử tử hình. Lâm Trạch lo lắng nói, nhưng mà, nếu như ngươi làm như vậy, tất nhiên sẽ gặp phải sự điên cuồng trả thù của triệu gia. Bọn hắn thủ đoạn gì cũng làm ra được, ta lo lắng cho nguy hiểm của ngươi. Hàn tiên sinh, suy nghĩ kỹ lại đi. Hàn Vũ trả lời, không sao, cái mạng này của ta vốn dĩ chính là nhặt về lại, cùng lắm thì trả lại thôi. Không để Long Vương bị trừng phạt thích đáng, trong lòng của ta không thoải mái. Được rồi, ta đợi tin tốt của ngươi, nếu có gì cần cứ nói với ta. Chịu ra không chỉ là kẻ địch của ngươi cũng là kẻ địch của ta. Đối phó với hắn, ta nghĩa bất dung từ, được, đa tạ lâm tổng. Sau khi cúp máy, khóe miệng của lâm Trạch cong lên, tâm trạng vô cùng vui vẻ, dẹp đường hồi phủ. Một phía khác, hàn vũ cúp điện thoại, ánh mắt kiên định, Long vương triệu thiên, lúc này ngươi có chạy đằng trời, chạy trời không khỏi nắng. Sau đó, hắn ta sắp xếp lại chứng cớ chuyển giao cho cảnh sát, cố ý tạo ra sự cố giao thông. Giết chết mười mấy người Đây đã là đại án quan trọng rồi Nhất là hung thủ Còn là người vô cùng nhạy cảm Long Vương Triệu Thiên Cho nên cảnh sát vô cùng coi trọng Mở lại vụ án này Mà lúc này trải qua trị liệu kéo dài 2 tháng Long Vương Triệu Thiên rốt cục đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm Tỉnh lại Nhưng mà điều khiến hắn ta không ngờ tới chính là Lần nằm viện này của hắn ta đã là hơn 2 tháng Hơn 2 tháng qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy Chuyện hắn ta hành hung đại minh tinh lữ mặc bạch, về cơ bản đã định tội. Chỉ còn chờ sau khi thương thế của hắn ta tốt lên, sẽ ra tòa định tội. Đường đệ của hắn ta Triệu Phong ra tay với Lâm Trạch, kết quả bị đối phương tính kế hãm hại, tổn thất hơn 60 tỷ. Còn hại Triệu ra nợ hơn 180 tỷ, không chịu nổi đà kích đã nhảy lầu tự sát. Cha của hắn ta Triệu Giang Hà, vốn định ở trong một lần quyết đấu tư bản này, cho Lâm Trạch một bài học khác sâu. Kết quả bản thân cũng bị lừa vào. Thua lỗ hơn 100 tỷ, hiện tại cũng nhập viện, vụ án xe khách, đã tìm được chứng cứ hoàn chỉnh, nói rõ hắn ta là chủ mưu đứng đằng sau. Nếu như tội danh thành lập, hắn ta có thể gặp phải tử hình. Mà sức khỏe của bản thân hắn ta càng bị tàn tật không còn nhân dạng, dường như không có khả năng khôi phục lại, còn rơi vào trong tay của cảnh sát, càng không có hy vọng chạy thoát. Xong rồi, đời này của hắn ta xem như đã xong rồi, tại sao sống lại thêm một kiếp, lại càng thảm hại hơn vậy chứ? Tờ à rõ ràng là người trọng sinh, là thiên mạnh chi tử, tại sao lại biến thành như vậy? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ông trời sao người đối xử với ta như vậy? Tại sao? Hắn ta rất sụp đổ, rất tuyệt vọng. Nghĩ mãi mà không ra đây là tại sao? Dường như từ sau khi chống lại Lâm Trạch thì không xảy ra chuyện gì tốt cả, đối phương chính là khắc tinh của hắn ta. Hiện tại, hắn ta đã là một phế nhân, cái gì cũng không làm được, nhưng triệu ra lại trở thành kẻ địch không chết không thôi với Lâm Trạch Hắn ta như thể nhìn thấy được tương lai, thấy được tương lai của triệu gia, tương lai đó, đồng thời khiến cho hắn ta tuyệt vọng, kiếp trước, là ta đã liên lụy đến triệu gia kiếp này, lại là ta liên lụy đến triệu gia. Ta chính là một tên khốn khiếp, tên khốn kiếp từ đầu đến cuối, cuộc đời của ta đã vô vọng rồi, nhưng mà vẫn còn triệu gia, ta nhất định phải làm chút gì đó cho triệu gia, ta không thể lại khiến nó dẫm lên vết xe đổ, đây cũng là điều duy nhất, hiện tại ta có thể làm vì triệu gia. Đôi mắt của Long Vương Triệu Thiên tràn đầy điên cuồng, hắn ta gọi mấy vị cảnh sát vào. Đồng chí Triệu Thiên, người có lời gì muốn nói với chúng ta không? Long Vương Triệu Thiên cắn răng nói, ta nhận tội, ta thừa nhận, đại minh tinh lữ mặc bạch quả thực là ta đánh. Bởi vì hắn ta lại dám phỉ bán ta, viết tiểu thuyết làm tổn thương ta, ta sớm đã muốn giải quyết hắn. Cho nên, chờ sau khi hắn ta về nước, ta đã tìm được cơ hội, hung hăng thu dọn hắn, ta đã đánh gãy tay của hắn. Khiến cho hắn không có cách nào viết tiểu thuyết xỉ nhục ta được nữa Ta hủy dung của hắn Khiến cho hắn không có cách nào tiếp tục làm minh tinh được nữa Ta còn đánh gãy chân của hắn Đánh gãy xương sườn của hắn Đả thương lục phủ ngũ tạng của hắn Ta chính là muốn mạng của hắn Giám đắc tội long vương triệu thiên ta Chính là kết cục này Ha ha Mấy cảnh sát hai mặt nhìn nhau Trong lòng trào dâng một luồng hàn ý Còn có vụ án xe khách rơi kia Ta cũng nhận Đó chính là ta phái người làm Cảnh sát không nhịn được hỏi, tại sao ngươi làm như vậy? Những người kia không thù không oán với ngươi. Ai nói không thù không oán? Giữa ta và bọn họ là thâm thù đại hận. Long Vương Triệu Thiên hai mắt bộc phát ra ánh sáng khát máu thù hận. Các ngươi cũng biết thân phận của Diệp Tinh Thần. Biết, hắn là huynh đệ của đám người chết kia, chính là hắn phụ trách xử lý hậu sự của đám người kia. Đồng thời, hắn còn là phụ tá đắc lực của Lâm Trạch, nghe nói còn giúp Lâm Trạch kiếm được không ít tiền. Các ngươi nói không sai. Nhưng thật ra hắn còn có một thân phận khác, đó chính là chiến thần tiếng tam lửng lẫy trong giới lính đánh thuê, mà đám người chết kia chính là chiến hữu của diệp tinh thần. Bọn hắn đã từng liên hợp lại, giết chết bát đại kim cương của ta, cho nên ta đương nhiên phải báo thù, người giết người của ta, ta phải giết người của ngươi, ha ha. Cảnh sát với mặt vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, không nghĩ rằng đằng sau vụ án còn dính líu đến nhiều ân oán tình thú như vậy, liên lụy đến nhiều mạng người như vậy. Quá điên cuồng. Đúng rồi, quên nói mất, Diệp Tinh Thần cũng là ta phái người đả thương, Ngộ Ca cũng là ta phái người đả thương, Thần thám Hàn Vũ cũng là ta phái người đả thương, ta vốn dĩ đều muốn lấy mạng của bọn hắn, nhưng mà mạng của bọn hắn quá cứng, quả thực khiến cho ta đáng tiếc, bằng không cũng đã không phát sinh nhiều chuyện đằng sau như vậy. Ai, tại sao người lại làm như vậy? Lòng Vương Triệu Thiên kích động lên, đôi mắt phóng ra ánh mắt tràn ngập thù hận kinh người, bởi vì Tất cả bọn hắn đều đang giúp đỡ Lâm Trạch. Ai giúp Lâm Trạch? Người đó là kẻ địch của ta, cho nên ta phải giết chết bọn hắn. Sau đó, Long Vương thẳng thắn thừa nhận tất cả. Mọi người rốt cuộc, đã hiểu rõ chân tướng của mọi chuyện. Bởi vì Long Vương vô cùng căm hận Lâm Trạch, cho nên cũng ôm định ý cùng sát cơ cực lớn đối với những người thân cận của hắn. Diệp tinh thần giúp đỡ Lâm Trạch kiếm tiền, cho nên hắn ta muốn giết diệp tinh thần. Ngô ca giúp đỡ Lâm Trạch làm việc còn lừa hắn ta một khoản, cho nên hắn ta muốn giết Ngô Ca. Thần thám hàn vũ điều tra những vụ án này, cũng tương đương với làm việc cho Lâm Trạch để che giấu chân tướng, cho nên hắn ta cũng phải giết. Về phần tại sao căm hận Lâm Trạch như vậy, đối phương lại không có nói. Cảnh sát nghe xong, toàn bộ đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Bởi vì hận một người, kết quả lại làm ra nhiều chuyện người thần cùng phẫn. Người người oán trách như vậy, không chỉ hại người khác, còn hại chính mình, tên điên. Người tuyệt đối là tên điên, ha ha. Đúng vậy, ta chính là một tên điên. Ta hiện tại đã điên rồi, đã không sợ hãi gì nữa. l o vương Triệu Thiên vừa cười to, vừa chảy một giọt nước mắt thương tâm. Sau đó, kích động hét lên. Cho nên, ta hiện tại muốn tố cáo mấy người, là bọn hắn hại ta thành bộ dạng như vậy. Ta không sống tốt. Bọn hắn cũng đừng hòng sống yên. Người muốn tố cáo ai? Chiến thần diệp tinh thần, còn có trộm mộ Ngô ca. Lòng vương nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước, khi ta chuẩn bị nhập cư trái phép, đã gặp phải sự phục kích của hai cương giả, chính là bọn hắn làm, là bọn hắn ngăn chặn đường lui của ta, là bọn hắn phục kích ta, cũng là bọn hắn đã giết chết tất cả mọi người trên thuyền. Hai người bọn hắn, chính là hung phạm. Sau khi tỉnh táo lại, Long Vương vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là ai phục kích hắn ta. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ thành phố mà hải, người phù hợp với điều kiện này, chỉ có diệp tinh thần và ngô ca, bởi vì... Giữa bọn họ vốn là có thù oán thâm thù đại hận. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng có thực lực đối phó hắn ta. Bản thân cũng đã không muốn sống nữa, vậy thì phải kéo bọn hắn xuống địa ngục. Các cảnh sát có mặt ánh mắt phức tạp, nhưng mà kết hợp với tất cả giải thích của Long Vương vừa rồi. Phát hiện tất cả đều thuận lý thành văn. Long Vương Người đã làm ra nhiều chuyện trời oán người hận. Với bọn hắn như vậy, bọn hắn có thể không báo thù ư. Chẳng qua là dùng thủ đoạn tương đối cấp tiến, đồng thời phạm pháp phạm tội. Phạm pháp phạm tội rồi, phải tiếp nhận chế tài của luật pháp. Một vị cảnh sát thâm niên trong đó, nói, Được, nếu như tình huống là thật, chúng ta sẽ dựa theo pháp luật truy bắt bọn hắn. Trừ bọn hắn ra, ta còn muốn tố cáo một người. Ai? Lâm Trạch. Các cảnh sát ở đây không bình tĩnh nữa, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ai? Người nói ai? Người muốn tố cáo Lâm Trạch. Hắn đã phạm vào chuyện gì? Người muốn tố cáo hắn. Triệu Thiên, người biết người đang nói cái gì không? Phỉ báng ác ý là phải chịu trách nhiệm. Không sai. Ta chính là muốn tố cáo lâm trạch. Bởi vì đằng sau vụ án. Chính là hắn bảy ra. Long vương nghiến giang nghiến lợi. Hai mắt bộc phát ra thù hận. Dường như có thể thiêu hủy tất cả. Không có hắn sai khiến. Diệp tinh thần và ngô ca làm sao có thể động thủ chứ. Ba người bọn hắn quan hệ thân thiết như vậy. Diệp tinh thần và ngô ca gặp chuyện không may. Hắn không thể nào thơ ơ. Cho nên hắn chính là chủ mưu. Vương đội trưởng ánh mắt phức t Triệu Thiên, người có bằng chứng xác thực không? Lâm Trạch hiện tại cũng không phải là người bình thường, người khai phá ra ô tô nguồn năng lượng mới, hai lần đánh bại cổ thần của phố Gôn, nhà giàu nhất toàn quốc. Dưới danh nghĩa có ba tập đoàn lớn, hiện tại đã đạt tới hơn ngàn tỷ. Người phỉ báng hắn là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà vu quan hãm hại người tốt. Nói thật, hắn ta có hảo cảm đối với Lâm Trạch, tuổi con trẻ đã trở thành nhà giàu nhất cả nước. Khai sáng thời đại ô tô nguồn năng lượng mới, hai lần đánh bại tư bản phố Won, cả đời này có thể coi là truyền kỳ. Ở phương diện đối nhân xử thế cũng rất không tồi. Hắn ta đã từng tiếp xúc qua mấy lần với Lâm Trạch đều bị tai ăn nói và hàm dưỡng của đối phương thuyết phục. Một người có tiền có thế như vậy, đối người khác vẫn vô cùng lễ phép hòa nhã. Điều này rất khó có được, cũng chỉ là phương diện cuộc sống cá nhân khiến cho người ta lên án. Nhưng là nói thật, có mấy người đàn ông có được thành tựu như hắn. Mà không có lòng đào hoa chứ. Người ta vốn dĩ chính là một hoa hoa công tử. Lãng tử quay đầu đã thu liễm hơn rất nhiều. Ta không có chứng cớ. Nhưng ta khẳng định chính là hắn. Nhất định chính là hắn làm. L.O.N.G. vương cắn rằng. Người này tinh giống như quỷ vậy. Làm sao có thể để lại chứng cớ chứ. Nhưng mà trong lòng của hắn ta có dự cảm mãnh liệt. Sau lưng chuyện này nhất định có lâm Trạch đang dở trò. Cho dù không có. Ta cũng phải kéo hắn xuống nước. Dù sao cả đời này của ta đã xong rồi. Không sao cả. Chỉ có như thế mới có thể giữ được triệu ra. Đây là chuyện duy nhất mà hiện tại ta có thể làm. Vương đội trưởng lắc đầu. Người này tám phần là điên rồi. Gặp người liền cắn. Được. Chuyện này chúng ta sẽ điều tra. Lâm Trạch có phải chủ mưu hay không? Tất cả dùng chứng cớ để nói chuyện. Nếu giống như những gì người nói, chúng ta sẽ áp dụng thủ đoạn tất yếu đối với hắn. Sau đó, cảnh sát nhanh chóng hành động. Ngô ca vốn dĩ đã bị nhốt ở trong tù cho nên có thể trực tiếp thẩm vấn. Một đoàn nhân mã lại nhanh chóng đi đến công ty đầu tư Lâm Thị, đi đến trước mặt Diệp Tinh Thần với vẻ mặt bối rối. Diệp Tinh Thần, chiến thần tiếng tâm lừng lỡi của giới lính đánh thuê. 7 tháng trước về nước, nhậm chức ở công ty của Lâm Trạch. Trong thời gian này, có liên quan đến vụ án đánh hội đồng, xe buýt rơi, nhập cư trái phép. Trước mắt Long Vương Triệu Thiên đã nhận tội. Hắn tố cáo người tình nghi giết hại đám người, tình tiết vô cùng nghiêm trọng. hiện tại Mời người về hỗ trợ điều tra. Diệp tinh thần nheo mắt lại. Long Vương lại có thể dở cho. Có phải biết, mình không có cách nào ra ngoài. Cho nên kéo hắn xuống nước hay không? Ánh mắt của Diệp tinh thần liếc qua cảnh sát ở đây. Có mấy người là xuất thân cảnh sát vũ trang. Trên tay còn mang theo súng. Sau đó, lại thông qua cửa sổ sát sản liếc xuống dưới lầu. Phát hiện phía dưới tất cả đều là xe cảnh sát. Tình huống vô cùng bất lợi đối với hắn ta. Hắn ta tuyệt đối không chạy thoát. Được rồi. Ta trở về cùng các ngươi, hỗ trợ điều tra. Diệp tinh thần đứng lên. Hắn ta tự cho rằng, những bản án này mình đã làm vô cùng sạch sẽ. Chỉ dựa vào lời nói từ một phía của Long Vương, lại không có chứng cứ có hiệu quả thực sự, thì không cách nào định tội được hắn ta. Một cảnh sát lấy cổng tay ra, nói, bởi vì ngươi vô cùng nguy hiểm, cho nên chúng ta không thể không làm như vậy. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Không sao cả. Diệp tinh thần dơ hai tay lên, mang cổng tay vào. Đà tại Diệp Tiên Sinh phối hợp Chính vào lúc này Lâm Trạch xông vào Không hiểu hỏi Các vị đồng chí Các ngươi làm như vậy là sao Tại sao muốn bắt Diệp lão đệ của ta Hắn đã phạm phải chuyện gì Lâm Tiên Sinh là như vậy Một vị cảnh sát thâm niên giải thích Diệp tinh thần dính líu đến nhiều vụ án Tính chất hết sức nghiêm trọng Cho nên chúng ta phải mời hắn trở về hỗ trợ điều tra Vậy cũng không cần phải đeo còng tay Rất khó coi đấy Lâm Trạch nói Chủ yếu là diệp tinh thần người này quá nguy hiểm. Chúng ta không thể không áp dụng biện pháp mang tính cưỡng chế. Cảnh sát giải thích, có thể nói cho ta nghe thử, dính liếu đến vụ án gì không. Vị lão đệ này của ta luôn giúp mọi người làm điều tốt. Ta tin rằng, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vi phạm pháp luật. Lâm Trạch với vẻ mặt lo lắng hỏi, thật là ngại quá. Bởi vì vụ án quá phức tạp, tình huống cụ thể không tiện tiết lộ. Nếu như Lâm Tiên Sinh muốn hiểu rõ... Có thể chú ý đến thông báo của cảnh sát chúng ta. Cảnh sát thâm niên nhìn Lâm Trạch, ánh mắt có chút lập lòe, được rồi, chúng ta đi trước đây. Lâm Trạch ở đằng sau hét lên, lão đệ, ngươi yên tâm đi cùng cảnh sát. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi vô tội, ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách cứu ngươi ra ngoài. Diệp tinh thần mặt không biểu cảm gật đâu, trên thế giới không có bức tường nào, gió không lọt qua được. Lúc này, Lâm Trạch đã trở thành danh nhân thế giới rồi. Nhất cửa nhất động của hắn cùng với công ty của hắn Đều thu hút sự chú ý của ngoại giới Vì vậy Khi công ty của hắn bị xe cảnh sát vây quanh Lập tức khiến cho toàn dân chấn động Đây là có chuyện gì vậy Công ty của Lâm Trạch bị cảnh sát vây quanh Mẹ kiếp Trận chiến lớn như vậy Ta là lần đầu tiên nhìn thấy Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn Chẳng lẽ Lâm Trạch lại phạm tội rồi Không phải Lâm Trạch Ta có một người bạn làm việc ở bên trong Lâm Trạch hiện tại đang êm đẹp Nhưng mà Người xảy ra chuyện Chính là một người trong công ty của hắn Nghe nói được người ta gọi là Diệp Tiên Sinh Rất được Lâm Trạch coi trọng Lại là huynh đệ bằng hữu của Lâm Trạch Lâm Trạch rốt cuộc là quá xui Hay là chúng ta rồi Sao ngày nào cũng xảy ra chuyện hết vậy Không hiểu Hiện tại ta chỉ muốn ăn dưa Cảnh sát nhìn dư luận trên mạng Trong lòng âm thầm đổ một giọt mồ hôi Chỉ là bắt một người của công ty Lâm Trạch Cũng đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn như thế Nếu quả thật bắt Lâm Trạch Hậu quả không dám tưởng tượng. Càng không dám tưởng tượng chính là, nếu như cuối cùng làm ra nhầm lẫn, lâm Trạch là vô tội, vậy thì càng đáng sợ hơn. Toàn bộ hệ thống thư pháp của bọn hắn đều mất mặt theo, mất mặt với toàn bộ thế giới. Cho nên, trước khi còn chưa xác thực tính hữu hiệu của chứng cứ, bọn hắn quyết định trước tiên truy bắt và thẩm vấn diệp tinh thần cùng ngô ca. Xem có thể từ trong miệng của bọn hắn moi ra được thứ gì hay không. Lúc này, thần thám hàn vũ vội vàng chạy tới nghe nói, L.O.N.G. Vương Triệu Thiên đã nhận tội rồi, hắn đã nhận tội toàn bộ. Đúng vậy, Hàn cố vấn hắn đã nhận tất cả. Vương đội trưởng vội vàng nói, hắn thừa nhận, đại minh tinh lữ mặc bạch là hắn đánh. Vụ xe buýt rơi lúc trước cũng là hắn cho người làm. Còn bản án trên người ngươi, Diệp Tinh Thần cùng Ngô Ca bị đánh, cũng là hắn phái người làm. chân tướng của chuyện này đều giải thích dành mạch, có thể khẳng định chính là hắn làm, trước mắt chúng ta lại có thêm chứng cứ. Như vậy thì tốt. Hàn vũ thở dài một hơi. Đối phương thừa nhận, hắn ta bớt đi rất nhiều công sức điều tra, chẳng qua là chuyện khiến cho hắn ta không ngờ tới. Đối phương làm sao có thể nhận tội hết toàn bộ chuyện này, chẳng lẽ biết mình vô vọng rồi, cho nên vò đã mẻ lại sức Ừ, rất có thể. Điều khiến cho người ta không ngờ tới là, một đại thiếu ra áo cơm không lo như hắn ta, lại có thể làm ra nhiều chuyện phát rồi như vậy, vẻn vẹn chỉ là để trả thù lâm chạch, vừa đáng sợ lại đáng hận, vương đội trưởng thuần thức. Những cảnh sát khác cũng thổn thức theo. Đúng vậy, thù hận làm cho người ta mất đi lý trí. Lúc ấy khi hắn thẳng thắn nhận tội, ta ở ngay bên cạnh hắn. Khi hắn nhắc đến ba chữ lâm Trạch hai mắt phóng ra thù hận, ta nhìn thấy cũng sợ hãi. Đúng vậy, lúc ấy ta cũng ở hiện trường, ta nhìn thấy môi của hắn cũng cắn đến chảy máu. Ta cũng nghĩ không thông, bọn hắn cũng không có ân hoá lớn như vậy. Triệu thiên sao lại cam hận lâm Trạch đến thế? Hàn vụ ánh mắt phức tạp. Trong nội tâm càng là ngũ vị tạp trần. Nói thật, bản thân hắn ta cũng nghĩ không thông. Tại sao Long Vương lại cam hận lâm Trạch như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì một mảnh đất ư? Thế nhưng triệu gia các ngươi cũng là một gia tộc giàu có nứt vách rồi. Ngươi còn là người thừa kế của triệu gia. Còn có thể cần một mảnh đất này ư? Cho nên, hắn ta thật sự nghĩ mãi, mà không ra là vì sao. Không quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cần hắn thẳng thắn thừa nhận là được rồi. Những bản án này cũng có thể kết án. Bằng không thì cứ chồng chất trong tay, không dễ giải thích với cấp trên. Hàn Vũ nói, nói thì nói thế, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề khác. Vấn đề gì? Là vụ án về thuyền buôn lậu bị nổ. Vương đội trưởng ấp ạm ốm nói, không biết có phải là xuất phát từ trả thù hay không. Lòng vương triệu thiên chỉ ra diệp tinh thần, mua ca hai người là hung thủ. Nói đêm hôm đó, chính là hai người bọn họ cho nổ thuyền buôn lậu, giết chết người trên thuyền. Đồng thời còn tiến hành vây quét đối với hắn. Thật sao? Hàn vụ ánh mắt ngưng tụ. Chúng ta trải qua điều tra phát hiện, Diệp Tinh Thần cùng Ngô Ca hai người đều có động cơ gây án. Bọn hắn cũng có huyết hải thâm thù. Với Long Vương Triệu Thiên, trả thù Long Vương là rất bình thường. Hơn nữa, bọn hắn cũng có năng lực này. Diệp Tinh Thần vốn dĩ là một tên bảo vệ, nhưng mà trong thế giới ngầm còn là một tên lính đánh thuê cường đại. Cờ danh xưng chiến thần, đối phương muốn có được vũ khí, muốn đối phó Long Vương, cũng không khó khăn. Ngô Ca... Mặc dù hiện tại làm việc ở công ty của Lâm Trạch nhưng vốn dĩ là một tên trộm mộ. Những thứ mà chúng ta tìm được từ trong nhà của hắn có thể chứng minh điểm này. Nếu là trộm mộ, đồng nghĩa cũng người của thế giới ngâm, vậy thu có thân thủ nhất định. Làm được một số quả bom vũ khí cũng là rất dễ dàng. Thân hình cùng năng lực của hai người bọn họ vô cùng ăn khớp với những gì mà chúng ta đã phân tích lúc trước. Đã như vậy, vậy thì trước tiên tiên bắt về thẩm vấn, không gạt các vị. Thật ra ban đầu ta cũng hoài nghi bọn hắn. Hàn Vũ nói. Lời hắn ta nói là sự thật. Chỉ là vụ án này dính dáng đến Long Vương Triệu Thiên. Hai cao thủ kia cũng coi như là báo thủ cho hắn ta. Cho nên hắn ta mới không có ý định. Nhúng tay vào vụ án này. Người đã bắt được rồi. Nhưng khó giải quyết nhất vẫn còn ở đằng sau. Vương đội trưởng cười khổ. Long Vương Triệu Thiên tố cáo lâm Trạch Là chủ mưu đứng đằng sau vụ án này. Lờ hắn sai khiến Diệp Tinh Thần và Ngô Ca ra tay với Long Vương Triệu Thiên. Không thể nào, Hàn Vũ thốt ra, không thể nào này, đến từ sự hiểu rõ hai kiếp đối với Lâm Trạch Lâm Trạch chính một người đa mưu túc trí, lòng dạ cực sâu. Hắn trước giờ không thèm dở chiêu ngâm, đều là chơi dương mưu, thủ đoạn vô cùng sạch sẽ, vĩnh viễn đứng ở trên đỉnh cao của pháp luật và đạo đức, đường đường chính chính nghiển ép, từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại, rất nhiều khi đều là kẻ địch lộ ra sơ hở, bị hắn nắm lấy cơ hội chơi chết, hiện tại lại có thể sai khiến hai người đi đối phó với Long Vương Triệu Thiên. Vừa nổ thuyền vừa giết người, hành vi phạm tội rõ ràng như vậy, đối phương làm sao có thể làm ra được. Đây không phải trao cán cho người ta ư, ngược lại là chiến thần diệp tinh thần và trộm mộ ngô ca, hai người bọn hắn làm ra được. Bởi vì chút chuyện giết người phóng hỏa này, bọn hắn làm nhiều rồi. Ta cũng cảm thấy không thể nào. Một người tốt như Lâm Tiên Sinh cũng chỉ là đời sống cá nhân tương đối hỗn loạn. Phương diện khác đều không tề. Ta hoài nghi. Đây là Long Vương Triệu Thiên Âm thầm báo thù riêng, cố ý vu quan hãm hại Lâm Trạch. Vương đội trưởng cười khổ, nhưng mà vụ án này không tầm thường, đối phương cũng tố cáo. Chúng ta đương nhiên cũng phải dựa theo trình tự mà làm, điều tra rõ chân tướng của sự việc. Hàn Vũ gật đầu, nói rất đúng, không biết ta có cơ hội tham gia vào hay không. Ta bây giờ vô cùng hứng thú đối với vụ án này, ta muốn tra ra chân tướng sự việc. Ha ha, có Hàn cố vấn tương trợ, chúng ta như hổ mọc thêm cánh. Vô cùng hoan nghênh Hàn Cố vấn, có Hàn Cố vấn tương trợ, áp lực của ta nhỏ hơn rất nhiều, ha ha. Tất cả mọi người bật cười nhẹ nhõm, sau đó, bọn hắn lập tức thẩm vấn dịp Tinh Thần và Ngô Ca, nhưng mà, ha một người kia đều là người lão luyện sống thêm một kiếp, làm sao có thể dễ dàng phạm sai lầm chứ? Bọn hắn đã sớm lau sạch, sẽ giấu vết tồn tại của mình rồi, có bản lĩnh ngươi tìm ra đi, tìm không ra được, ta chết cũng không nhận tội, cho nên, phía cảnh sát không có thu hoạch gì. Từ trên người của hai người bọn hắn. Xem ra, chúng ta phải ra tay từ chỗ của Lâm Trạch rồi. Hôm nay, Vương đội trưởng cùng Hàn Vũ và hai vị cảnh sát khác. Mặc áo quần thường ngày, lái xe bình thường. Thấp điệu đi đến công ty của Lâm Trạch. Thăm hỏi Lâm Trạch. Lâm Tổng chào ngươi. Mạo muội quấy rời ngươi rồi. Có một bản án hy vọng ngươi có thể hỗ trợ điều tra. Không thành vấn đề. Hợp tác với cảnh sát là điều nên làm. Đà tạ phối hợp. Lâm Trạch mời bọn hắn ngồi xuống. Sau đó bảo thư ký bưng trà lên Nói Bản án này có phải có liên quan đến Diệp tinh thần Diệp lão đệ hay không Làm sao ngươi biết Vương đội trưởng buộc miệng nói ra Chuyện nào có khó gì Lúc trước các người huy động nhân lực Tới đây mang người đi Không cần nghĩ cũng biết có quan hệ với hắn Diệp lão đệ rốt cuộc đã phạm vào chuyện gì Mà cần điều động binh lực như thế Lâm chạy quan tâm hỏi Vương đội trưởng và thần thám hàn vũ nhìn nhau Vương đội trưởng nói Có liên quan đến vụ án thuyền buôn lậu bị nổ không lâu trước đó. Chính là bản án Long Vương Triệu Thiên nhập cư trái phép kia. Lâm Tổng ngươi cũng biết. Đương nhiên, Lâm chạy cười nói, lúc ấy vụ án này đã tạo thành chấn động khổng lồ như vậy. Muốn không biết cũng khó. Hơn nữa người trong cuộc của vụ án là Long Vương Triệu Thiên có chút thù hận với ta. Cho nên ta quan tâm nhiều hơn một chút. Nếu như Lâm Tổng đã biết chuyện này, vậy là dễ xử lý hơn rồi. Vương đội trưởng ho khan một tiếng, nói, Lòng vương triệu thiên đã tỉnh lại, hắn tố cáo diệp tinh thần còn có ngô ca, cũng chính là hai huynh đệ tốt nhất dưới chướng của ngươi, là hung thủ thực sự phục kích hắn. Cho nên, chúng ta mới khẩn cấp bắt diệp tinh thần trở về thẩm vấn, lâm Trạch Vũ bàn, vô cùng tức giận nói, vứa vẩn, căn bản chính là ngậm máu phun người. Hai vị lão đệ của ta làm sao có thể làm ra chuyện như thế, hắn làm nhiều chuyện với ta như vậy, ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại còn vu quan cho huynh đệ của ta. Quả thực có lý nào lại vậy? Còn nữa, cảnh sát các ngươi làm sao vậy? Lời của một tên tội phạm giết ngươi. Các ngươi cũng tin à? Bớt giận bớt giận. Lâm Tổng xin bớt giận. Vương đội trưởng cười làm lành. Ta vô cùng hiểu tâm trạng của ngươi. Nhưng mà, nếu như Triệu Thiên đã tố cáo, chúng ta nhất định phải dựa theo trình tự mà làm. Ngươi yên tâm, nếu như bọn họ vô tội, chúng ta nhất định sẽ trả lại trong sạch cho bọn họ. Cái này còn được. Lâm Trạch bình tĩnh lại. Lúc này Hàn Vũ hỏi một câu, Lâm Tổng, đối với hai người diệp tinh thần còn có mô ca, ngươi hiểu được bao nhiêu? Ngươi hỏi chính là phương diện nào? Lâm Trạch nói, đối với thân phận ban đầu của bọn họ, chính là thân phận trước khi bọn họ nhậm chức. Làm chuyện gì, ngươi hiểu được bao nhiêu? Cái này, Lâm Trạch trần trừ một lát. Lâm Tổng, ngươi nhất định phải thành thực trả lời, không được có chỗ giấu giếm. Cái này không chỉ có liên quan đến sự trong sạch của hai vị huynh đệ của ngươi, cũng liên quan đến trong sạch của ngươi." Hàn Vũ Cường điệu. Lâm Trạch trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, "Nói thật, ban đầu ta là không biết, nhưng mà sau này trong quá trình ở chung, ta phát hiện lời nói cử chỉ của bọn họ rất không tầm thương. hơn nữa năng lực vô cùng xuất chúng. Thế là âm thầm điều tra một phen, phát hiện bọn họ quả nhiên không phải người bình thường. Vậy ngươi cũng biết ít nhiều rồi." Vương Độ trưởng hỏi. Lâm Trạch suy nghĩ một lát, nói, "Trước tiên là nói về Diệp lão Đệ đi." Ta điều tra được, trước khi hắn nhậm chức, đã từng là lính đánh thuê, hơn nữa còn là cường giả trong giới lính đánh thuê, có danh xưng là chiến thần, khó trách thân thủ tốt như thế. Tiếp theo là ngô lão đệ, hắn hình như là kinh doanh mua bán đồ cổ, quen biết với vương bàng tử đã lâu, thường xuyên xuống dưới vùng nông thôn thu thập đồ cổ, sau đó đem đến phố đồ cổ ma hải bán. Người đã biết rõ thân phận của bọn hắn, tại sao cho phép bọn hắn ở bên cạnh ngươi chẳng lẽ người không sợ nguy hiểm ư? Nói ví dụ như diệp tinh thần Hắn cường đại như vậy Đột nhiên phóng hỏa giết người Người không sợ ư Hàn Vũ nheo mắt lại Lâm Trạch bật cười ha ha Có thể có nguy hiểm gì chứ Tờ A với bọn họ Lại không thù không oán Hàn Vũ lập tức cứng họng Hơn nữa Ba người chúng ta ở chung đã lâu như vậy Tình cảm sớm đã thân như huynh đệ Hà Tất phòng bị như vậy chứ Lâm Trạch tràn đầy tình cảm nói Bọn hắn nhập trước công ty đã hơn nửa năm rồi Thời gian hơn nửa năm này Bọn hắn đều không có ý hại ta Lòng làm tổn thương ta Ngược lại một mực cần cù chăm chỉ giúp ta làm việc Lập nên sự nghiệp của ta Là đồng bọn tốt trong cuộc sống của ta Chiến hữu tốt trong công việc Nhân sinh khó có được một chi kỷ Ta hoàn toàn tin tưởng bọn hắn Ồ đúng rồi Mấy vị đồng chí cảnh sát Bọn hắn không hề biết ta Từng âm thầm điều tra thân phận của bọn hắn Cho nên xin các vị không được đem những chuyện này Nói cho cho bọn hắn biết Ta sợ tổn thương tình cảm giữa chúng ta Mấy vị cảnh sát khẽ gật đầu, có nghe vào hay không không nghĩ cũng biết. Lâm Tổng, vậy ngươi có từng nghĩ qua hay không? Tại sao bọn hắn đều muốn đến bên cạnh ngươi chứ? Cái này không kỳ quái sao? Hàn Vũ lại hỏi, ta và Diệp lão đệ có lẽ là duyên phận. Trước đó hắn tới tập đoàn Lâm Thị tập đoàn làm hộ vệ, sau đó bị ta nhìn trúng, thế là được ta điều đến bên cạnh. Sau này, hắn đã thể hiện ra thiên phú đầu tư phi Phàm Về phần Ngô ca, ta cảm thấy hắn thuần túy là để ý đến dì lưu, Cho nên mới tới đây ứng tuyển làm bảo vệ Chính là để làm quan hưởng lộc vua Ở chùa An lộc Phật Ha ha, tiểu tử này tâm địa gian rảo không nhỏ đấy Nhưng mà Những thứ này hình như không liên quan gì đến vụ án Chúng ta bây giờ có thể tiến vào chủ đề chính hay không? Được rồi Hiện tại chính thức bắt đầu câu hỏi Sau đó Mọi người bắt đầu chính thức tra hỏi Lâm tiên sinh Người biết ngày xảy ra vụ án Diệp tinh thần và ngô ca đang làm gì không? Cái này ta làm sao mà biết? Lúc ấy bọn hắn đã xin phép rất nhiều ngày, đều không đi làm. Cho nên, ta cũng không biết bọn hắn đang làm gì. Lâm tiên sinh. Đêm hôm đó, ngươi đang ở đâu? Đêm hôm đó, ta đang ở nhà hàng 20 ăn tối. Ta nhớ rõ, món ốc xên của nhà hàng bọn họ làm không tệ. Tiếp tục câu hỏi. Lâm Trạch tương đối phối hợp. Đa tạ lâm tổng phối hợp. Nhưng mà, chúng ta còn muốn đặt câu hỏi với nhân viên công ty ngươi, mời bọn họ hỗ trợ điều tra. Không biết người có thể cung cấp một số phương tiện hay không? Đương nhiên có thể, vô cùng cam tâm tình nguyện. Thế là, lại hỏi nhân viên của công ty Lâm Trạch một lượt, cuối cùng mới rời đi. Sau khi trở về, từng đạo mệnh lạnh tuyên bố ra, điều tra camera giám sát nhà hàng sơ sơ, xem thử ngày đó có phải như lời Lâm Trạch nói, hắn thật sự ở đó ăn bữa tối hay không? Tiếp tục thăm hỏi, điều tra quan hệ của ba người Lâm Trạch. Mặt khác, chắt lọc tất cả tin nhắn qua lại. Của ba người lâm Trạch diệp tinh thần Ngô ca Lúc cảnh sát phát động lực lượng của mình Đi điều tra một người Hiệu quả rất kinh khủng Báo cáo trưởng quan Đêm xảy ra vụ án Lâm Trạch quả thực là ở nhà hàng sơ sơ ăn bữa tối Chúng ta đã lấy được camera giám sát của nhà hàng kia Phát hiện trong thời gian xảy ra vụ án hắn đều ở chỗ đó Chưa từng rời đi Báo cáo trưởng quan Chúng ta đã hỏi thăm bệnh viện Hỏi thăm bằng hữu thân thích của bọn họ Bọn họ đều bày tỏ quan hệ của ba người Lâm Trạch, Ngô Ca, Diệp Tinh Thần rất tốt, nhưng dường như ngoại trừ công việc cùng với sinh hoạt giải trí ra, không có đồng thời xuất hiện trong những trường hợp khác. Báo cáo trưởng quan, chúng ta đã điều tra tất cả thư từ qua lại của Lâm Trạch, Diệp Tinh Thần, Ngô Ca, kể cả điện thoại, Quy Quy, WeChat, phát hiện tin tức trao đổi của bọn họ, chủ yếu vẫn là về công việc và sinh hoạt giải trí, cũng không có gì bất thường. Báo cáo trưởng quan, các tin tức nhanh chóng tụ tập lại Cho nên, tình huống vô cùng rõ ràng, kết quả điều tra hoàn toàn ăn khớp, như lời Lâm Trạch nói, hắn là vô tội. Căn bản chính là Long Vương Triệu Thiên ghi hận trong lòng, vu quan hãm hại, muốn kéo Lâm Trạch xuống nước. Sau khi cho ra kết luận này, trong lòng của mọi người đều thở dài một hơi. Dù sao, Lâm Trạch cũng không phải là người bình thường. Nếu như muốn lôi hắn vào trong cục cảnh sát, ảnh hưởng tạo thành thật sự quá lớn, áp lực này bọn hắn không chống đỡ nổi. Nhưng mà... Trên người của hai người diệp tinh thần và ngô, ca ngược lại, đã phát hiện rất nhiều vấn đề. Chúng ta từ trong nhà của bọn hắn, thu tập được manh mối và tin tức, cùng với thư tín qua lại có thể thấy. Tình huống của bọn hắn vô cùng ăn khớp với những gì Long Vương nói. Ta có 8 phần hoài nghi, bọn hắn quả thực tham gia vào vụ án này. Ta nghĩ tình huống đại khái là như vậy. Thần thám Hàn vũ nói, bởi vì lâm Trạch đã cướp đoạt mảnh đất mà Long Vương nhìn chằm chằm vào. Cũng chính là mảnh đất giang nam kia của thành phố Ma Hải Cho nên từ đó về sau Long Vương Triệu Thiên đã ghi hận trong lòng Tìm cơ hội trả thù Lúc trước Từng thử mua chuộc người của công ty Lâm Trạch Trong đó cũng bao gồm cả Ngô Ca Kết quả lại thất bại rồi Ngược lại còn bị lừa một khoản Nhưng lúc này Bọn hắn cũng không biết người sau lưng là Long Vương Về sau Long Vương và Lâm Trạch hai người lại tiến hành đạo sức Về phương diện ô tô nguồn năng lượng mới Kết quả Long Vương lại thất bại Tổn thất không ít tiền, còn bị mất đi thân phận người thừa kế, cho nên hận ý ngập trời đối với Lâm Chạch. Trong thời gian này, mất thấy Diệp Tinh Thần và Ngô Ca có quan hệ rất tốt với Lâm Trạch cho nên Long Vương trả đỡ bọn hắn. Hy vọng có thể mượn cái này, chặt gãy cánh tay đắc lực của Lâm Bắc Phạt. Thế nhưng ai ngờ, hai người kia cũng không đơn giản. Thế là, song phương xung đột với nhau. Long Vương cho người đã thương Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần sau khi thương thế lành hẳn, đã phát động ra lực lượng của mình. Điều tra ra người sau lưng là Long Vương, thế là đã gọi huynh đệ lính đánh thuê của mình đến, giết chết bát đại kim cương của đối phương. Long Vương lại ngược lại giết chết huynh đệ của diệp tinh thần, song phương thủ hận càng kết càng sâu. Long Vương còn cho người đã thương Mô Ca. Mô Ca sau khi thương thế lành, đã phát động ra lực lượng của mình. Điều tra ra người sau lưng, thế là liền đi đánh nổ mộ phần tổ tiên của đối phương. Cuối cùng, hai người liền đợi đến khi Long Vương bỏ trốn, tiến hành mai phục. tình huống sau đó Giống như những gì mọi người nhìn thấy, Long Vương trọng thương nhập viện, sau khi tỉnh lại, mắt thấy mình đã không còn hy vọng gì, thế là đem tất cả kẻ thù đều kéo xuống nước, còn Vu Quan hãm hại Lâm Trạch. Chỉ tiếc, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, trước mặt chứng cứ giống như sắt thép mà hắn cung cấp, lại tái nhợt vô lực như thế. Nhưng mà, ngược lại để chúng ta tìm hiểu được nguồn gốc bắt được Diệp Tinh Thần còn có ngô ca. 333, mọi người không kìm được mà vỗ tay. Hàn Cố vấn. Ngươi phân tích quá đúng, nghe ngươi tất cả mọi chuyện mà ngươi vừa nói hoàn toàn rõ ràng, việc điều tra vụ án đã dễ dàng hơn nhiều, cẩn thận thăm dò, từng câu đều có lý, có hàn cố vấn ở đây, phá án liền dễ dàng, đa tạ hàn cố vấn, hàn vũ khiêm tốn cười nói, mọi người đừng nói như vậy, ta chỉ là dùng hết sức non nớt của mình mà thôi, nếu không có các vị đồng chí nói thêm nhiều tin tức như vậy, ta cũng không phân tích ra được, trên thực tế, cũng là bởi vì hắn ta. Đã sớm bắt đầu điều tra về Lâm Trạch hiểu rõ nhất cử nhất động của đối phương, hiểu rõ mạng lưới quan hệ của đối phương, cho nên mới phân tích rành mạch. Rõ ràng như vậy, chẳng qua là cuối cùng vẫn chứng minh Lâm Trạch là vô tội. Hắn ta cũng không biết là nên vui mừng, hay là nên thất vọng. Hắn thật sự là vô tội ư, hay là vẫn giống như kiếp trước. Che giấu quá sâu. Trong lòng của Hàn Vũ, trào dâng lên nghi vấn cực lớn. Lúc này, vương đội trưởng mặt mũi tràn đầy hồng quang, vỗ tay. Nếu như tình huống đã rõ ràng rồi, chúng ta sẽ theo mạch suy nghĩ này mà tiếp tục điều tra, tranh thủ trong vòng một tuần lễ, phá được toàn bộ vụ án. Sau đó, cho mọi người một cái nghỉ phép lớn, trở về nghỉ ngơi thật tốt, đa tạ vương đội trưởng, mọi người chăm miệng một lời. Tình huống này rất nhanh, đã chuyển đến tai của Long Vương Triệu Thiên, hắn ta tức giận đến mức điên cuồng giống to, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cái này làm sao không liên quan đến lâm trạch chứ. Tất cả đều là hắn chỉ điểm, tất cả đều là hắn làm, hắn là kẻ cầm đầu, hắn ta không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Bản thân bị hại thảm như vậy, kết quả ngươi lại nói cho ta biết, chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn là vô tội ư. Nếu như không có cách nào định tội lâm Trạch vậy thì chịu ra xong rồi. Vương đội trưởng và Hàn, cố vấn ánh mắt phức tạp, tình huống chính là như thế. Tất cả chứng cớ đều cho thấy, chuyện này không liên quan gì đến lâm Trạch tất cả đều là người vô an hãm hại. Không thể nào. Hắn không thể nào vô tội. Xin các ngươi. Cầu xin các ngươi điều tra thêm. Long Vương cầu khẩn. người đã nói hắn có tội. Như vậy hy vọng ngươi phối hợp. Chúng ta mới có thể điều tra ra càng nhiều manh mối hơn. Được. Ta nhất định phối hợp. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Dưới sự trợ giúp của Long Vương, theo với điều tra xâm nhập, tin tức bọn hắn thu tập được càng ngày càng toàn diện. Chứng cớ có được cũng càng nhiều hơn. Hiện tại, đã có thể chứng minh Ngô Ca Chính là một tên trộm mộ. Đã từng đào phi pháp không ít huyệt mộ Trộm lấy tài bảo đồ cổ bên trong Sau đó thông qua cách bán trao tay đặc thù Mà bán ra ngoài Trong đó, vương bàng tử là đồng phạm Cũng bị bắt giữ thân phận dòng binh chi vương của diệp tinh thần Cũng được được xác thực Thông qua điện thoại, webchat cùng một số thông tin ghi chép Cha ra, đối phương quả thực có quan hệ Với bát đại kim cương của triệu gia mất tích Rất có khả năng chính là đối phương liên thủ Với các huynh đệ khác Giết chết mấy người kia Cho nên Diệp tinh thần về cơ bản cũng không ra được, người khác muốn gặp hắn ta một lần cũng khó, cho nên hai người kia về cơ bản cũng đã xong đời rồi. Nhưng mà điều tra một vòng, Lâm Trạch vẫn là vô tội, sạch sẽ, ngoại trừ tương đối đào hoa ra, không có vấn đề gì cả. Long vương Triệu Thiên biết được tin tức này, nôn ra một ngụm máu ra, điên cuồng hét lên, không thể nào. Tại sao hắn lại vô tội chứ? Ta chẳng phải là không đối phó được hắn ư? Triệu ra sắp xong rồi, ta luyện lụy đến Triệu ra rồi. Hắn ta suy đi nghĩ lại, tức giận công tâm, hôn mê bất tỉnh, đồng thời cũng có tâm trạng không tốt, còn có lâm chạch. Bởi vì, hai vị huynh đệ kia của hắn là Diệp Tinh Thần và Ngô, ca đều vào tù cả rồi. Thông qua cảnh sát biết được tin tức, hai một người bọn họ thật sự đã phạm tội, về cơ bản không ra được. Ít nhất cũng phán tù trung thân, nghiêm trọng thì trực tiếp xử bắn. Vừa nghĩ tới, việc mất đi hai vị hảo huynh đệ của mình, cảm xúc của lâm chạch liền khó có thể khống chế. Lúc ban ngày còn ổn, trời vừa tối liền không kiềm chế nổi tình cảm của mình, trốn ở trong chăn trộm cười thành tiếng. Lúc này, khóe miệng của Lâm Trạch hơi cong lên, hắn có chút không khống chế nổi tình cảm của mình. Bình tĩnh, bây giờ còn là ban ngày, ta còn ở công ty, ta phải khống chế tâm trạng của mình, không thể để người khác nhìn ra. Nếu như thật sự muốn cười, lúc về nhà chui vào chăn rồi cười, Lâm Trạch tự an ủi bản thân như thế, lại cảm thấy mỗi phút mỗi giây đi làm, đều sống một ngày bằng một năm. Nhịn quá cực khổ, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Trạch lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, biểu hiện ra một dáng vẻ thương tâm gần chết, một chút tức giận cũng không có. Hữu Khí vô lực kêu lên, cửa không khóa, tự mình đẩy cửa vào đi. Mỹ nữ thư ký Liễu Như Mi đi đến, nhìn thấy dáng vẻ than ngắn thở dài của Lâm Trạch, trong lòng cũng khó chịu theo. Đặt tài liệu trong tay xuống, lướt qua bàn làm việc đi tới bên cạnh Lâm Trạch, đưa đôi bàn tay thon thả ra. Túc Lâm Trạch mát xa huyệt thái dương, an ủi, "Ông chủ, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, ta biết Diệp Tiên Sinh và Ngô Ca rời đi khiến cho ngươi rất đau lòng, nhưng mà, ngươi không nên giày vào bản thân, sẽ khiến cho người quan tâm ngươi đau lòng." Lâm Trạch nhào vào trong ngực của Liễu Như Mi, cực kỳ bi thương, "Nhưng mà, ta vẫn rất buồn, bọn họ đều là vì ta mới đi vào, nhưng mà ta hiện tại cái gì cũng làm không được, mỗi lần nghĩ đến đây, ta liền, ta, trái tim của Liễu Như Mi cũng trở nên dịu dàng, giống như an ủi một đứa trẻ. Ông chủ, chuyện này thật sự không phải là lỗi của ngươi. Nếu như Diệp tinh thần và Ngô ca biết dáng vẻ của ngươi bây giờ, chỉ sợ cũng phải tự trách. Lúc trước, bọn hắn tự tiện hành động, không có đem sự việc nói cho ngươi biết. Chỉ e cũng chính là vì không muốn để cho ngươi lo lắng. Lâm Trạch ngẩn đầu, tràn ngập tình cảm nói. Cảm ơn lời an ủi của ngươi, ta đỡ hơn nhiều rồi. Mi nương, ta đã mất đi hai vị huynh đệ tốt. Ta không thể mất đi ngươi." Nhìn thấy đôi mắt thâm sâu kia của Lâm Trạch, trái tim của Liễu Như Mi cũng sắp bị cảm hóa rồi, giờ khác này, nàng có vài phần cảm tạ Diệp Tinh Thần và Ngô Ca đã rời đi. Chính vì bọn họ rời đi mới khiến cho Lâm Trạch cần nàng như vậy. Liễu Như Mi trịnh trọng hứa hẹn, "Yên tâm đi ông chủ, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa ngươi." Lâm Trạch rất cảm động, "Mi nương, cảm ơn ngươi, có ngươi ở bên cạnh bầu bạn, thật tốt." Hai người lại một lần nữa ôm nhau. Tình cảm đã được thăng hoa. Ông chủ, nếu như trong lòng còn khó chịu, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Công ty để ta trông coi, sẽ không xảy ra chuyện đâu. Được mị nương ta về trước, công ty giao cho người ta rất yên tâm. Lâm Trạch suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định quay về trước. Bằng không thì, hắn sợ là không nhịn được, mà bật cười thành tiếng, quá ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân. Sau đó, Lâm Trạch với vẻ mặt thương tâm rời khỏi công ty. Trên đường đi. Rất nhiều công nhân người quen đều nhìn thấy, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại hoa thành một tiếng thở dài. Cũng không nói gì cả, mãi cho đến khi Lâm chạy rời đi, mới bắt đầu trụng đầu ghé tai. Diệp tiên sinh còn có ngô tiên sinh gặp chuyện, người buồn nhất e rằng sẽ là Lâm Tổng. Đúng vậy, Lâm Tổng coi Diệp tiên sinh và ngô tiên sinh giống như huynh đệ, có chuyện gì tốt cũng nghĩ đến bọn hắn trước. Hai vị tiên sinh cũng là như thế, sau lưng giúp đỡ Lâm Tổng chống đỡ nhiều gánh nặng như vậy, huynh đệ tình thâm. Thật sự nghĩ không thông, đang yên đang lành, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Còn không phải, bởi vì cái tên Long Vương Triệu Thiên kia ư, một tên điên, làm ra nhiều chuyện người thân cùng cam phẫn như vậy. Hy vọng Lâm Tổng có thể gắng gượng qua được. Công ty còn cần hắn đến chẻo trống. Về tới nhà, Lâm Trạch liền nốt mình trong phòng. Sau đó trốn vào trong chăn, bật cười ha ha, cười xong. Lâm Trạch trở nên thổn thức, với tư cách là một nhân vật phản diện truy cầu có đạo đức có tu dưỡng. Thật là quá khó khăn. Cho dù nhân vật chính sụp đổ, cũng không thể tùy ý làm bậy cười rộ lên. Cho nên, hiện tại phải cười nhiều thêm một lát mới có thể đền bù tổn thất của ta. Lúc này, Lâm Trạch nhận được que chạt của Sở Nhã Tuyết. Sở Nhã Tuyết, nghe nói họ Diệp còn có ngô ca đều vào tù rồi. Bây giờ người rất thương tâm khổ sở. Lâm Trạch đúng vậy. Hai người bọn họ là vì ta mới chịu liên lụy. Nhưng mà bây giờ, ta lại không có cách nào cứu bọn họ ra ngoài. Mỗi lần nghĩ tới đây, ta liền hận bản thân bất tài, Sở Nhã Tuyết, "Hey, ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, vậy thì nhìn thoáng một chút." Lâm Trạch, "Nói thì nó như thế, nhưng trong lòng ta vẫn khó chịu." Sở Nhã Tuyết, "Bây giờ ngươi đang ở đâu?" Lâm Trạch ở nhà, "Sở Nhã Tuyết, bây giờ ta qua đó với ngươi." Lâm Trạch nghi hoặc, "Sở Nhã Tuyết, ta không biết làm sao an ủi người khác, ta cũng cũng không làm được cái gì." Nhưng ta biết bây giờ là lúc ta cần có người bên cạnh nhất Lâm Trạch, Nhã Tuyết Ngươi là người vợ tốt Sở Nhã Tuyết Biết là tốt rồi Thẹn thùng, dây Để điện thoại di rộng xuống Lâm Trạch vô cùng cảm động Nhã Tuyết thật sự là một người vợ tốt Đêm nay phải dùng tư thế gì đây Chính vào lúc này Chuông điện thoại của Lâm Trạch vang lên Lại có người gửi WeChat tới Tống Vũ Tinh Tiểu Trạch nghe như mi nói Bởi vì chuyện của Diệp Tinh Thần và Ngô Ca Tâm trạng của ngươi bây giờ không tốt. Lâm Trạch đúng vậy, bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ thủ túc của ta. Bọn hắn là bị ta liên lụy mới vào tù. Nhưng mà ta không có cách nào cứu bọn hắn ra ngoài. Mỗi lần nghĩ đến đây, ta liền căm hận bản thân, hận bản thân vô năng, tống vũ tinh. Không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Đây không phải là lỗi của ngươi. Suy nghĩ thoáng một chút, nghĩ đến những chuyện vui vẻ thôi. Khuôn mặt tươi cười, dây bờ gờ. Lâm Trạch nói dễ vậy sao? Cười khổ. J.P.G. Tống Vũ Tinh. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang ở đâu vậy? Lâm Trạch Ở nhà. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tống Vũ Tinh. Ta qua đó với ngươi. Khuôn mặt tươi cười. J.P.G. Chết tiệt. Lâm Trạch có chút sợ hãi. Sở nhã tuyết đã nói muốn qua đây. Tống Vũ Tinh cũng qua đây. Hai nữ nhân ập tới. Chẳng phải là sao trổi đụng địa cầu. Sắp nổ tung rồi sao? Hắn mặc dù là bậc thầy quản lý thời gian, nhưng cũng không phải bậc thầy quản lý không gian. Lâm Trạch không cần đâu, ta có thể chăm sóc bản thân, Tống Vũ Tinh, sao lại không cần, ta biết người là người coi trọng tình cảm nhất, hiện tại nhất định là rất thương tâm, lúc này cần có người ở bên nhất, Tống Vũ Tinh, ta sẽ qua nhanh thôi, ngoan ngoãn ở trong nhà chờ đi, Lâm Trạch trầm mặt, khóe miệng của Lâm Trạch co giật, xong đời rồi, chính vào lúc này, điện thoại phát ra âm thanh tích tích, thì ra lại có người gửi WeChat đến, lãnh anh Thanh Nguyệt, Lâm, ta đã nghe nói về chuyện của ngươi, Nghĩ thoáng một chút. Lãnh Thanh Nguyệt. Mặc dù ngươi đã mất đi hai vị huynh đệ. Nhưng mà ngươi còn có ta. Ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Cố gắng lên. Giữ vững tinh thần. Lâm Trạch Thanh Nguyệt. Cảm ơn ngươi. Không cần lo lắng. Ta rất nhanh sẽ ổn thôi. Lãnh Thanh Nguyệt. Bây giờ ngươi đang ở đâu vậy? Lâm Trạch Ở nhà. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lãnh Thanh Nguyệt. Ta đi tìm ngươi. Lãnh Thanh Nguyệt. Ta biết ngươi là một người trọng tình cảm. Hiện tại nhất định là vô cùng cô đơn lạnh lẽo, vô cùng đau khổ. Cần phải có người bầu bạn. Cho nên, ta đến với ngươi. Khuôn mặt tươi cười, dây bờ gờ. Lâm Trạch càng bối rối hơn. Ngươi cũng muốn đến. Chết tiệt, cái này đâu chỉ là sao trổi va chạm địa cầu. Ngay cả mặt trăng cũng va chạm vào. Lâm Trạch không cần đâu, ta có thể tự chăm sóc bản thân. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi. Lãnh thanh nguyệt, nhưng mà ta đã đến rồi, đang ở cổng nhà của ngươi. Lâm Chạch trầm mặt, Lâm Trạch cả người đều tê dại, lập tức bảo quản ra mở cửa, đón Lãnh Thanh Nguyệt vào. Lâm, hai người gặp mặt lập tức ôm lấy nhau. Giờ khắc này, chỉ có cái ôm dịu dàng của người yêu, mới khiến cho trái tim lạnh giá của Lâm Trạch có được một chút an ủi. Lãnh Thanh Nguyệt quan tâm nói, Lâm, người trông có vẻ sắc mặt không tốt lắm, có phải vẫn còn đau lòng vì chuyện đó hay không? Lâm Trạch chính là lão vua màn ảnh, kinh nghiệm hết sức phong phú. Lập tức thở dài một hơi, vô cùng đau đớn nói. Hayes, vẫn là để ngươi nhìn ra rồi. Mỗi lần vừa nghĩ tới hai vị huynh đệ của ta vẫn còn trong tù. Ta ăn ngủ khó yên, hận không thể thay thế bọn hắn. Lâm, đừng buồn quá, ngươi còn có ta mà. Lãnh Thanh Nguyệt lập tức nói. Thanh Nguyệt, để ngươi phí tâm rồi, cùng ta vào trong đi. Ừ một lát sau, lại có một chiếc xe đến. Sở nhã tuyết, ta đã đến cổng nhà của ngươi. Nhanh mở cửa ra đi. Lâm Trạch Lâm. Ngươi làm sao vậy?" Lãnh Thanh Nguyệt quan tâm hỏi, Lâm Trạch để điện thoại xuống, trên mặt mang theo một nụ cười khó coi, "Một người bạn của ta biết tình huống của ta, rất lo lắng cho ta, cho nên sang đây thăm. Ta đi mở cửa cho nàng, nếu đã là bằng hữu, vậy thì cứ đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi." "Được, ta đi một chút rồi quay lại." Cánh cổng chậm rãi kéo ra, Sở Nhã Tuyết lái xe vào, "Nhã Tuyết, ngươi đã đến rồi." Lâm Trạch, hai người vừa gặp mặt liền trực tiếp ôm nhau. Nhìn thấy thần sắc của Lâm Trạch có chút nất tự nhiên, sở Nhã Tuyết quan tâm hỏi. Lâm Trạch người trông có vẻ sắc mặt không tốt lắm. Vốn dĩ, ta nghĩ người đã suy nghĩ thoáng rồi, nhưng mà bây giờ xem ra rõ ràng là không. Lâm Trạch lại một lần nữa hóa thân vua màn ảnh, vô cùng đau đớn nói. Nhã Tuyết, vẫn là để ngươi nhìn ra rồi. Vừa nghĩ tới ta đây hai vị huynh đệ vẫn còn trong lao, ta đi ngủ ăn khó có thể bình an, hận không thể thay thế bọn hắn. Lâm Trạch không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Tất cả đều sẽ qua thôi. Sở Nhã Tuyết an ủi, "Cảm ơn ngươi đã an ủi, chúng ta vào trong thôi." "Được, đợi đã, chiếc xe này, chiếc xe này trông rất quen mắt, ta hình như đã nhìn thấy ở nơi nào đó." Lúc này, Sở Nhã Tuyết chú ý tới một chiếc xe ô tô nguồn năng lượng mới Đại Phong bên cạnh, về ngoại hình màu trắng hoa mỹ, có một chút đồ ăn hoa tuyết, thoạt nhìn vô cùng duy mỹ tịnh lệ, lại liếc nhìn chiếc ô tô nguồn năng lượng mới Đại Phong màu đỏ rực của mình, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Lâm chạch có chút sợ hãi, đây là chiếc xe của một vị bằng hữu của ta, nàng cũng tới thăm ta. Sở nhã tuyết bật cười ha ha, người bạn này của ngươi có phải là một vị đại minh tinh, tên là Lãnh Thanh Nguyệt hay không? Ừ, Lâm Trạch gật đầu, trộm nước một ngụm nước miếng. Ha ha, ban đầu ta còn lo lắng cho ngươi, cho nên đặc biệt tới đây, không ngờ rằng ngươi đã có người ở bên rồi. Lâm Trạch ta có phải là đến không đúng lúc rồi hay không? Sở nhã tuyết hai tay ôm ngực, liên tục cười lạnh. Nói năng lung tung, đây cũng là nhà của ngươi, ngươi muốn đến khi nào thì đến, lâm Trạch quát lớn. Sở nhã tuyết đưa đôi tay thon thả ra, nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt của lâm Trạch Ngươi nói như vậy thì ta yên tâm rồi, ta còn tưởng rằng, ngươi đã có người mới, quên mất người cũ rồi. Cái gì mà người cũ với người mới, đều là tình nhân. Hả, ngươi nghe lầm rồi, ta nói chính là người thân, đều là người thân. Sở nhã tuyết âm một tiếng, sau đó thoải mái đi vào trong biệt thự. Lãnh Thanh Nguyệt đang chuẩn bị đón khách, nhìn thấy sở nhã tuyết thì bối rối, nói. Lâm, vị bằng hiểu kia mà ngươi nói, chính là sở nhã tuyết. Lâm Trạch ngơ ngác gật đầu, có loại xung động muốn che mặt, bởi vì hắn cảm giác tu la chàng sắp tới rồi. Lúc này, hai người phụ nữ đã đụng mặt rồi, lại vô cùng Hữu hảo đưa tay nắm chặt. Sở nhã tuyết cười hiếp mắt nói, đại minh tinh, đã lâu không gặp, từ lần trước từ biệt chúng ta đã 4 năm tháng rồi không gặp mặt. Phong thái vẫn như trước Không ngờ rằng vừa gặp mặt Người đã cướp đoạt người đàn ông của ta Tốc độ thật nhanh Lãnh thanh nguyệt cũng cười hiếp mắt Sở tổng tài cũng đã lâu không gặp Nếu nói đến cướp đoạt nam nhân Người cũng hơn chứ không kém Lúc trước người có ở trước mặt ta nói Lâm xấu xa như thế nào cạn bã như thế nào Bảo ta không nên tới gần hắn Kết quả chính người cũng rơi vào Sở nhã tuyết tiếp tục cười hiếp mắt Ta cũng là bị quỷ mê hoặc tâm khiếu Nói thật Nếu không phải tên kia quá biết lời ngon tiếng ngọt, quá biết dỗ ngon dỗ ngọt, ta cũng sẽ không rơi vào đâu. Ai mà không vậy chứ, ta cũng là bị quỷ mê hoặc tâm hồn, bị tên lăng nhang kia dụ dỗ Hai người phụ nữ đánh võ mồm, mặc dù không cần đao không cần kiếm, nhưng Lâm Trạch như thể nhìn thấy đao quang kiếm ảnh. Lâm Trạch rất sợ hãi, các ngươi không nên như vậy, ta, hai người phụ nữ quay đầu, chăm miệng một lời, cầm miệng, tên cha nam nhà ngươi, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ta đi pha trà cho các ngươi. Lâm Trạch muốn chuồn. Ngồi xuống cho ta. Đừng hòng chạy. Các nàng kéo Lâm chạch lại. Lại lần nữa đồng thanh. Thế là, ba người ngồi xuống. Lãnh thanh nguyệt ngồi ở bên trái ghế sofa. Sở nhã tuyết ngồi ở bên phải ghế sofa. Lâm Trạch suy nghĩ một lát. Ngồi ở chính giữa. Ghế sofa rất mềm mại. Rất ấm áp. Nhưng mà Lâm Trạch lại ngồi rất không thoải mái. Như ngồi trên đống lửa. Như vác trên lưng. Như xương mắc trong cổ họng. Gia đầu đều đang run lên Hai người phụ nữ liếc qua A một tiếng Cha nam Lâm chạch trầm mặt Chính vào lúc này Lại có hai chiếc xe lái vào trong biệt thự của Lâm chạch Theo trên hai nữ tử tuyệt mỹ lần lượt bước xuống Nhìn chiếc ô tô nguồn năng lượng mới đại phong Vừa quen thuộc lại tịnh lệ trước mắt Lại so sánh với chiếc xe của mình Trong nội tâm trầm ngâm suy nghĩ Không hẹn mà cùng nhà ra một từ Cha nam chết tiệt Hai người phụ nữ này chính là Tống Vũ Tinh Cùng với Mỹ nữ thư ký của Lâm Trạch Liễu Như Mi Liễu Như Mi là thư ký riêng của Lâm Trạch, giúp đỡ Lâm Trạch xử lý rất nhiều chuyện, cho nên không cần Lâm Trạch cho phép, có thể lái xe tiến vào. Kết quả, lại ở trong biệt thự của Lâm Trạch, nhìn thấy chiếc ô tô mùa năng lượng mới quen thuộc này, có thể nói, từ sau khi bốn chiếc xe hơi này sản xuất ra, lần dầu tiên tề tựu hai người nữ trong lòng mơ hồ có chút bất mãn, mang giày cao gót, đát đát đi tới trong biệt thự, đi vào vừa nhìn thấy. Chủ nhân của chiếc xe quả nhiên ở bên trong. Tống Vũ Tinh, Liễu Như mi các ngươi cũng tới à? Sở nhã tuyết, lãnh thanh nguyệt ngồi ở trong phòng có chút kinh ngạc. Các nàng đã sớm biết được sự tồn tại của nhau. Nhưng nếu nó chạm mặt, đây là lần đầu tiên. Sau đó, không hẹn mà cùng trừng mắt liếc nhìn Lâm Trạch Lâm Trạch đứng dậy, cười ha hẳn nganh đón. mi Nương, Vũ Tinh, các ngươi cũng đến rồi. Khi đến sao không nói với ta một tiếng chứ? Ta sợ nếu nói trước, sẽ không nhìn thấy vỡ kịch hay như vậy Liễu như mi hung hăng trợn mắt liếc nhìn lâm Trạch bất âm bất dương nói, ông chủ, ban đầu ta còn lo lắng cho ngươi, nhưng mà hiện tại vừa nhìn thấy, lo lắng vô ích rồi. Ông chủ, ngươi còn phong lưu hơn so với tưởng tượng của gia, còn sống vui vẻ nữa chứ. Tống Vũ Tinh cười dịu dàng, tiểu Trạch nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, ta yên tâm rồi, lâm Trạch càng hoảng sợ hơn, không sợ các ngươi tức giận, chỉ sợ các ngươi không tức giận, bởi vì... Kinh nghiệm sống chung mấy chục năm nói cho hắn biết, trước khi bão tắp ập tới bình thường, đều rất yên tĩnh. Một khi bộc phát đi ra, chắc chắn là không thể đỡ nổi. Vũ Tinh, Nghị Nương mau mau mời ngồi. Ngồi ở đâu? Hình như không còn chỗ nữa. Ai nói không có, cái ghế sofa lớn này không phải là chủ ư. Vì vậy, liễu Như Mi và Tống Vũ Tinh ngồi ở chính giữa chiếc ghế sofa lớn, Lãnh Thanh Nguyệt vẫn là ngồi ở bên trái ghế sofa, Sở Nhã Tuyết vẫn ngồi ở bên phải ghế sofa. sau đó Bốn người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Trạch, xem hắn ngồi ở đâu. Lâm Trạch đầu tiên nhìn về phía ghế sofa, bởi vì vị trí đó tương đối nhiều chỗ, nhưng mà nếu như ngồi ở chỗ đó, Sở Nhã Tuyết và Lãnh Thanh Nguyệt sẽ tức giận, nếu như ngồi ở bên trái ghế sofa, Sở Nhã Tuyết, Liễu Như Mi, Tống Vũ Tinh, ba người đều tức giận, nếu như ngồi ở bên phải ghế sofa, Liễu Như Mi, Tống Vũ Tinh, Lãnh Thanh Nguyệt ba người đều tức giận. Cho nên, bất kể hắn ngồi ở đâu, Những người khác đều sẽ tức giận Lâm Trạch thương tâm thở dài một hơi Làm đàn ông thật sự quá khó khăn Nhất là một người đàn ông đào hoa Nhưng mà Cái này không làm khó được hắn Hắn chuyển một cái ghế tựa tiện lợi Từ trong phòng ra Đặt ở chính giữa tất cả ghế sofa Cách mỗi người đều không xa không gần Sau đó vô cùng an tâm ngồi xuống Bốn người phụ nữ cười lạnh một tiếng Hai cha nam Lâm Trạch trầm mặt Lúc này Lâm Trạch vô cùng thương tâm thở dài một hơi Ánh mắt thâm thúy mê tràn đầy đau thương. Tình huống này, bốn người khác không rõ ràng cho lắm. ngươi thở dài cái gì? Lâm Trạch lại thương tâm thở dài một hơi, mới nói. Nhìn thấy các ngươi đều vui vẻ ngồi ở chỗ này, ta thật rất vui. Nếu như ta hai vị lão đệ, cũng có thể bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Thật là tốt biết bao. Cho dù mắng ta là cặn bã, lăng nhăng, xúc sinh cầm thú, ta cũng vui vẻ. Chỉ là sau này e rằng, sẽ không có cơ hội này nữa. Hayes trái tim của chúng nữ đều bị đánh trúng. Các nàng tới đây, vốn dĩ chính là bởi vì Lâm Trạch mất đi hai vị huynh đệ tâm trạng đau buồn, cho nên mới tới đây an ủi. Kết quả đụng phải mấy người phụ nữ khác, tâm trạng không tốt mới đổ rác mặt, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thương tâm đau khổ của Lâm Trạch, trong lòng lại lần nữa trở nên mềm yếu, không nên suy nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn biết dáng vẻ của người bây giờ, nhất định cũng sẽ không vui, cho nên phải giữ vững tinh thần, mặc kệ người khác sẽ như thế nào Ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, nếu như thật sự khó chịu, cứ khóc đi, nam nhân khóc cũng không phải là tội. Lâm Trạch vô cùng cảm động, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, con mắt có chút đỏ lên, cảm ơn các ngươi đã an ủi, nếu như không phải bởi vì có các ngươi, ta cũng không biết làm thế nào kiên trì tiếc, ta rốt cuộc có tài đức gì chứ, có thể có các ngươi bầu bạn. Chúng nữ càng mềm lòng hơn, thì ra trong suy nghĩ của hắn, ta quan trọng như vậy. Nếu như hắn không cặn bã như vậy, Toàn tâm toàn ý đối với ta thì càng tốt hơn. Lâm Trạch ngửa mặt lên trời thở dài. Hay, cả đời này của ta cũng được coi là phong lưu khoái hoạt, cũng được coi là sống đặc sắc. Nờ hờ nờ gờ mà bởi vì đa tình, ta đã có lỗi với quá nhiều người. Ta đối tốt với Diệp Lão Đệ, hắn vào tù. Ta đối tốt với Ngô Lão Đệ, hắn cũng vào tù. Ta đối với các ngươi kết quả lại mang đến phiền phức cho các ngươi Ta thực có lỗi với bọn hắn, càng có lỗi với các ngươi Lâm chạch vô cùng đau đớn, có khi ta thực sự hận bản thân, tại sao không thể tàn nhẫn một chút, máu lạnh một chút. Nếu như trời cao cho ta một cơ hội lần nữa, ta nhất định sẽ không đến trêu chọc các ngươi Bởi vì, nợ tình khó trả nhất, ta trả không nổi, trái tim của bốn người phụ nữ lại một lần nữa bị đánh trúng. Cẩn thận hồi tưởng lại, phát hiện lâm Trạch quả thực đa tình, cho nên mới có nhiều nợ tình như vậy. Nhưng mà, cái này không phải là vì các nàng thích lâm Trạch ư, hắn đa tình. Nhưng lại không lạm tình, đối mỗi người đều tốt, có tình lại có nghĩa. Ở trong thời đại phù phím, chỉ nhìn thấy tiền bạc này. Muốn tìm được một người đàn ông tốt, có tình có nghĩa. Lại xứng đôi với các nàng khó đến thế nào chứ? Về căn bản là không tìm ra được. Cho nên, sau khi các nàng biết, Lâm Chạch là một người như thế, vẫn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thật sự là một quan trụng, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Chúng nữ vừa tức giận vừa bất lực. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Mặc dù ta tức giận, nhưng mà cũng không trách ngươi cái gì cả, không nên giày vào bản thân, ta nhìn thấy mà đau lòng. Người đàn ông mà ta thích, là một nam nhi có tình có nghĩa lại đỉnh thiên lập địa, Lâm Trạch càng cảm động hơn. Các ngươi thật tốt, đến thời gian ăn tối rồi, không có gì báo đáp, để ta làm cơm cho các ngươi, không được từ chối, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho các ngươi. Nói xong, liền sát ghế chuồn đi, như thế, hiện trường chỉ còn lại bốn người phụ nữ. Bầu không khí lại một lần nữa lạnh xuống. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trừng mắt lạnh lùng, không có ai mở miệng trước. Liễu Như Mi lít nhìn Lãnh Thanh Nguyệt và Sở Nhã Tuyết, rồi liếc nhìn Khuê Mật Tống Vũ Tinh ngồi ở bên cạnh, trong nội tâm có chút trột dạ, có chút sợ hãi, vội vàng đứng dậy, "Ta đi giúp đỡ." "Liễu Như Mi, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng đi." Sở Nhã Tuyết kêu một tiếng, nhưng mà ta ở lại không phù hợp lắm. Liễu Như Mi dãy dụa, giải thích một câu, Sao lại không thích hợp, trong số tất cả chúng ta, chỉ có ngươi là ở cùng lâm lâu nhất, còn nắm giữ đại quyền của công ty hắn, hiểu rõ nhiều chuyện của hắn như vậy. Hơn nữa, ngươi còn là một đại mỹ nữ, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hay là ngươi cam lòng rời xa hắn? Lãnh thanh nguyệt cười một tiếng. Liễu như mi vẫn còn dãy ruộng. Ta, không biết ngươi đang nói gì cả. Như mi ngồi xuống đi. Đừng giả bộ nữa, chuyện sớm muộn thôi. Tống Vũ Tinh cười hiếp mắt nói. Liễu Như Mi trầm mặt, thế là, Liễu Như Mi dưới ánh mắt như cười, mà không phải cười của ba người phụ nữ, căng ra đầu ngồi xuống. Ghế sofa rất mềm rất ấm áp, nhưng mà nàng ngồi rất không thoải mái, như ngồi trên đống lửa, như gai trên lưng, như sương mắc trong cổ họng, chuyện mà Lâm Trạch trải qua vừa rồi, nàng toàn bộ đều đã trải qua một lượt, nàng hiện tại rất khó chịu, nhất là không biết làm sao đối mặt với khuê mật tốt của mình Tống Vũ Tinh. Lúc trước đã nói là giúp đỡ khuê mặt của mình Trông con người đàn ông thật rốt, không để cho đối phương mua vui nữa. Kết quả bản thân bị ép ở góc tường trước. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. tình cách cách, thực xin lỗi. Ta, Như mi đừng nói nữa, ta cũng không trách ngươi, ta biết ngươi không phải cố ý. Tống Vũ tinh cầm lấy tay của Liễu Như Mi dịu dàng nói. Nhất định là cái tên lăng nhăng kia lời ngon tiếng ngọt, lừa ngươi vào tay. Đúng không? Tinh cách cách, ngươi, Liễu Như mi mở to hai mắt nhìn. Không dám tin khuê mật tốt của mình Lại có thể không trách nàng Không chút do dự gật đầu Người nói đúng, chính là hắn ta trêu chọc ta trước Hắn là ông chủ, ta là thư ký Hắn thường thường lợi dụng lớp thân phận này Để ức hiếp ta Làm quy tắc ngầm văn phòng Bất giác liền rơi vào tay giặc Ta cũng là tình thế bất đắc dĩ Hờ u hu hu Hai mắt của liễu như mi Liều mạng cố nạn ra một giọt nước mắt Nhào vào trong ngực của tống vũ tinh Trong nội tâm lặng lặng nói Ông chủ xin lỗi nha Vì tình nghĩa tỉ muội chúng ta, ta chỉ có thể hy sinh ngươi thôi. Người đại nhân đại lượng, chắc sẽ không sơ so đo đâu. Ta biết ngay là tên khốn này mà. Tống Vũ Tinh nghiến răng nghiến lợi. Có một mình ta còn chưa đủ, còn nhòm ngó vào bạn tốt của ta. Ta vốn dĩ còn tưởng rằng, hắn đã hối cải để làm người mới rồi. Kết quả che giấu càng sâu hơn. cút đi Đúng vậy, hắn quá khốn kiếp. Rõ ràng đã có bạn gái rồi. Còn đến dụ dỗ ta, một tên đại tra nam siêu cấp. Sở nhã tuyết chống nặng, thở phi phi nói, thật là thứ trai nam, vừa viết thư tình cho ta, vừa viết tình ca cho ta, rõ ràng biết ta ghét nhất là loại người này, lại không biết thu liễm, làm hại ta cũng rơi vào tay giặc, ngàn xa vạn sai, đều là lỗi của hắn, lãnh thanh nguyệt cũng mắng chửi. Bốn người phụ nữ vốn dĩ có mâu thuẫn, từ việc chửi bới lâm Trạch tìm được điểm giống nhau, nếu như nói ra rồi, chúng ta nói xem, quan hệ giữa chúng ta xử lý như thế nào, Tống Vũ Tinh tỉnh táo nói. Mặc dù chúng ta đều là nữ nhân của hắn, nhưng mà người vợ chính quy của Lâm Trạch lại chỉ có thể có một, ai sẽ là người cùng hắn đi đến cuối cùng? Bốn người phụ nữ lại một lần nữa chầm mặc. Vấn đề này vô cùng nhạy cảm, ai cũng muốn trở thành người nắm tay Lâm Trạch cả đời, trở thành người vợ quang minh chính đại của đối phương, nhưng mà lại sợ một người kia không phải mình, trong nội tâm thấp thỏm sợ hãi, cho nên không muốn nói nhiều. Lúc này, Lâm Trạch mặc dù đã chuồn rồi, Nhưng thật ra vẫn luôn chú ý đến tình huống ở phòng khách, thỉnh thoảng nhô đầu ra. Phát hiện bên kia truyền đến tiếng cãi vã, trong nội tâm vô cùng lo lắng, chỉ sợ các nàng đánh nhau. Mặc dù kiếp trước chưa từng đánh nhau, nhưng ở kiếp này thì không chắc. Thế là, hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn WeChat. Điện thoại của Liễu Như Mi zoom lên, nàng lìa lấy ra nhìn, phát hiện là Lâm Trạch gửi tới. Lâm Trạch Mi nương, hiện tại mọi người thế nào rồi? Sao ta nghe thấy tiếng cãi vã? Liễu Như mi cẩn thận dè giặt liếc nhìn xung quanh, đang chuẩn bị trả lời, lại bị Tống Vũ Tinh trước mắt phát hiện, nói, Như mi nờ hờ đại diện kia hình như là tiểu trạch, hắn liên lạc ngươi làm cái gì vậy? Hai người phụ nữ khác lập tức dựng lỗ tai lên, Liễu Như mi giả bộ như không thèm để ý nói, không có gì, một số chuyện về công việc thôi, lúc này, hắn đâu còn có tâm tư quan tâm đến chuyện công việc, nhất định là quan tâm tình huống của chúng ta bây giờ, hắn vảnh mông lên một cái. Ta liền hắn kéo cái phân gì. Sở nhã tuyết hư một tiếng. Lãnh thành nguyệt ha một tiếng. Mang theo một tia ghen tuông nói. Mới vừa rồi còn thấy có lỗi mà thừa nhận. Người xem. Xảy ra vấn đề hắn liên hệ với người đầu tiên. Cho thấy rõ địa vị của ngươi Ở trong lòng của hắn quá nặng. Liễu như mi sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Được rồi. Đừng nói nữa. Tống vũ tinh kiêu ngạo bảo vệ khuê mật của mình. Được rồi ta thừa nhận. Hắn liên lạc ta. Là vì đã nghe được tiếng cãi vã. Sợ các ngươi đánh nhau, cho nên hỏi xem tình huống. Liễu như mi bày điện thoại di động của mình ra, ba người phụ nữ khác ánh mắt khinh thường. Đàn ông, hà, đều là đại móng heo. Móng heo bự, thường được các cô gái dùng để công kích các chàng trai thay lòng. Nói lời không giữ lấy lời. Lúc này, trong mắt của sở nhã tuyết đảo một vòng. Chi bằng, chúng ta nhân cơ hội này, thử hắn một chút đi, xem hắn yêu ai hơn. Làm sao thử, ba người khác mở to hai mắt nhìn. Các ngươi nhìn ta đây. Sở Nhã Tuyết hưng phấn xoa xoa tay, cầm lấy điện thoại di động. Liễu như mi ông chủ, đại sự không hay rồi. Lâm Trạch sao lại không hay? Liễu như mi mặc dù mọi người không đánh nhau, nhưng mà cãi nhau rất kịch liệt. Sở Nhã Tuyết vô cùng tức giận. Nàng nói phải rời khỏi nơi này, ẩn đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, không muốn gặp lại tên cha nam như người nữa. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Trạch hay nàng muốn đi thì cứ đi, dù sao cũng là ta có lỗi với nàng trước. Liễu như mi chẳng lẽ không níu kéo một chút sao? Lâm Trạch đương nhiên sẽ níu kéo nhưng không phải hiện tại sẽ chọn một thời cơ tốt nói chuyện thật đàng hoàng với nàng Liễu như mi nếu như nàng không hồi tâm chuyển ý cố chấp muốn rời khỏi người thì phải làm sao Lâm Trạch vậy thì để nàng đi thôi dư hái xanh không ngọt có một loại tình yêu gọi là buông tay nhưng mà ta vẫn sẽ ở sau lưng lặng lặng nhìn nàng ủng hộ nàng cùng nàng thúc đẩy hạng mục Giang Nam kia Liễu như mi tại sao vậy? Lâm Trạch bởi vì ta biết rõ, đó là giấc mơ của nàng. Nàng vì giấc mơ này đã bỏ ra rất nhiều tinh lực và một cái giá rất lớn. Nếu như ta không cho nàng được được cái gì, vậy cũng chỉ có thể giúp nàng thực hiện ước mơ thôi. Lâm Trạch sau khi nàng thực hiện được giấc mơ, chính là thời điểm ta rời đi. Giờ khác này, sở nhã tuyết cầm điện thoại, trái tim cũng say rồi. Ba người phụ nữ khác, đố kỵ nhìn sở nhã tuyết. Khi đối phương không cần hắn nữa, dứt khoát buông tay Nhưng hắn vẫn ở phía sau lặng lặng, giúp đỡ đối phương thực hiện mộng tưởng Sau khi thực hiện mộng tưởng, lại triệt để rời đi Đây là chuyện lãng mạn đến thế nào chứ? Bên trong phim truyền hình đều là diễn như vậy Bởi vì yêu mãnh liệt, cho nên mới nguyện ý bỏ ra như thế Các người nhìn ta như vậy làm cái gì? Sở nhã tuyết có chút ngượng ngùng nói Lãnh thanh nguyệt đố kỵ nói Không có gì Chúc mừng người đạt được đáp án người muốn biết Thu hoạch một đức lang quân như ý, Liễu Như Mi cũng rất đố kỵ, xem ra ông chủ đối với ngươi là thật tâm. Tống Vũ Tinh không nói lời nào, nhưng mà đôi mắt xinh đẹp kia nổi lên ghen tuông, không nên nói như vậy. Sở Nhã Tuyết cười đến không ngậm được mồm, cầm lấy điện thoại kinh hô, "Các ngươi xem, hắn gửi tin nhắn khoe chác đến. Lâm Trạch, mỹ nương, giúp ta liên lạc với bảo vệ Triệu Hổ một chút, 10 giờ phút tối tới đón ta." Liễu Như Mi, "Hả?" Muộn như vậy đi ra ngoài làm cái gì Lâm Trạch Ta đi quán bông ô say Tứ nữ Hà Bốn người phụ nữ hai mặt nhìn nhau Đến quán bông ô say Sở nhã tuyết lập tức gõ chữ Liễu như mi Tại sao lại đến quán bông ô say Lâm Trạch Hai huynh đệ tốt của ta đã không còn nữa Nhã tuyết lại không cần ta Ta trong lòng đau khổ Đi quán bông ô say không được sao Liễu như mi Người không phải hối cải để làm người mới sao Tại sao lại buông thả bản thân Lâm chạch Buông thả bản thân thì thế nào chứ? Cùng lắm là biến trở về dáng vẻ lúc trước. Không sao. Dù sao ta vốn dĩ chính là một tên cha nam. Ta đã định sẵn là một tên cha nam. Không có ai cần rồi. Lâm Trạch Nếu đã không có ai cần. Chi bằng đi quán bớt tìm phụ nữ. Phụ nữ quán biệt tình không bị ràng buộc. Nói chuyện lại êm tai Trả tiền thì lên. Có đôi khi không trả tiền cũng có thể lên. Ta siêu thích chỗ đó. Bốn người phụ nữ đều sốt ruột. Toàn bộ nòng súng đều nhắm vào sở nhã Tuyết Lại ân cần dạy bảo. Sở nhã tuyết, nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm đi. Hại tiểu trạch muốn đi thâu đêm mua say. Hắn khó khăn lắm mới thay đổi. Kết quả lại xa đoạ trở lại. Nhanh chóng khuyên nhủ hắn. Nếu không biến trở lại, ta liều mạng với ngươi. Sở nhã tuyết gật đầu như gà con mổ thóc. Biết rồi, biết rồi. Ta lập tức khuyên hắn. Liễu như mi Ông chủ, vừa rồi ta đùa với ngươi thôi. Liễu như mi Sở nhã tuyết cũng không tức giận. Nàng cũng không có rời đi. Nàng tốt lắm. Lâm Trạch, thật sao Lâm Trạch, ta ít đọc sách, Người không được gạt ta. Liễu Như Mi, thật, lừa ngươi làm con chó nhỏ. Lâm Trạch, được rồi, tạm thời tin ngươi, nhưng mà, nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta, nàng vẫn lựa chọn rời bỏ ta mà đi, ta vẫn sẽ đi quán bu mua say, ngươi không ngăn được ta đâu. Liễu Như Mi, yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không rời xa ngươi. Yên tâm, khuôn mặt tươi cười. JPG. Lâm Trạch Thế còn được, mặt cười, JPG, hai câu nói đơn giản này dường như mang theo lời hứa hẹn tình yêu nào đó. Sở Nhã Tuyết không kìm lòng được mà bật cười, nụ cười hạnh phúc. Ba người phụ nữ khác tràn đầy đố kỵ, Lãnh Thanh Nguyệt giành lấy điện thoại, "Được rồi, đến lượt ta." Liễu Như Mi, "Ông chủ, không xong rồi." Lâm Trạch, "Tại sao lại không xong?" Liễu Như Mi, "Vừa rồi, khi Sở Nhã Tuyết nhắc tới hạng mục Giang Nam kia, Lãnh Thanh Nguyệt vô cùng tức giận, nàng nói: Ngươi tận tâm tận lực, giúp đỡ Sở Nhã Tuyết khai phá hạng mục Giang Nam, lãng mạn như vậy, còn bản thân nàng cái gì cũng không có, cảm giác mình không quan trọng ở trong lòng ngươi, là nàng bám theo ngươi, cho nên không muốn tiếp tục với ngươi nữa, chuẩn bị rời đi rồi. Lâm Trạch, mi nương, ngươi không gạt ta nữa đấy chứ? Liễu Như Mi, không có gạt ngươi, lần này là thật. Lâm Trạch, hay hử? Nếu như nàng muốn đi, vậy cứ để cho nàng đi thôi. Liễu Như Mi, hả? Liễu Như Mi Ông chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ không níu giữ một chút ư? Lâm Trạch Hayes, làm sao níu giữ? Cho tới nay, tờ A vẫn cho rằng nàng hiểu ta, nhưng không ngờ rằng là ta tự mình đa tình. Liễu như mi Lâm Trạch thật ra ta đã dành cho nàng chuyện tình lãng mạn nhất. Kết quả nàng lại không biết. Liễu như mi chuyện lãng mạn gì? Lâm Trạch chuyện lãng mạn nhất mà ta nghĩ đến chính là cùng nàng từ từ già đi. Mãi cho đến khi chúng ta già rồi không đi đâu được nữa. Ta còn vẫn coi nàng là bảo vật mà ta chân quý nhất. Trái tim của lãnh thanh nguyệt bị va chạm mãnh liệt. Đối với một nghệ sĩ nữ như nàng mà nói, không chịu nổi nhất chính là cái này. Vốn dĩ nàng đã ảo tưởng mình và Lâm Trạch đã trải qua rất nhiều chuyện lãng mạn. Cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng đi ngắm biển hoa. Thế non hẹn biển dưới sự chứng kiến của thiên nhiên đã là phát hiện cuối cùng rồi. Nhưng lại không lãng mạn bằng chuyện cùng nhau ra đi. Thì ra, trong lòng đối phương vẫn luôn có nàng. Chỉ có như thế. Mới có thể nói ra lời xuất phát, từ tận đáy lòng. Lâm Trạch đúng rồi, đây là ca khúc ta chuẩn bị tặng cho nàng. Ca từ bên trong câu chuyện lãng mạn nhất, trái tim của Lãnh Thanh Nguyệt lại một lần nữa bị rung động. Thì ra, hắn lại lén chuẩn bị một ca khúc tặng cho nàng, chỉ nhìn vài câu ca từ kia. Liền viết bài hát này, tất nhiên lại là một ca khúc kinh điển. Đây là ca từ của một ca khúc. Lâm Trạch biết viết nhạc ư, sở nhã tuyết nghiêng đầu. Các người không biết Lâm Trạch biết viết nhạc ư. Lãnh Thanh Nguyệt nghi hoặc, ba người phụ nữ khác lắc đầu, không biết, thì ra, các ngươi không biết. Trong lòng của Lãnh Thanh Nguyệt, đột nhiên trào dâng cảm giác yêu việt cực lớn, trịch thượng nhìn ba người. Ba người tống vũ tinh sở nhã tuyết lập tức khó chịu. Ánh mắt này của ngươi là có ý gì? Khinh thường ta sao? Có phải ngươi biết một số chuyện mà chúng ta không biết hay không? Nói mau, hắn rốt cuộc có chuyện gì giấu chúng ta? Được rồi, nể tình các ngươi vô tri như vậy, ta sẽ đại phát từ bi nói cho ngươi biết. Lãnh Thành Nguyệt mang theo vẻ kiêu ngạo nói, ta nói cho các ngươi biết, Lâm Trạch thật ra là một đại tài tử, hắn biết làm thơ, biết sáng tác bài hát, có thể nói là thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, vô cùng có tài hoa, các ca khúc kinh điển như Trăng Sáng có bao lâu, bởi vì tình yêu mà ta đã từng hát trước đó, chính là hắn viết cho ta, ba người phụ nữ lập tức nổ tung. Đúng vậy, những ca khúc này đều là hắn viết, đặc biệt viết cho ngươi, mỗi một ca khúc đều là kinh điển, được lắm. Ta ở cùng hắn lâu như vậy, hắn cũng không tặng ta một ca khúc, cặn bã bại hoại, tên khốn kiếp này, rõ ràng là bất công, ba người phụ nữ cảm thấy không công bằng, dùng ánh mắt đố kỵ nhìn Lãnh Thanh Nguyệt. Lãnh Thanh Nguyệt bị nhìn mà thấy lâng lâng, cười nói, tặng cho các ngươi thì thế nào chứ, các ngươi lại không biết hát. Mặc dù không biết hát, nhưng cũng là một phần tâm ý, không nên tặng toàn bộ cho một người nào đó như vậy chứ. Đúng vậy, nữ nhân nào không muốn có được một ca khúc của mình chứ? Lãnh Thanh Nguyệt, đều bị ba người phụ nữ nhìn có chút mắt tự nhiên, cảm thấy còn sững sở tiếp, sẽ bị các nàng xé nát. Rơi điện thoại lên, đừng làm loạn. Lâm Trạch gửi webchat. Lâm Trạch My Nương, tiếp tục giúp ta liên hệ triệu hổ. 10 giờ phút tối tới đón ta. Liễu như mi lại gọi triệu hổ làm cái gì? Lâm Trạch còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là đi quán bông ô say. Tứ nữ, hả? Lãnh Thanh Nguyệt lập tức đánh chữ. Liễu như mi Tại sao lại đến quán bô mô say chứ? Lâm Trạch Thanh Nguyệt cũng không hiểu ta, không quan tâm đến ta, lòng ta bị tổn thương sâu sắc. Tại sao không thể đi quán bô say? Chỉ có như vậy mới có thể làm tê liệt thần kinh của mình, khiến cho trái tim của mình không phải đau đớn như vậy. Liễu như mi đừng như vậy. Lâm Trạch mi Nương, người không cần khuyên ta. Lâm Trạch nói thật, hiện tại mặc dù ta có rất nhiều tiền, nhưng lại mất đi tình yêu, đã vậy ta còn rụt rè như vậy làm gì chứ, có tiền mặc dù không mua được vui vẻ, nhưng mà người ta sẽ nghĩ tất cả mọi cách để khiến ta vui vẻ." Liễu Như Mi, Lâm Trạch suy đi nghĩ lại, vẫn là phụ nữ quán tốt nhất, Các nàng chỉ đàm phán tiền với ta, không đàm phán tỉnh với ta, ta cùng lắm chỉ tổn thất một chút tiền, nhưng trái tim lại hoàn hảo không chút tổn thất, sẽ không đau lòng nữa." Lâm Trạch phóng túng buông thả, dù sao cũng có rất nhiều thời gian. Bốn người phụ nữ đều trợn tròn mắt suốt ruột. Lãnh Thanh Nguyệt nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa, tiểu trạch khó khăn lắm mới quay về chính đạo, nếu như lại xa đọa, ta tìm ngươi tính sổ, Mọc khuyên hắn trở về đi. Nhìn ba người phụ nữ nổi giận đùng đùng, Lãnh Thanh Nguyệt giống như đứa trẻ phạm sai lầm, liên tục cúi đầu nói xin lỗi, biết rồi, biết rồi. Lập tức khuyên hắn quay về cho ta. Liễu Như Mi, ông chủ, đừng như vậy, vừa rồi nói giỡn thôi. Liễu Như Mi, Lãnh Thanh Nguyệt cũng không có rời đi. Nàng vẫn ổn, vẫn cười cười nói nói với ta. Lâm Trạch lại nói giỡn. Lâm Trạch mi nương, vừa rồi ngươi không phải nói không gạt ta ư. Liễu như mi, ông chủ, ta không có gạt ngươi, là lãnh thanh nguyệt gạt chúng ta. Vừa rồi, chúng ta đều bị nàng đùa bớn. Ai biết nàng đang nói đùa chứ? Cho nên, thật xin lỗi, ông chủ, liễu như mi, ta sai rồi. Nhỏ yếu đáng thương bất lực, dây tờ gờ. Lâm Trạch thì ra là như vậy, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Liễu như mi, mặt cười, dây bờ gờ. Lâm Trạch ta ngay cả đi đến quán bèo, gọi mấy cô em nào cũng đã nghĩ xong rồi. Liễu như mi trầm mặt. Lâm Trạch ha, nữ nhân đều là đại móng heo, nói một đàn là một nẻo, tầm địa xấu xa. Liễu như mi, lãnh thành nguyệt ở bên kia điện thoại, tức giận đến mức lông mày dựng đứng. Lại còn nói ta là đại móng heo, còn nói ta lòng dạ xấu xa. Đang chuẩn bị đánh chữ qua mắng hắn, Lâm Trạch lại gửi tin nhắn e cha tới. Lâm Trạch nhưng mà, nói thật, nghe thấy người nói nàng đang nói giỡn. Ta thật sự rất vui. Lâm Trạch ta thực sợ có một ngày sẽ mất đi nàng. Lửa giận của lãnh thanh nguyệt, lập tức không cánh mà bay. Trái tim lại một lần nữa trở nên dịu dàng. Thì ra, địa vị của ta trong lòng của hắn lại nặng như vậy. Hắn sợ mất đi ta. Hừ, thả thứ cho người đấy. Nhưng mà lần sau không được làm như vậy nữa. Được rồi, giờ đến ta. Tống Vũ Tinh dành lấy điện thoại. Đang chuẩn bị đánh chữ qua thăm dò lâm chạch. Nhưng mà, liễu Như mi lại giữ chặt lấy tay của Tống Vũ Tinh. Tống Vũ Tinh khó hiểu. Như mi ngươi làm cái gì vậy? Liễu Như mi tràn đầy cầu khẩn. Các ngươi đều lấy điện thoại của ta gửi web chat. Ta đã lừa gạt hắn hai lần rồi. Nếu như còn lừa gạt hắn lần thứ ba, quay về sẽ bị hắn thu dọn mất. Từng cách cách, xin ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống. Tống Vũ Tinh lại có chút không đành lòng, nhưng mà cơ hội khó có được Ta muốn thử một lần." Liễu Như Mi lắc đầu, "Xin ngươi, đừng mà." "Như Mi, ngươi xem ta cũng không tính toán chuyện ngươi và tiểu Trạch, ngươi giúp ta một chuyện nhỏ thì thế nào chứ?" Những lời này, đối với Liễu Như Mi mà nói, quả thực chính là bạo kích. Dù sao, nàng vốn dĩ là đuối lý. Đôi mắt của Liễu Như Mi dần dần mất đi sinh khí, buông lỏng hai tay, không có gì để lưu luyến, nói, "Bỏ đi, chết thì chết thôi. Cảm ơn Như Mi, yêu ngươi chết mất." Tống Vũ Tinh vui vẻ nói, liễu như mi ông chủ, không xong rồi. Lâm Trạch tại sao lại không xong? Mị Nương, người hôm nay có phải là chiêu đùa ta rất vui hay không? Lâm Trạch ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tức giận, Zeperger. Liễu như mi ông chủ, lần này thật sự là không xong rồi. Tình cách cách phát hiện quan hệ giữa ta và ngươi, cảm thấy mình bị người yêu và bằng hữu đồng thời phản bội, vô cùng tức giận. Bây giờ tuyên bố muốn rời đi, không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Lâm Trạch không thể nào, ngươi gạt ta. Cho dù nữ nhân khắp thiên hạ đều rời đi, Vũ Tinh cũng sẽ không bỏ ta mà đi. Giờ khắc này, trái tim của Tống Vũ Tinh bị đánh trúng. Không ngờ rằng, Tiểu Trạch đối với nàng tín nhiệm đến thế, trong lòng ấm áp. Nhưng mà, nàng vẫn muốn tiếp tục thăm dò. Mấy người các ngươi giúp ta diễn một vở kịch. Tống Vũ Tinh nhỏ giọng nói, hiểu rồi, sở nhã tuyết gật đầu, nhận được. Lãnh thanh nguyệt dựng lên thủ thế ô ca. Sau đó, ba người phụ nữ Quay đầu nhìn về phía liễu như mi Không có gì để luyến tiếc Chờ đợi câu trả lời của năng Ta có thể không tham dự được không Liễu như mi điểm đạm đáng thương Không được Ba người phụ nữ chăm miệng một lời Liễu như mi trầm mặt Sau khi chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ xong Liễu như mi Ông chủ, không tin ngươi xem Tình cách cách đi thật rồi Ta không ngăn cản được Liễu như mi gọi một cuộc video co tới Trong khi gọi video Tống Vũ Tinh đã thở phi phi thu thập đô đạc của mình rời đi. Hai người phụ nữ khác với dáng vẻ níu dữ. Trong hiện thực, vì để khiến cho vợ kịch càng chân thật hơn, Tống Vũ Tinh thật sự đã đi ra ngoài, từ từ rời khỏi phòng khách. Từng bước một đi về phía ô tô của mình, nhưng trên tay vẫn luôn cầm lấy điện thoại. Lâm Trạch xem ra, nàng thật sự bị ta chọc tức bỏ đi rồi. Liễu như mi ông chủ, làm sao bây giờ? Lâm Trạch hay ư? Nếu như nàng muốn đi... Vậy cứ để cho nàng đi thôi, Liễu Như Mi, chẳng lẽ không níu kéo một chút sao? Lâm Trạch, ta không có tư cách níu kéo, ta nợ Vũ Tinh quá nhiều rồi. Lâm Trạch, trong tất cả các nữ nhân, người mà ta có lỗi nhất chính là Vũ Tinh. Nàng là bạn gái thứ nhất mà ta thừa nhận, cũng là nữ nhân đầu tiên khiến ta yêu sâu đậm. Lâm Trạch, khi ta còn là tên cha nam, nàng đã gánh áp lực cực lớn ở bên cạnh ta, luôn lặng lặng ủng hộ ta, yêu ta Sở dĩ ta hối cải để làm người mới, tuyệt đại bộ phận là vì nàng, lâm Trạch nàng ở trong lòng ta, là cô gái tốt nhất thiên hạ, trái tim của Tống Vũ Tinh sai rồi. Mình là bạn gái thứ nhất mà hắn thừa nhận, là nữ nhân đầu tiên mà hắn yêu, hắn hối cải để làm người mới, cũng là bởi vì nàng. Mình ở trong lòng của hắn, là cô gái tốt nhất thiên hạ, không có nữ nhân nào, có thể từ chối lời tỏ tình như vậy, tiểu Trạch thì ra ta ở trong lòng của người quan trọng như vậy. Tống Vũ Tinh nở nụ cười, như trăm hoa đua nở. Lâm Trạch nhưng mà, đối với cô gái tốt thâm tình này, thứ ta cho được cũng rất ít. Hơn nữa, ta còn làm tổn thương nàng. Làm bậy sau lưng nàng, ta thật là cái thứ không ra gì. Ta không phải con người, ta không xứng với Vũ Tinh. Lâm Trạch Vũ Tinh rời đi cũng tốt. Lâm Trạch nàng rời xa ta, nhất định có thể tìm được người tốt hơn. Đồ ngốc, ta làm sao có thể rời xa ngươi, người tốt hơn ngươi đâu có người nào tốt hơn ngươi." Tống Vũ Tinh che miệng cười, trong lòng giống như ăn mật ngọt. "Lâm Trạch, mỹ nương giúp ta liên hệ Triệu Hổ, buổi tối 10 giờ phút tới đón ta." "Hả?" Khuôn mặt của Tống Vũ Tinh dần dần khựng lại. "Liễu Như Mi, Người không phải lại đi đêm khuya mua say đấy chứ?" Khiếp sợ. "JPG. Lâm Trạch, đúng vậy, Vũ Tinh không quan tâm đến ta, trong lòng của ta rất buồn, cho nên muốn đến quán phóng túng bản thân, chỉ có mỹ nữ và rượu mạnh." Mới có thể làm tê liệt trái tim bị tổn thương này của ta Liễu như mi Tuyệt đối đừng Lâm Trạch Mi nương Người không được ngăn cản ta Người là không biết Nhìn bóng dáng vũ tinh dần dần rời đi Ta rất tuyệt vọng Ta cũng hy vọng nàng đừng đi Không có nàng Ta sống có ý nghĩa gì Để cho ta sống trong men say đi Liễu như mi Không được Người không được đi Lâm Trạch 10 giờ tối có phải là trễ quá rồi hay không Rứt khoát đi ngay bây giờ đi Dù sao cũng không có tâm trạng nấu cơm. Tống vũ tình đã đi tới bên cạnh xe hơi, lập tức quay đầu trở lại, vô cùng sốt ruột. Dịch nghĩa, chỉ khư khư ỷ lại vào tình cảm sâu nặng, cũng không hẳn sẽ giữ được người mình yêu bên cạnh mình. Nhưng nếu biết dụng tâm suy nghĩ, biết cách nào là có thể bảo vệ và nuôi giữ lấy tình yêu, như vậy mới gọi là chân chính có được hạnh phúc. Một bên là yêu theo chủ quan con tim, một đằng là yêu theo khách quản lý trí. Hai phương diện này hoàn toàn đối lập nhau. Câu này mang ý nghĩa cực kỳ sát với thực tế. Để tránh trường hợp em rất tốt, nhưng tôi rất tiếc rồi chúng ta không hợp nhau, hoặc giả, chúng ta không thể nào đến với nhau để làm lý do chia tay. Người nào khi yêu cũng cần phải đấu tranh đủ mọi khó khăn để giữ được hạnh phúc trong tay mình. Xáo lộ chính là tìm đường vạch lối, suy tính, thậm chí có khi phải đào bẫy. Tuy rằng, phương pháp này đi ngược với bản sắc màu hồng vốn có của tình yêu, nhưng cuối cùng vẫn còn cơ hội. Cho chính chủ dùng chân tình của mình để mà đối đãi với một nửa linh hồn mà họ đã chọn. Sao ngươi lại trở về rồi? Ba người phụ nữ khác bối rối. Tống Vũ Tinh sốt ruột nói. Tiểu Trạch. Tiểu Trạch nói hắn muốn đến quán vừa đi ngay bây giờ. Nhanh ngăn hắn lại. Lãnh Thanh Nguyệt vội vàng la lên. Ngươi có phải đã nói lời gì khiến cho hắn tổn thương hay không? Tống Vũ Tinh xấu hổ gật đầu. Ngươi mau đi khuyên hắn đi. Hắn khó khăn lắm mới trở nên tốt lên. Không thể để cho hắn xa đọa tiếp ta biết rồi Tống Vũ Tinh lập tức gật đầu, cầm điện thoại lên, "Liễu Như Mi, ông chủ trước tiên đừng đi, tính cách cách không có đi, vừa rồi chỉ đùa với người thôi." Lâm Trạch, "Lâm Trạch, vừa rồi không phải ngươi nói không gặt ta ư, tại sao lại biến thành nói đùa rồi?" Lâm Trạch, "Có phải ngươi sợ ta đau lòng khổ sở, cho nên mới biên ra một trò đùa như vậy, để khiến ta vui hay không? Ta nói cho người biết, trò đùa này không buồn cười chút nào cả." Liễu Như Mi, "Ông chủ, lần này ta nói chính là sự thật." Không tin người xem, một cuộc gọi video gọi tới. Trong video, trùng nữ cười cười nói nói, vô cùng ôn hòa. Lâm Trạch liễu như mi, tính cách cách thật sự đã trở về, nàng chẳng qua là quay lại xe lấy ít đồ mà thôi. Lâm Trạch vậy vừa rồi ngươi nói nàng tức giận, tống vũ tinh ngẩn đầu, liếc nhìn liễu như mi không còn lưu luyến gì. Trong nội tâm nói một tiếng xin lỗi, liễu như mi, vừa rồi chẳng qua chỉ là đùa một chút, làm náo động bầu không khí mà thôi. Đừng để ý. Lâm Trạch, Mi Nương gà. Người hôm nay thật sự là rất nghịch ngợm đấy, loại chuyện này có thể tùy tiện đồ được sao? Hơn nữa lại đùa hẳn ba lần, ngươi lừa ta suốt 3 lần, ngươi biết ta hiện tại tức giận đến thế nào không? Lâm Trạch, căm tức, JPG căm tức, JPG căm tức, JPG, Liễu Như Mi, thực xin lỗi, JPG thực xin lỗi, JPG thực xin lỗi, JPG. Lâm Trạch, một câu xin lỗi là xong ư? Sao còn cần đến cảnh sát làm cái gì? Phẫn nộ. Zai Burger. Liễu như mi. Lăn qua lăn lại cầu xin tha thứ. Zai Burger. Lâm Trạch Ta hiện tại tâm trạng rất không tốt. Không muốn nói chuyện với người nữa. Đêm nay ăn cơm xong đừng đi. Ở lại đó cho ta. Ta muốn giáo huấn người thật tốt. Để ngươi biết cái gì. Gọi là uy nghiêm của ông chủ. Liễu như mi. Vâng ông chủ. Tống vũ tinh trộm thẻ lưỡi. Sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy trả điện thoại di động lại. Như mi trả điện thoại lại cho ngươi. Liễu Như mi với vẻ mặt chết lặng nhận lấy điện thoại, xem lại, sau đó a một tiếng. Tinh cách cách, ngươi xem ngươi, và ông chủ đã nói cái gì vậy? Ngươi xem hắn vô cùng tức giận. Buổi tối hôm nay muốn dạy dỗ ta, ta chưa từng thấy hắn nổi giận như vậy. Tống Vũ tình chắp tay trước ngực. Như mi thực xin lỗi, thực xin lỗi. Còn hai người các ngươi nữa. Rõ ràng là các ngươi gây họa. Lại để ta đến vác nồi. Liễu Như mi với vẻ mặt buồn rười rơi. Xong đời rồi. Ta thật sự sắp xong đời rồi. Ta bị ba người các người hại chết rồi. Mặt người phụ nữ khác cũng cảm thấy vô cùng có lỗi. Lần lượt xin lỗi. Như mi thực xin lỗi. Ta biết sai rồi. Xin người tha thứ cho ta. Sau này chúng ta chính là tỉ muội tốt. Có vấn đề gì cứ đến tìm ta. Ta sẽ giúp người một mặt khác. Lâm Trạch ở trong phòng bếp nhìn điện thoại cười tùng tìm. Trên điện thoại phát trực tiếp tất cả mọi chuyện trong phòng khách. Tự cổ thâm tình lưu bất trụ. Duy hiểu sáo lộ đắc nhân tâm. Lâm Trạch thở dài một hơi, "Để xoa dịu các ngươi, ta chỉ đành ra hạ sách này, nhưng mà nói thật, nếu như các ngươi thật sự rời đi, ta thật sự sẽ rất thương tâm khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không để các ngươi đi, ta sẽ phát động tất cả lực lượng tìm các ngươi trở về, dù sao, đời này các ngươi trốn, không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu." "Ư, tiếp tục nấu cơm, không thể để cho nữ nhân của ta đói bụng được." Một giờ sau, đồ ăn đã làm xong, trở lại phòng khách. Phát hiện hiện trường trở nên vô cùng hài hoa, ba người phụ nữ cười cười nói nói, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nhẹ nhàng, cũng chỉ có liễu như mi, nửa chết nửa sống nằm trên ghế salon, đồ ăn đã làm xong rồi, mau tới đi. Bốn người phụ nữ đi tới, nhìn thấy đẩy sơn hào hải vị, kinh hô, hoa, cá chép kho tàu, đậu phụ ong tứ xuyên, đều là món ta thích ăn, còn có súp hải sản này, ta thích nhất, lòng đỏ trứng xá xíu ta thích ăn nhất, lâm Trạch cười. Đây đều là những món mà các người thích ăn Cho nên ta làm nhiều hơn bình thường cho các ngươi Trong lòng của chúng nữ cảm thấy âm áp Được rồi, mau bắt đầu đi Mọi người đều tràn đầy vui vẻ mà ăn Trong đó, liễu như mi hóa bi phẫn thành thực dục Ăn rất vui vẻ Lâm Trạch quan tâm nói Mi nương, ăn chậm một chút Liễu như mi liên tục gật đầu Ừ, biết rồi, ông chủ Dù sao đêm nay người cũng không cần vội vàng quay về Liễu như mi, khủ khủ Tất cả mọi người bật cười hà hà. Nhìn bốn người phụ nữ vui vẻ. Lâm Trạch cảm thán một câu. Có các người ở đây. Thật tốt. 2 giờ sau, bữa tối đã ăn xong. Vốn dĩ đều nói muốn ở lại cùng Lâm Trạch. Kết quả, bởi vì các chúng nữ khác đều ở đây. Cho nên vô cùng ngại ngùng. Tất cả đều rời đi. Lâm Trạch rất không nỡ. Giữ lại nói. Đừng đi hết vậy chứ. Ít nhất để một người lại với ta. Sau khi nghe thấy lời của Lâm Trạch. Các nàng chạy trốn càng nhanh hơn. Nhưng còn có một người. Bị hắn bắt được. My Nương. Đứng lại đừng nhúc nhích. Liễu như mi đang chuẩn bị lén chuồn đi. Thân thể mềm mại lập tức cứng đờ. Quay người lại. Trên mặt lộ ra một nụ cười thân thiết. Ông chủ. Đa tạ sự hậu đãi của ngươi. Không có việc gì ta về trước đây. Ta có rất nhiều công việc phải làm. Lâm Trạch bật cười ha ha. Lập tức trở mặt. Đừng viện cớ. Cùng ta đến thừa phòng đi. Ta muốn phê bình người thật tốt. Vâng ông chủ. Liễu như mi cúi đầu vẻ mặt bị thương, trong nội tâm tràn đầy ủy khuất, rõ ràng không phải ta làm, tại sao người bị thương lại là ta, hiện tại thì tốt rồi, các ngươi chạy trốn không còn một mảnh, ta bị giữ lại trự tiếng xấu thay cho người khác, ba nữ nhân các ngươi, thật quá xấu xa, bỏ mặc hết bạn bè, chỉ đi chơi với người yêu, hai người đi vào trong một căn phòng. Liễu như My bối rối, ông chủ, nơi đây hình như không phải thư phòng, là phòng của ngươi, đây không phải trọng điểm. Lâm chạch sụ mặt. Mi nương, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi đã biết sai chưa? Ta biết rồi. Liễu như mi cúi đầu. Lâm Trạch tiếp tục sụ mặt. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ ta không nên lừa gạt ông chủ. Không nên lừa gạt ông chủ. Liễu như mi tội nghiệp nói. Nếu như biết sai rồi, ta đây phải trừng phạt ngươi, để ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ giáo huấn này. Còn có trừng phạt ư? Liễu như mi bối rối, không trừng phạt không nhớ lâu. Lâm chạch từng bước một đi tới trước mặt liễu như mi, từ trên cao nhìn xuống nói. Liễu như mi run cầm cập nói. Ông chủ, ngươi định trừng phạt ta như thế nào? Ta định biến ngươi thành người của ta. Như vậy cả đời này ngươi cũng sẽ không rời xa ta. Lâm Trạch đưa hai tay ra. Ôm chặt liễu như mi vào trong ngực, hôn lên. Ông chủ, bại hoại. Liễu như mi hơi dãy ruộng. Sau đó sụi lơ xuống, bị lâm Trạch bế vào giường. Ngày hôm sau, hai người đều thức dậy rất trễ. Cứ như thế lại qua vài ngày, dưới sự phối hợp hết sức của Long Vương Triệu Thiên, dưới sự cố gắng phá án của thần thám Hàn Vũ, vụ án thuyền buôn lậu bị nổ rốt cục, đã tra ra manh mối. Chính là hai người diệp tinh thần, Mô Ca đã làm, mặc dù vẫn không có chứng cứ trực tiếp, nhưng đã tìm được rất nhiều chứng cứ gián tiếp, chứng minh là hai người bọn hắn gây nên. Còn có vụ án khác, cũng được chứng minh là bọn hắn làm, những hành vi phạm tội này cộng lại, đủ để phán tử hình, cùng lúc đó. Sự hiềm nghi của Lâm Trạch cũng được tẩy trắng. Sau khi Long Vương Triệu Thiên biết được kết quả này, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu ra. Mình đã giao ra nhiều của cải như vậy. Những hành vi phạm tội này cộng lại, cũng có thể xử bán hắn mười mấy lần. Kết quả, vẫn không làm gì được Lâm Trạch. Trong lòng của hắn ta tràn đầy tuyệt vọng. Ta chết không sao, nhưng mà Triệu ra, thật sự đã xong rồi. Mà lúc này, Lâm Trạch rốt cục cũng đã có được cơ hội gặp lại hai người Diệp Tinh Thần, NGK. Đầu tiên chính là gặp mặt Diệp tinh thần. Diệp tinh thần lúc này đã trở nên chán nản hơn rất nhiều so với lúc trước. Tóc đã bị cạo sạch sẽ, lộ ra cái đầu chọc, mặc một bộ đồ tù nhân, hai tay đeo còng, dưới chân còn mang theo vòng chân, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Toàn thân cũng lộ ra thần sắc người sống chớ gần, lâm chạch ánh mắt phức tạp. Diệp lão đệ, người gầy đi rồi. Diệp tinh thần nhìn kẻ thù ở gần mình, ánh mắt cũng hết sức phức tạp. Một đời trùng sinh. Hăng hái tiền đầu bừng sáng, vốn cho rằng nhờ vào ưu thế tiên tri tiên hội, có thể sống một cuộc đời phong sinh thủy khởi, hơn nữa đả đảo được kẻ địch trước mắt. Kết quả thật không ngờ, dưới sự nỗ lực của hắn ta, đối phương càng sống càng thoải mái, bản thân đã đã mất đi nhiều huynh đệ, còn bị nhốt vào trong tù, chịu nhiều bản án. Một khi tội danh thành lập, không thoát khỏi tử hình, hắn ta cũng nghĩ không ra tại sao trọng sinh một lần, lại sống càng thảm hơn, cho dù ở kiếp trước. Hắn cũng chỉ là bị phế sạch cơ nghiệp, phế bỏ võ công, trốn chết ở hài ngoại, người vẫn được tự do. Hiện tại, ngay cả tính mạng cũng không thể bảo toàn. Lão đệ, không ngờ rằng, ngươi làm ra nhiều chuyện, sau so lưng ta như vậy. Lâm Trạch nói tiếp, thật ra ngươi không nên xúc động như vậy. Rất nhiều chuyện cũng có thể có phương pháp giải quyết tương đối viên mãn, mà ngươi lựa chọn lại là phương thức cấp tiến nhất. Bỏ ra bản thân mình, không đáng hay. Nhưng mà bất kể như thế nào. Người trung quy đều là huynh đệ của ta, là huynh đệ tốt một đời một kiếp của ta. Ta sẽ mời luật sư tốt nhất đến biện hộ cho ngươi, tranh thủ được sự xử lý khoan dung đối với ngươi. Vẫn còn nhớ khi chúng ta mới quen, ngươi vẫn là một tiểu bảo vệ, đến tập đoàn ta nhậm chức. Lúc ấy ta thậm chí không nghĩ đến, ngươi lại có thể là chiến thần tiếng tăm lửng lẫy, trong giới lính đánh thuê. Khó trách biết đánh nhau như vậy, lâm Trạch nhớ lại từng chút một, khi hai người sống chung, diệt tinh thần mặt không biểu cảm mà nghe. Không nói lời nào cũng không gật đầu, vô cùng chết lặng. Hắn ta hiện tại cũng lời giả bộ, cũng sắp chết rồi, giả bộ có ý nghĩa gì chứ, không mệt sao. Hắn ta thậm chí có một loại xung động, đó chính là nói cho Lâm Trạch biết, bản thân vốn không coi hắn là huynh đệ, từ đầu tới đuôi đều không có, bản thân tiếp cận hắn, chỉ là để đối phó hắn mà thôi. Nhưng suy nghĩ một lát, vẫn là không nói, nói thì thế nào chứ? Cùng lắm là khiến Lâm Trạch ghét thêm một chút. Không có ý nghĩa thực tế gì cả. Cho nên vẫn là lời nói. Nhìn thấy dáng vẻ mặt không biểu cảm của diệp tinh thần. Lâm Trạch lại thở dài một hơi. Lão đệ, ta biết hiện tại nói lời gì. Ngươi cũng nghe không vào. Nhưng mà, ta còn là có một tin tức muốn nói cho ngươi biết. Lão đệ, ngươi sắp làm cha rồi. Diệp tinh thần liền hoảng hốt. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì. Lâm Trạch từng câu từng chữ nói. Ta nói, ngươi sắp làm cha rồi. Không thể nào, ngươi đùa bỡn ta. Ta làm sao có thể làm cha chứ? Ta lại không có hài tử. Diệp tinh thần kinh ngạc hét lên. Thật sự, lão đệ, người đã quên rồi ư. Người đã từng cùng ở chung với thím lý một đêm. Hai ngày trước, thân thể của đối phương không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra, kết quả mang thai rồi. Hơn 10 năm qua, người là người đàn ông duy nhất của thím lý. Đứa trẻ này không phải ngươi còn có thể là của người nào chứ? Lâm chặt nói, con của ta, thím lý mang thai con của ta. Diệp tinh thần lại một lần nữa hoảng hốt. Hắn ta tuyệt đối không ngờ, người phụ nữ thoạt nhìn vừa già, lại vừa sâu kia. Lại có thể mang thai con của hắn ta. hai kiếp đến nay, bản thân lại còn có thể có con. Mình sắp làm cha rồi. Lâm Tổng, ngươi nói có thật không? Thím lý nàng, nàng thật sự mang thai con của ta. Con của Diệp tinh thần ta ư. Diệp tinh thần giọng nói run dẩy. Thân thể cũng run dẩy theo. Lão đệ, ta tất nhiên không có lửa gạt ngươi. Sau khi biết được tin tức này, Ta lại kéo nàng đi kiểm tra thêm một lần. Nàng quả thực là mang thai. Vừa vặn hai tháng. Là con của ngươi. Con của ta. Ta sắp làm cha. Ta sắp làm cha. Ha ha. Diệp tinh thần kích động nhảy lên. Hắn ta không biết. Vì sao bản thân lại phấn khích như vậy. Nhưng chính là phấn khích như vậy. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Thành thật một chút. Không được lộn sộn. Ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng cho ta. Nếu như không phối hợp. Chúng ta chỉ có thể áp dụng biện pháp tất yếu. Cảnh sát quát lớn, diệp tinh thần lại lần nữa ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng mà lúc này, cả người hắn ta phát ra sinh cơ mới, vừa hưng phấn vừa căng thẳng nói. Lâm Tổng, thím lý đâu? Sao nàng không tới? Tờ A muốn gặp mặt nàng một lần, ta muốn gặp mặt con của ta. Lâm chạy cười, nói, thím lý đã lớn tuổi rồi, hơn nữa mang thai sức khỏe không tốt lắm, cho nên hiện tại đang ở trong nhà điều dưỡng nghỉ ngơi. Đúng đúng, người mang thai nên nghỉ ngơi nhiều. Diệp Tinh Thần vội vàng gật đầu, ta nghe nói, người mang thai tương đối thích ngủ, cần nghỉ ngơi, không chỉ tốt cho người lớn, mà đối với thai nhi cũng tốt. Lâm tổng, ngươi nói con của ta là trai hay là gái, đặt tên gì mới hay đây? Diệp Tinh Thần thao thao bất tuyệt, khoa tay múa chân nói. Lâm Trạch mỉm cười nhìn, dường như có thể cảm nhận được sự vui sướng của đối phương. Nhưng mà, Diệp Tinh Thần nói xong, đột nhiên trầm mặc xuống, nụ cười trên mặt biến mất không thấy đâu nữa. Lão đệ Lần này ta đến đây, ngoại trừ nói cho người biết tin tức này ra. Thật ra còn có một vấn đề tương đối nghiêm túc muốn hỏi ngươi Đứa bé này, sinh hay là không sinh? Đứa trẻ, sinh hay là không sinh? Diệp tinh thần bối rối, bàng hoàng. Nếu như không vào tù, hắn ta nhất định sẽ không chút do dự gật đầu, nói sinh đi. Bởi vì, đây là đứa trẻ đầu tiên từ hai kiếp đến nay của hắn ta, là cốt nhục trí thân của hắn ta. Một người cô độc mấy chục năm, một lãng tử phiêu bạc mấy chục năm liền đặc biệt muốn có một đứa con của mình. Nhưng mà hiện tại, hắn ta đâu còn dám gật đầu chứ? Đứa trẻ sinh ra, ai chăm sóc chứ? Hơn nữa, tương lai đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ nhìn hắn ta thế nào? Những thứ này đều là vấn đề. Lý Tỷ nói thế nào? Diệp tinh thần khẩn trương hỏi. Lâm Trạch nói, nàng muốn sinh, bởi vì đây cũng là con của nàng, là đứa con duy nhất của nàng. Diệp tinh thần sáng mắt lên, thắp lên hy vọng. Nhưng mà, bác sĩ nói, Thiếm lý tuổi tác đã cao, thân thể không tốt, có thể mang thai đã rất không dễ dàng rồi. Bây giờ còn muốn sinh hạ đứa trẻ 10 tháng, càng không dễ dàng hơn, xác suất sinh non rất lớn. Hơn nữa cho dù sinh ra, mang gánh nặng rất lớn đối với thân thể của thiếm lý, thậm chí có thể sẽ uy hiếp đến tính mạng của nàng. Cho nên, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người lớn, hắn đề nghị làm mất đứa trẻ. Trái tim của Diệp tinh thần bị đả kích nặng nề, ánh mắt ản đạm xuống. ngoài ra Còn có một điều, cho dù sinh đứa trẻ ra, chăm sóc đứa trẻ cũng là một chuyện phiền phức. Lâm Trạch rất nghiêm túc nói, thím lý lớn tuổi, thân thể vốn đã không tốt. Sau khi sinh đứa trẻ xong thân thể càng không tốt hơn, làm sao chăm sóc được đứa trẻ. Hơn nữa, một đứa trẻ trưởng thành trong hoàn cảnh không có cha, sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề tâm lý, đều vô cùng bất lợi đối với sự phát triển của nó trong tương lai. Ánh mắt của Diệp tinh thần càng ảm đạm đi. Đúng vậy, sinh con không dễ chăm sóc đứa trẻ càng không dễ hơn. Một người mẹ hơn 50 tuổi, sau khi sinh con lại nuôi dưỡng đứa trẻ thành người, độ khó có thể nghĩ mà biết. Một người cha không xứng trước như hắn ta, không có tư cách quyết định tương lai của đứa trẻ. Trong nhà tù, lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, qua rất lâu sau. Lão đệ, ý của người thế nào? Ngón tay của Lâm Trạch đa nhau đặt ở trên mặt bàn, nói, nếu như người không muốn, ta sẽ khuyên bảo thím lý, phá đứa trẻ đi. Nếu như người muốn sinh, Ta sẽ bảo bọn hắn sắp xếp biện pháp đảm bảo chữa bệnh hoàn thiện nhất, sinh hay là không sinh. Diệp Tinh Thần tâm loạn như ma, cuối cùng cắn răng nói, "Sinh, nhất định phải sinh ra, Diệp Tinh Thần ta không thể không có hậu." "Được." Lâm Trạch lớn tiếng nói, "Nếu như lão đệ người đã quyết định sinh hả, ta sẽ dốc hết toàn lực, đảm bảo mẹ con bọn họ bình an. Mặt khác, đứa trẻ sinh ra, ta sẽ đích thân nuôi dưỡng chăm sóc nó cho đến khi thành tài mới thôi." Thân thể của Diệp Tinh Thần chấn động, Vội vàng hỏi. Thật không? Lâm Tổng ngươi nói có thật không? Ngươi giúp ta chăm sóc đứa trẻ. Đương nhiên là thật. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Trạch cười. Diệp tinh thần cảm động đến rơi nước mắt. chân Thành nói. Đa tạ Lâm Tổng. Cảm ơn. Hà tất cảm ơn. Chúng ta là huynh đệ mà. Lâm Trạch vẻ mặt mỉm cười. Nhìn ánh mắt chân Thành của Lâm Trạch. Diệp tinh thần phấn chấn tính thần. Đúng vậy. Chúng ta là huynh đệ. Giờ khác này. Tất cả thù hận của hắn ta đối với Lâm Trạch đều tan thành mây khói. Lúc này, cảnh sát hét lên. Thời gian thăm tù đã hết. Dưới sự áp giải của cảnh sát, Diệp tinh thần đứng dậy, quay đầu liếc nhìn Lâm Trạch, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Lâm Trạch lại càng hoảng sợ hơn. Lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp tinh thần với vẻ mặt kiên quyết nói. Lâm Tổng, nếu như ngươi coi ta là huynh đệ thì đừng có ngăn cản ta. Ái dư Lâm Trạch buông lỏng tay ra. Diệp tinh thần quỳ xuống nghiêm trang, dập đầu trên mặt đất. Cảm ơn, Cảm ơn, dập đầu liên tiếp ba cái. Rốt cục mới đứng lên, lưu luyến không rời nhìn Lâm Trạch ánh mắt sáng sủa mà yêu thương, nở nụ cười. Thật nhớ tới lúc trước, khi chúng ta mới quen, Lâm Tổng, nếu có kiếp sau, ta vẫn làm huynh đệ của ngươi, sau đó bật cười rời đi. Ta có con rồi, diệp tinh thần ta có con rồi, ha ha. Sau đó, Lâm Trạch gặp mặt nhân vật chính thứ hai, Mocha. Mocha lúc này so với lúc trước, đã gầy yếu đi rất nhiều. Sắc mặt khó coi hơn, mặc một cái áo tù nhân, trên đầu trơn bóng, trên tay còn mang theo cỏng tay, cái này phù hợp khi vào ngục giam, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn ai cũng giống như nợ tiền hắn ta, lâm chặt ánh mắt phức tạp, mồ lão đệ, người gầy đi rồi. Ngu ca nhìn kẻ đại thù trước mắt, tâm trạng cùng ánh mắt cũng vô cùng phức tạp, một đời trọng sinh, vốn định khiến cho kẻ đại thù trước mặt rớt đài, kết quả cố gắng hơn nửa năm, đối phương lên như diều gặp gió. Thời gian đừng đề cập đẹp đến thế nào bản thân lại một lần nữa vào tù hiện tại đối mặt với nhiều bản án ít nhất cũng phán tù trung thân ngay cả huynh đệ vương bàn tử của mình cũng bị liên lụy sớm đã vào tù kiếp sau sống không bằng kiếp trước Tại sao tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy Ngu ca trong nội tâm tràn đầy bi phẫn và không cam lòng ngô lão đệ không ngờ rằng người đã làm ra nhiều chuyện ở sau lưng ta như vậy nói thật khi ta biết được tất cả những chuyện này Ta cũng không dám tin, những chuyện này đều là ngươi làm. Sớm biết như vậy, ta nhất định sẽ khuyên ngươi dừng tay lại. Đáng tiếc tất cả đều đã trễ. Tất cả đều đã trễ rồi. Hay Nhất là khi chúng ta vừa gặp mặt, ngươi vẫn còn là một tiểu bảo vệ. Lúc ấy ta thậm chí còn không nghĩ tới. Một người tuổi con trẻ đầy hứa hẹn như ngươi, sao lại đến chỗ của ta ứng tuyển làm bảo vệ chứ? Chính vì mang một phần tâm tư, cho nên ta có thêm một phần chú ý đối với ngươi. Từ đó về sau chúng ta đã kết duyên. Lâm Trạch nhớ lại từng ký ức của hai người. Nói đến chỗ động tình, nước mắt cũng rơi xuống. Nhưng mà, Ngu Ca lại lạnh lùng nghe, không nói một lời. Giống như diệp tinh thần, hắn ta hiện tại cũng lời giả bộ. Giả bộ lâu như vậy không mệt mỏi sao? Lâm Trạch thở dài một hơi. Lão đề à, ta biết ta nói cái gì, bây giờ ngươi cũng sẽ nghe không lọt tai. Nhưng mà, ta còn có một tin tức muốn nói cho ngươi biết, ngươi sắp làm ông rồi. Ngu Ca đột nhiên ngẩn đầu lên. Ngươi... Ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Trạch gần từng chữ từng chữ nói. Ta nói. Cháu của ngươi chuẩn bị sắp xuất thế. Ngươi sắp làm ông rồi. Ngô ca phá phòng thủ. Không nhịn được hét lên. Làm sao có thể chứ? Ta ngay cả con còn không có. Làm sao có thể có cháu trai? Có phải ngươi gạt ta hay không? Lão đệ ngươi đã quên rồi ư. Ngươi có một đứa con tên là Đại Xuân. Hắn vẫn luôn gọi ngươi là cha. Con của hắn. Không phải là cháu của ngươi ư. Lâm Trạch nói. Thì ra là con của hắn, có quan hệ gì với ta chứ? Ngô ca tỉnh táo lại. Vốn dĩ là không có gì quan hệ, nhưng mà dì lưu nói, người tuổi con trẻ đã vào tù, đến bây giờ vẫn chưa có con cái. Có ba điều bất hiếu, tội lớn nhất là bất hậu, cho nên cho đứa trẻ sắp sinh làm con thừa tự cho ngươi, kế thừa hương khói. Ngô ca ánh mắt hoảng hốt, dì lưu, trùng sinh trở về. Người mà hắn ta có lỗi nhất là vương bàn tử, người thứ hai chính là dì lưu, là hắn ta trêu chọc dì lưu trước. Gây ra một khoản nợ tinh, bản thân rõ ràng không yêu nàng, nhưng vì để tiếp cận lâm Trạch vì để khiến lâm Trạch buông lỏng cảnh giác, cho nên thường lợi dụng đối phương. Khi mình phạm phải sai lầm, mà nam nhân đều sẽ phạm phải, dì lưu lại không tính toán hiểm khích, ở bên ngoài giúp hắn ta bôn tẩu. Kết quả hiện tại, hắn ta đã toi rồi, đối phương còn cân nhắc giữ hậu cho hắn. Có thể nói, cả đời này, người mà hắn ta nợ nhất chính là dì lưu. Có đôi khi ngẫm lại, bản thân thực sự là thứ không ra gì. Lầm chạch mặc dù cạn bã, nhưng ít ra đối xử tốt với nữ nhân của mình. Không có bỏ rơi bất kỳ một người nào. Còn hắn ta, lại đùa bỡn tình cảm của người khác. Ngay cả cạn bã cũng không bằng. Càng nghĩ, trong lòng của Ngô ca càng áy náy. Đột nhiên phát hiện, bất giác. Dì lưu đã chiếm được địa vị nhất định. Trong lòng hắn ta, dường như là tình nhân, dường như là thân nhân, lại dường như là bằng hiểu, không thể nói rõ là cảm giác gì. Nhưng lại có thêm một chút lo lắng. Ngô ca giọng nói khàn khàn. Dì Lưu hiện tại thế nào rồi? Nàng có phải là rất thất vọng về ta, cho nên không đến thăm ta hay không? Lâm Trạch lắc đầu. Không phải nguyên nhân này, mà là những ngày này, nàng vẫn luôn vì chuyện của người mà bôn ba. lao tâm lao lực quá độ. Hơn nữa gần đây thời tiết thay đổi thất thường Nàng lớn tuổi không chống đỡ nổi, cho nên đã ngã bệnh. Không có cách nào tới đây. Đại Xuân đang chăm sóc nàng, cho nên cũng không tới đây. Ngã bệnh rồi. Có nghiêm trọng không? Ngô ca căng thẳng hỏi. Lâm chạch lại lần nữa lắc đầu, không tính là nghiêm trọng, ta đã sắp xếp bệnh viện, cực kỳ tĩnh dưỡng, hai tuần là có thể xuất viện, vậy ta yên tâm rồi. Ngô ca thở dài một hơi, nhìn người trước mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lâm Tổng, nếu như ta không có ở đây, phiền ngươi giúp ta chăm sóc gì lưu? Cả đời này của ta đã nợ nàng quá nhiều rồi, ta không cũng không có cách nào báo đáp, cho nên đành phải làm phiền ngươi thôi. Lão đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Mãi cho đến khi nàng tắt thở mới thôi Lâm Trạch vũ ngực đảm bảo Đa tạ lâm tổng Ngô ca suy nghĩ một lát Vội vàng nói Còn có vương bàn tử Tên mập này bị giam mấy năm tù sẽ ra ngoài Nhưng mà tên mập chết bầm này có chút tham lam Có chút thiếu bụng dạ Dễ dàng gây chuyện sinh sự Khi ta ở đây còn có thể quản hắn Ta không có ở đây hắn chắc chắn sẽ gặp rắc rối Thậm chí có thể quay trở về đường xưa Cho nên Nhờ cậy lâm tổng giúp ta trông trường hắn Không thành vấn đề Lâm Trạch không chút so dự. Bất kể Ngô Ca đề ra yêu cầu gì, Lâm Trạch cũng đồng ý. Ngô Ca vẻ mặt hoảng hốt. Lâm Tổng, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Lâm Trạch cười nói, chúng ta là huynh đệ mà, ta không giúp ngươi thì giúp ai chứ? Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ. Ngô Ca ánh mắt ẩm ướt. Nhớ lại từ khi chúng sinh đến nay, Lâm Trạch vẫn luôn coi hắn ta là huynh đệ, xuất phát từ nội tâm, thật lòng thật dạ với hắn ta. Nhưng mà hắn ta thì lại không. Ngược lại nghĩ hết mọi cách ám toán hắn, hại hắn. Cho tới hôm nay, Lâm Trạch vẫn không thay đổi, vẫn đối tốt với hắn ta. Giờ khắc này, tất cả chuyện cũ, tất cả ân oán trước đây, trong lòng hắn ta đều xóa bỏ. Giờ khác này, hắn ta đã hối hận rồi. Nếu như không phải cố chức báo thù, cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Thật nhớ lúc trước đây, khi chúng ta mới quen biết, đáng tiếc, không có cách nào quay trở lại được nữa. Ngô ca khóc rồi cười, cười rồi khóc. Vẫn còn có cơ hội tích, cực phối hợp cảnh sát, tranh thủ được xử lý khoan dung, phán tử hình không kỳ hạn, vô hạn phán có hạn, có kỳ hạn còn có thể giảm hình phạt, chắc chắn sẽ có hy vọng. Lâm chạy cười an ủi, người thật sự không biết an ủi người khác, đâu có ai tính toán như vậy. Ngô ca bật cười, bị ngươi nhìn thấu rồi, bởi vì ta chỉ biết an ủi nữ nhân, an ủi nam nhân vẫn là lần đầu. Hai người bật cười ha ha, sau đó Ngô ca nghiêm túc nói, Lâm Tổng. Nếu như chúng ta còn có thể quay lại lúc trước, Người vẫn sẽ coi ta là huynh đệ chứ? Đương nhiên, Lâm Trạch không chút do dự nói, Mộ Ca kích động đưa hai tay ra, nắm lấy tay của Lâm Trạch, "Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ." Lâm Trạch dùng sức gật đầu. Thâm tù kết thúc, Lâm Trạch rời khỏi ngục giam, đi vòng đến bệnh viện, thăm hỏi Thím Lý. Di Lưu trước mắt vẫn còn ở bệnh viện quan sát. Bất kể có ân oán gì, với với dịp Tinh Thần, Mộ cũng đã qua rồi, nhưng mà chuyện mình hứa nhất định phải làm được. Thím lý, vừa rồi ta đã gặp được Diệp lão đệ. Hắn nghe nói người mang thai con của hắn, vô cùng phấn khích, giống như một đứa trẻ. Hắn nói, đứa trẻ nhất định phải sinh ra, cho nên người phải tĩnh tâm dưỡng thai. Tất cả những chuyện khác đều giao cho ta xử lý. Ta sẽ không để cho người và đứa trẻ chịu chút quất ức nào. Đa tạ lâm tổng, không cần cảm ơn. Đây là điều duy nhất ta có thể làm giúp hắn. Hơn nữa, đứa trẻ sinh ra, ta muốn làm cha nuôi của nó chăm sóc đứa trẻ, không phải là việc nên làm sao? Ha ha, Đa Tạ Lâm tổng, tiểu diệp có được người huynh đệ như ngươi, thật đáng. Dĩ Lưu, ta vừa mới thăm Ngô lão đệ, hắn thế nào rồi? Ăn có ngon miệng không? Ngủ có được không? Có chịu uất ức không? Vẫn ổn, tiểu tử có tinh thần rất tốt, hình như còn mập một chút. Lâm Trạch thêm một lời nói dối có thiện ý, như vậy cũng tốt. Hắn bảo ta nói cho người biết, hắn nói kiếp này có lỗi với ngươi, nếu có kiếp sau Nhất định sẽ báo đáp ngươi Đúng rồi, ngươi để cháu trai làm con thừa tự cho hắn Hắn rất vui Lấy tên là Ngô Thiên Chân Ý nghĩa là ngây thơ đáng yêu Ngươi có hài lòng không? Được, cứ gọi là Ngô Thiên Chân đi Sau đó, Lâm Trạch thăm Tiêu Thần Lúc này Tiêu Thần đang ngồi ở trên xe lăn Hình như đang chuẩn bị đi ra ngoài phơi nắng Nhìn thấy Lâm Trạch vẻ mặt âm u Thần xác sững sờ Làm sao vậy? Ngươi có vẻ như tâm trạng không tốt lắm Trong lòng quả thật có chút khó chịu Lâm chạch gật đầu, thở dài nói, ta vừa mới đến nhà tù thăm hai vị lão đệ. Tiêu thần lại sững sờ, không nhịn được hỏi, bọn hắn thế nào rồi? Tình huống cũng không lạc qua lắm. Lâm Trạch đem chuyện nói ra, tiêu thần sau khi nghe xong, tâm trạng phức tạp, bất luận kiếp trước hay kiếp này, diệp tinh thần, ngu ca cùng với Long Vương Triệu Thiên, đều là nhân kiệt đương thời. Kết quả kiếp trước, bởi vì đắc tội với Lâm Trạch mà cửa nát nhà tan. Ở kiếp này mới bắt đầu không được bao lâu. Tất cả đều bị bắt vào trong tù, gặp phải thẩm phán. Cả đời đều đã xong rồi. Cái này dường như chính là số mạnh. Số mạnh không thể nào thoát nổi. Mà hắn ta hiện tại, dường như cũng đã trải qua số mạnh tương tự. Mỗi một lần muốn ám toán lâm Trạch luôn gặp phải các loại tai nạn ngoài ý muốn. Vẫn luôn nằm ở bệnh viện, vết thương trên người chưa từng tốt lên. Kiếp trước còn có thời điểm huy hoàng, còn ở kiếp này nói nhiều hơn đều là nước mắt. Chẳng lẽ, cả đời này của ta, lại giống như kiếp trước sao? Tiêu thần hoang mang, sợ hãi rồi. Tiêu lão đệ, người nói, con người sống là vì cái gì? Tiêu thần có chút mê mang. Lúc hắn ta vừa được tái sinh, nhất định hắn ta sẽ nói không chút do so dự là vì báo thủ. Đòi lại tất cả những gì đã mất, khiến lâm trạch phải trả giá đắt. Tuy nhiên hắn ta tái sinh đã hơn nửa năm mà vẫn chưa làm được gì. Trong bệnh viện hết lần này đến lần khác, không bao giờ hồi phục. Sư huynh của hắn ta, vì hắn ta mà phải vào tù tiếp nhận điều tra, đến bây giờ vẫn chưa được ra. Sư thúc của hắn ta còn bị hắn ta liên lụy bị người ta đánh trọng thương hai tay danh tiếng phái quỷ gốc của hắn ta đã bị hắn ta hủy hoại càng muốn báo thủ càng thua trong bóng tối tốiẳ phất như có thiên ý ngăn cản hắn báo thủ hắn ta thật sự mê mang chẳng lẽ ta báo thủ là sai rồi sao Lâm Trạch thở dài nói có người vì gia đình có người vì tiền có người vì phụ nữ nhưng cũng có người vì báo thủ giống như hai lão đệ của ta và Long Vương bọn họ đánh nhau đánh bất chấp tất cả, và ngoan tương báo biết đến khi nào, nhân sinh tốt đẹp như vậy, trăm ngàn lối rộng mở không đi lại chọn con đường hẹp nhất cuối cùng làm hại người khác bỏ lỡ chính mình, giá như họ có thể buông bỏ thù hận, cũng sẽ không dẫn đến kết cuộc hôm nay tiêu thần nghe xong sửng sốt, dường như hắn ta trở nên như thế này, cũng thù hận ám ảnh, cuộc sống của hắn ta sẽ ra sao, nếu hắn ta không trả thù, hẳn là khác rất nhiều so với kiếp trước đúng không nghĩ đến đây Tiêu thần như xua tan mê mù trong lòng, dần dần sáng tỏ. Lúc này một nữ y tá mảnh mai đi vào gõ cửa, nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tiêu thần tiên sinh có ở đây không? Ta là tiêu thần, xin hỏi ngươi là. Tiêu thần quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy nữ y tá này nhìn quen quen. Lúc này, nữ y tá kinh ngạc kêu lên. A là ngươi, ta đã tìm được ngươi. Ngươi là. Tiêu thần còn khó hiểu hơn, như thể đối phương quen biết hắn ta. Nữ y tá chạy lon ton chạy tới. Kích động nói, tiêu tiên sinh, ngươi quên ta rồi phải không? Trước đây ta đã làm gãy xương sườn của ngươi, một lần trong nhà hàng và một lần bên ngoài bệnh viện, nhớ chứ? Lâm Trạch trợt nhận ra mỉm cười. Ồ, thì ra ngươi là cô gái mũm miễm đó, thảo nào nhìn ngươi rất quen. Ngươi gầy đi ta suýt nữa không nhận ra người đấy, thì ra là ngươi. Tiêu thần cực kỳ sốc, nhìn từ trên xuống dưới nữ y tá trước mặt, hắn ta không thể nào liên kết cô gái, có đường nét thanh tú. Giáng người thướt tha với cô gái dáng người tròn trịa đã làm hắn ta bị gãy xương sườn trước đây. Hay hay chính là ta? Nữ y tá che miệng cười. Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Lâm Trạch hỏi. Chuyện là như thế này. Ta rất xin lỗi vì đã khiến tiêu tiên sinh bị thương hai lần. Mặc dù hắn ta không quy trách nhiệm cho ta. Nhưng ta vẫn thấy áy náy và biết ơn. Nhưng lúc đó ta quá béo. Tia đường đã rất chật vật. Bây giờ ta đã tốt nghiệp y tá. Cơ thể cũng gầy đi nên đã xin được chăm sóc tiêu tiên sinh. Hy vọng hắn ta sẽ sớm bình phục. Nhân tiện, suýt chút nữa ta quên giới thiệu bản thân. Ta họ Tô, tên ta là Tô Tiểu Tiểu. Nhìn thấy nụ cười trong sáng và ngây thơ như vậy, trái tim của tiêu thần đập loạn xạ. Hắn ta nhớ lần cuối cùng tim hắn ta đập nhanh hơn là khi nhìn thấy vị hôn thê của mình. Tống Vũ Tinh, Lâm Trạch lắc đầu. Thật là một cô gái tốt, đã lâu như vậy vẫn nhớ quay lại để trả ơn. Có thể để lại thông tin liên lạc để sau này thuận tiện liên hệ hay không? nói xong Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra, sắc mặt tiêu thần lập tức tái xanh Mẹ kiếp, lâm Trạch đồ khốn. Người muốn cướp người phụ nữ ta thích. Người có nhiều người phụ nữ tốt như vậy mà còn tơ tưởng tới người khác. Người đúng là đi tiện, có thể để lại một người cho ta hay không hả? Vừa định mở miệng nói chuyện, nữ y tá liền cười xua tay. cảm ơn, không cần. Tại sao không? Lâm Trạch khó hiểu. Ta biết người, lâm Trạch người giàu nhất cả nước và là tay ăn chơi nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng ta không thích dân chơi, ta chỉ là một người bình thường, ta chỉ muốn tìm một người đàn ông tận tụy với ta, cùng ta sống cuộc sống đơn giản, nên ta không thể cho người bất cứ cơ hội nào. Nữ y tá lắc đầu mỉm cười, thật là một cô gái tỉnh táo, tiêu thần càng thấy động lòng hơn. Người đẹp đừng như vậy mà, mặc dù ta hay lăng nhăng, nhưng ta là một người đàn ông tốt. Người từ chối ta, vì người không biết nhiều về ta. Khi người hoàn toàn hiểu ta, người nhất định sẽ yêu ta. Lâm Trạch nghiêm túc nói. Tiêu Thần tái xanh mặt, Đồ Khốn Lâm chạch ngươi còn không chịu bỏ cuộc sao? Vì vậy hắn ta ngang ngược nói, "Được rồi được rồi, Lâm tổng, đừng làm như vậy, ngươi sẽ dọa người ta sợ đấy." Cảm ơn lòng tốt của Lâm tiên sinh, có điều ta không thích đàn ông lưu manh." Nữ y tá lại vẫy tay, lén liếc nhìn Tiêu Thần. Lâm chạch chớp trước mắt, hai người này tự hồ có hy vọng. Ngày thứ hai Lâm chạch lại tới, "Lão đệ, ta đã điều tra rõ ràng." Lâm chạch thì thầm, Tô Tiểu Tiểu năm nay 22 tuổi." Nàng tốt nghiệp đại học y sơ sơ, chuyên ngành điều dưỡng, từ nhỏ đã học giỏi các môn, ngoại trừ thể thao, còn lại xuất sắc về mọi mặt, vì trước đây nàng mập nên chưa từng yêu đương, nàng là một cô gái rất trong sáng. Tiêu thần hưng phấn nói, trong sáng là tốt, ta thích nhất các cô gái thuần khiết, tuy nhiên có một khuyết điểm, khuyết điểm gì? Đối phương sinh ra trong một gia đình đơn thân, mẹ nàng đã chăm sóc nàng từ nhỏ, mẹ nàng tương đối mạnh mẽ, tính cách nàng cũng tương đối mạnh mẽ, nói cách khác. Nếu ngươi ở bên nàng thì sẽ bị quản lý chặt chẽ, không còn tự do gì. Lão đệ, phụ nữ như vậy ngươi ôm không được đâu, để cho ta đi. Lâm Trạch nói, không, không, không, để cho ta, ta thích cảm giác được quản lý. Hơn nữa người ta ghét đàn ông lưu manh, ngươi tuyệt đối không có cơ hội với nàng. Tiêu thần ngay lập tức nói, không bao giờ để Lâm chạch cướp người phụ nữ của mình nữa. Lâm Trạch sắc mặt nặng nề, lão đệ à, ngươi đã khăng khăng như vậy thì ta sẽ không đoạt tình yêu của ngươi nữa. Để ủng hộ việc tốt của ngươi, ta quyết định cho ngươi bí kiếp tán gái. Bí kiếp gì? Mau nói cho ta biết đi. Tiêu thần rất phấn khích. Lâm Trạch là một cao thủ tình trường. Có sự hướng dẫn của hắn ta thì chắc chắn là sẽ làm ít mà công to. Lâm Trạch cười đắc chí Ta tung hoành tình trường thuận lợi. Đơn giản chính là vì làm được ba điều. Nhanh lên, ba điều nào? Tiêu thần càng phấn khích hơn. Thứ nhất, kiên trì. Thứ hai, không biết xấu hổ. Thứ ba, kiên trì không biết xấu hổ. Lâm Trạch đắc thắng nở nụ cười, chỉ cần ngươi nắm vững ba điểm này, không có nữ nhân nào có thể thoát khỏi tay của ngươi. Tiêu Thần cau mày, khiêm tốn hỏi, "Chuyện này, ta nên làm như thế nào? Ta sẽ giúp ngươi." Lâm Trạch vừa nói vừa vỗ mạnh vào đùi Tiêu Thần, Tiêu Thần kêu lên, "A Lâm Trạch, ngươi." Lâm Trạch cũng gọi, "Y tá Tô, mau tới đây." Tiêu Thần đột nhiên cảm thấy đau, "Ngươi xem có chuyện gì không?" "Sao vậy? Để ta xem." Y tá Tô chạy vào lo lắng kiểm tra. Tiêu Thần nhìn người đẹp quan tâm cận kề, như vậy bỗng nhiên giác ngộ, hét lên càng dữ dội hơn. Lâm Trạch rơi ngón tay cái lên, Tiêu Thần làm động tác ok, chớp mắt đã qua nửa năm. Trong 6 tháng qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là Lâm Trạch, không có sự can thiệp của nhân vật chính, Lâm Trạch đã phát triển mạnh, nhờ dựa vào lợi thế tiên tri của hai kiếp mà phát triển mạnh mẽ, sự phát triển nhanh chóng của các hạng mục khác nhau đã gần như bắt kịp mức độ của kiếp trước. Trong quá Trình này, hắn còn xử lý gia tộc ẩn thế triệu gia đã gây phiền phức cho hắn. Đánh bại tư bản phố Wall lần nữa, đồng thời cũng xử lý một số thế lực lớn khác, khiến cả thế giới chấn động. Không ai có thể ngăn cản hắn được nữa. Rồi đến thần y tiêu thân. Sau nửa năm hồi phục, vết thương của hắn ta đã khỏi hẳn, có thể xuất viện. Nhưng vì để được tiếp cận y tá Tô, ôm được mỹ nhân về, hắn ta đã tàn nhẫn tự đánh gãy chân mình để được nằm viện. Vì thế mối quan hệ giữa hai người phát triển nhanh chóng. Lâm Trạch đành phải lắc đầu thở dài. Tiêu thần này vì theo đuổi phụ nữ mà ra có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Hận thù giữa hắn và tiêu thần dường như được hóa giải. Đối phương thực sự đã chủ động nói về mối quan hệ của hắn với Tống Vũ Tinh nhưng cuối cùng lại biến thành chúc phúc. Ngôi sao lớn lữ mặc bạch đã trải qua hai cuộc phẫu thuật nữa. Cơ thể hắn ta đã hồi phục rất nhiều. Hắn ta có thể ngồi xe lăn thực hiện một số động tác đơn giản nhưng ngoại hình vẫn chưa hồi phục bởi vì biến mất nửa năm Nhân khí của hắn nhanh chóng trở xuống, không ai nói đến hắn nữa. Lâm Trạch đã cố gắng liên lạc với hắn ta bằng tài khoản thanh nguyệt. Nhưng đối phương chỉ trả lời một câu trân trọng rồi xóa liên lạc, xem ra hắn ta đã thực sự từ bỏ, lãng quên nhau giữa trốn giang hồ. Thần thám hàn vũ đã rời mắt khỏi lâm Trạch đang bận rộn giải quyết vụ án, dần trở nên nổi tiếng và sống cuộc đời đặc sắc của mình. Đại sư bói toán lưu Tiêu Giao vẫn chưa tỉnh lại, dường như hắn ta thực sự đã trở thành một người thực vật. Cuối cùng là Diệp Tinh Thần, Ngua Ca và Long Vương Triệu Thiên. Hàng tháng, Lâm Trạch đưa Thím Lý đến thăm Diệp Tinh Thần, nói với hắn ta về tình trạng sức khỏe của đứa trẻ. Diệp Tinh Thần rất phấn khích, như thể hắn ta đang nở rộ mùa xuân thứ hai. Lâm Tổng, người nghĩ ta nên đặt tên gì cho con mình? Đây là lần đầu tiên ta làm cha, kinh nghiệm không nhiều. Diệp Tinh Thần áp chặt đầu vào bụng Thím Lý, vô cùng lo lắng hỏi. Lâm Trạch giang hai tay ra bất đắc dĩ nói, ai không phải là lần đầu tiên? Ngươi là lần đầu tiên làm cha, ta cũng là lần đầu tiên làm cha nuôi. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai. Thím lý mỉm cười, cả người nàng bừng lên vẻ dạng người của tình mẫu tử. Ta tên là Diệp Tinh Thần, hắn tên là Diệp Tinh Diệu, rực rỡ như ánh dao. Diệp Tinh Thần hoa tay múa chân phấn khích nói. Sau đó đến Ngô Ca, hàng tháng lâm Trạch đưa gia đình dì Lưu đến đây. Phải nói gia đình dì Lưu thực sự rất tốt bụng, chân chất. Cho dù Ngô Ca có đi tù, và cả đời này không ra được nữa. Thì họ vẫn coi Ngô Ca như người thân của mình. Vì thế Ngô Ca cảm thấy rất ái náy và cảm động. Hoạn nạn mới thấy được chân tình. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Con đến thăm cha không phải là điều tự nhiên sao. Đại Xuân khở khạo nói. Ngô Ca vỗ đùi cười to. Đúng vậy. Nếu có kiếp sau, ta nhất định làm cha ngươi. Vậy ta sẽ lấy mẹ ngươi về nhà. Mỗi ngày đều dạy dỗ ngươi. Đáng ghét. Dì Lưu Ngượng ngùng lướt mắt một cái. Mọi người đều cười. So với hai người bọn hắn, thì Long Vương Triệu Thiên lại có chút cô đơn, bởi vì triệu gia của hắn ta đã bị Lâm Trạch hạ bệ. Người triệu gia lại bận rộn không thể tự chăm sóc bản thân, thì sao họ có thể nhớ đến đứa con bất hiếu Triệu Thiên đã mang đến tai họa diệt tộc cho họ. Hơn nữa, do vết thương quá nặng, hắn ta vẫn đang nằm trên giường bệnh, sống dở chết dở. Nhưng hắn ta đã yêu cầu được gặp Lâm Trạch. Lâm Trạch vui vẻ đồng ý. Vẫn là bệnh viện đó, vẫn là phòng bệnh đó. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên nằm ở trên giường bệnh. Lâm Trạch ngồi ở bên cạnh. Có thể nói kiếp này, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt. Lâm Trạch nhìn Long Vương Triệu Thiên gầy gò. L.O.N.G. Vương Triệu Thiên nhìn Lâm Trạch hăng hái. Phản phất xuyên qua thời không trở về kiếp trước. Khi đó họ cũng như vậy. Triệu Thiên giọng run run. Triệu ra. Kết thúc rồi sao? Lâm Trạch gật đầu. Ừ, Triệu gia đã kết thúc. Triệu Thiên cả kinh. Là ngươi làm. Lâm Trạch thẳng thắn thừa nhận Đúng vậy triệu gia gây khó dễ với ta, dĩ nhiên ta phải xử lý bọn họ. Triệu Thiên đau lòng nhắm mắt lại, là ta đã hại triệu gia. Lâm Trạch gật đầu, quả thật là ngươi. Nếu không phải ngươi hết lần này, đến lần khác gây sự với ta. Ta ăn no rừng mỡ, đi đối phó với triệu gia hay sao? Ta làm người luôn có tôn chỉ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhổ cỏ tận gốc. Triệu Thiên bật khóc, ta lại hại triệu gia, ta lại hại triệu gia. Ta xin lỗi các ngươi, ta thật bất hiếu. Lâm Trạch nhìn thoáng qua rồi quay đầu rời đi. 3 tháng nữa trôi qua, hôm nay là ngày tuyên án của ba người bọn họ. Ngày này Lâm Trạch đã dẫn Tống Vũ Tinh, Sở Nhã Tuyết và những người khác lặng lẽ đến dự tòa. Tiêu thần cũng đến, được y tá tô đẩy trên xe lăn. Thần Thám Hàn Vũ phụ trách vụ án, nên dĩ nhiên hắn ta cũng đến. Chỉ là không ngờ ngôi sao lớn lữ mặc bạch cũng đã đến. Hắn ta đến rất lặng lẽ, ngồi trên xe lăn, toàn thân che kín được người ta đẩy vào, nếu không phải ánh mắt Lâm Trạch sắc bén, suýt chút nữa không nhận ra hắn ta. Từ khi đối phương tiến vào, thì nhìn chằm chằm Lâm Trạch và Lãnh Thanh Nguyệt bên cạnh Lâm Trạch. Có thể nói, ngoại trừ Lưu Tiêu Dao vẫn còn nằm trên giường bệnh, các nhân vật chính đều có mặt. Long Vương Triệu Thiên ngồi đờ đẫn chỗ ghế bị cáo, ngược lại, Diệp Tinh Thần và Ngô Ca rất phấn khích. Trong đó, Diệp Tinh Thần liên tục vẫy tay với Thím Lý trong khán phòng và đứa trẻ trong vòng tay của Thím Lý, Mô lão đệ Ngươi có thấy không? Đó là con trai ta. Con trai ta Diệp Tinh Diệu. Bây giờ ta đã làm cha rồi. Ngo ca tràn đầy khinh thường. Làm cha có gì hay ho? Ta đã là ông nội rồi. Ngươi nhìn thấy đứa nhỏ trong tay Đại Xuân không? Đó là cháu trai của ta. Ngo Thiên Trân. Không phải rất Thiên chân khả ái hay sao? Im lặng. Mời các đồng chí có con nhỏ xin tạm rời khỏi tòa. Để không ảnh hưởng đến kỷ luật của tòa án. Thẩm phán đập bố nói lớn. Sau khi hai cháu bé được đưa ra ngoài. Vụ án bắt đầu được xét xử và tuyên án, bây giờ chính thức tuyên án, bị cáo Diệp Tinh Thần, nam, hành vi phạm tội, bằng chứng xác thực, tội danh được thành lập, hình phạt tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Bị cáo Ngô Nam, hành vi phạm tội, bằng chứng xác thực, tội danh được thành lập, hình phạt tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Bị cáo Triệu Thiên, nam, hành vi phạm tội, bằng chứng xác thực, tội danh được thành lập, hình phạt tử hình Vì tính chất của vụ án rất xấu và tội ác rất ghê tởm nên bị xử tử ngay lập tức. Diệp tinh thần và Ngô Ca đã chuẩn bị tinh thần cho án tử hình. Nhưng ân xá 2 năm là một bất ngờ lớn đối với họ. 2 năm quản chế. Nếu trong thời gian này thực hiện tốt hoặc lập công lớn, bản án sẽ được giảm xuống thành trung thân. Sau đó, nếu tiếp tục thể hiện xuất sắc, sẽ có cơ hội thay đổi thành bản án có kỳ hạn. Sau này còn có cơ hội ra ngoài. Thật tốt quá. Hai người rất hào hứng. Về phần triệu thiên khuôn mặt vẫn còn tê dại, bởi vì lòng hắn đã chết rồi. Tiếp đó, Long vương triệu thiên bị ép xuống thi hành án tử hình. Có điều trước khi bước ra khỏi tòa án, hắn ta quay lại nhìn lâm Trạch nhưng không nói gì. Diệp tinh thần và ngô ca cũng bị áp chế. Nờ hờ nờ gờ bọn họ, mặt mày hồng hào phấn khích, trông không giống như bị kết án tử hình chút nào. Thứ nhất, bọn họ đã chết một lần rồi, đã xem thường sinh tử. Thứ hai, bọn họ chút bỏ được hận thù có nguồn sống mới và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Chỉ cần thực hiện tốt, trong thời gian cải tạo lao động và lập công lớn, bọn họ vẫn sẽ có cơ hội còn sống ra ngoài. Với khả năng của hai người họ, thì đây không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Lâm Tổng, Lý Tỷ, tháng sau nhớ dẫn con đến thăm ta. Lâm Tổng, Lưu Tỷ và Đại Xuân, nhớ tới thăm ta. Nhớ mang theo cháu trai của ta. Ta muốn chuyển thụ năng lực cho nó. Hà ha hà, ha. hai người rời đi vui vẻ. Thần thám Hàn Vũ đến gặp Lâm Trạch cười nói, Lâm Tổng, Mọi chuyện đã kết thúc. Lâm Trạch thở dài. Đúng vậy, tất cả đều kết thúc. Hàn Vũ cười nói. Nói thật, ta luôn hoài nghi ngươi đứng sau tất cả chuyện này. Bây giờ thì sao? Lâm chạy cười nói. Bây giờ, ta vẫn nghi ngờ điều đó, nhưng không có bằng chứng. Hoặc là ngươi đã làm sạch sẽ, hoặc ngươi đã không làm. Nhưng sau đó ngẫm lại thấy thôi bỏ đi. Hàn Vũ cười nhạt. Có lẽ là bởi vì chấp niệm của ta quá sâu không buông được. Không buông được, dễ bị lạc lối. Sau đó cảm thấy khó chịu, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Hàn vũ thở dài. Gần đây ta phát hiện có quá nhiều vụ án, có nhiều ân oán tình thù. Tất cả đều vì họ không thể buông bỏ được. Triệu thiên, Ngô ca, diệp tinh thần cũng không thể buông bỏ mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Thật là một bi kịch. Thực ra nếu thật sự ngẫm lại, hạ tất phải làm như thế. Chỉ có lùi một bước mới, có thể thấy được biển rộng trời cao, buông hạ đầu đao mới có thể lập địa thành Phật. Rất hợp lý. Nhưng ta đang tự hỏi. Gần đây người đang phá án hay nghiên cứu Phật lý thế. Nói ra một đống Phật lý. Lâm Trạch cười nói. ha chắc là cả hai. Hàn vũ cười to. Ta không nói nữa. Có vụ án đang chờ ta. Ta đi đây. Tạm biệt. Lâm chạy vẫy tay từ biệt. Sau đó, tiêu thần đến và được y tá tô tiểu tiểu đẩy trên xe lăn. Tống vũ tinh kêu lên. Đã hơn một năm rồi mà sao tiêu thần vẫn chưa hồi phục vậy? Được một y tá xinh đẹp chăm sóc như vậy, nếu là ta thì ta cũng không muốn xuất viện. Lâm Trạch nháy mắt. Tiêu lão đệ, tình hình gần đây thế nào rồi? Khun đánh xong chưa? Ý hỏi kế hoạch theo đuổi y tá tô ra sao rồi? Tiêu thần ho khan một tiếng nói. Còn hơi kém một chút. Hiện tại chúng ta đang ở căn cứ đầu tiên. Mới ở căn cứ thứ nhất thôi sao? Có hơi chậm, không còn chậm nữa. Tiêu thần chỉ vào đôi chân của mình cười khổ. Ngươi xem dáng vẻ hiện giờ của ta đi. Hiểu tâm vô lực nha. Các người đang nói gì sao ta? Nghe không hiểu vậy. Y tá tô mờ mịt, người không hiểu cũng đúng, người ngây thơ thì không cần hiểu, người không ngây thơ thì không cần giải thích. Lâm Trạch nghiêm túc giải thích, nhưng lúc này một vài bàn tay nhỏ vươn tới eo Lâm Trạch dùng sức nhéo mạnh. Nhưng ta hiểu, ý ngươi là ta không phải là người thuần khiết sao, mới vừa thành thật một thời gian, ngươi lại muốn phóng đãng nữa hay sao? Lâm Trạch à, đau quá, đau quá. Tiêu thần nhìn Lâm Trạch được nhiều bông hoa bao quanh, thì trong mắt có chút hâm mộ. Nhưng vào lúc này tiêu thần cũng hét lên Còn tệ hơn lâm chạch a đau đau đau đau đau Hắn đau đớn quay đầu nhìn Thì phát hiện y tá tô đang thở Phì phì trừng trừng hắn Tiêu thần ngươi đang nhìn cái gì vậy Ngươi cũng muốn học theo hắn tam thề tứ thiếp sao Ta nói cho ngươi biết Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó Nghĩ cũng có tội Bây giờ ngươi là của ta Ngươi chỉ có thể đối tốt với một mình ta Ngươi chỉ có thể quan tâm ta Yêu ta, cả đời đều yêu ta Không thể liếc mắt đến phụ nữ khác Dù chỉ một cái Có hiểu không? Tiêu thần đáng thương gật đầu Ta hiểu Còn nếu như ngươi muốn ở cùng ta Tiền bạc ngươi có đều phải giao cho ta cất giữ Tại sao? Y tá tô hung hăng nói Bởi vì đàn ông giàu thì xấu Càng giàu thì càng xấu Cho nên ta nhất định phải để ngươi nghèo mãi Để ngươi có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với ta Tiêu thần đau lòng nói Ta biết Còn nữa Sau này đừng gặp lâm chạch Cũng đừng nói chuyện với hắn Nếu không một khi ta phát hiện ra, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Tại sao? Chúng ta là huynh đệ kia mà. Y tá tô tức giận nói. Ta sợ ngươi sẽ học hư từ hắn. Học tốt thì không dễ, nhưng học xấu thì quá dễ. Tên này thủ đoạn quá nhiều, lãng quạng sẽ hủy hoại ngươi. Thế nên tránh xa hắn một chút. Nếu hắn đến tìm ta thì sao? Y tá tô nhéo mạnh một cái. Ta cũng đánh gãy chân của ngươi. Tiêu thần dên dỉ. Ôi! Lâm Trạch mắt sáng lên. Tiêu thần đột nhiên dùng mình. Luôn cảm thấy rằng Lâm Trạch đang cố gắng kìm nén suy nghĩ xấu xa dưới đó. Lâm Tổng, xin ngươi đừng mà. Lão đệ, mọi việc kết thúc rồi. Tối nay chúng ta đi đâu chơi đây? Tiêu thần, à, đau quá, đau quá, đau quá. Cuối cùng, bọn họ liếc mắt đưa tình mà rời đi. Chẳng qua người bị đánh bị mắng, chính là tiêu thần mà thôi. Khi biết, tiêu thần đã gặp một người phụ nữ có thể quản hắn ta cả đời. Lâm Trạch cười hơ a hơ à từ tận đáy lòng. Đúng lúc này, Ngôi sao không thể nhận ra, lữ mặc bạch, đẩy một chiếc xe lan tới. Hắn nhìn thật sâu vào lâm Trạch rồi nhìn lãnh thanh nguyệt đang cười tâu tuét đến tận mang tay. Cuối cùng hắn cũng mở miệng nói giọng khẳng đặt, chúc các ngươi, hạnh phúc. Lãnh thanh nguyệt có chút hoang mang. Nàng không biết tại sao người lạ này lại đột nhiên đến nói với nàng những lời khó hiểu này. Chỉ là nếu đó là lời chúc phúc, nàng sẽ vui vẻ chấp nhận. Cảm ơn, lãnh thanh nguyệt nắm tay lâm Trạch nở nụ cười trên môi lưu lữ mặc bạch gật đầu buồn bã rời đi. Lúc này trong bệnh viện, thầy bói Lưu Tiêu dao ngủ say một năm cuối cùng cũng tỉnh lại, lại phát hiện mình nằm trên giường bệnh. Thân thể không thể động đậy nhưng lại đánh thức được y tá đang một mực quan sát. Mau tới đây, bệnh nhân tỉnh rồi. Lưu Tiêu dao đã tỉnh lại rồi. Không lâu sau, Lưu Tiêu Giao được các bác sĩ và y tá bao quanh, quan sát tình trạng. Lưu Tiêu dao hết sức khó khăn nói. Ta bị sao vậy? Tại sao? Ta lại ở đây? Sao ta không thể động đậy cơ thể Lúc đó tình huống là như như thế này Bác sĩ lập tức giải thích nguyên nhân Lưu hiểu dao tiếp tục hỏi Vậy, vậy ta đã nằm trên giường bao lâu rồi Gần một năm Một năm rồi Lưu tiêu dao mờ mịt Hắn ta không ngờ mình vừa nằm xuống một cái Thì đã qua một năm Một năm thì chẳng phải đại cứu nhân lâm Trạch đã phát triển Mau lấy đồng xu của ta lại đây Hắn ta lo lắng nói Nhưng bây giờ ngươi đưa đồng xu cho ta Sau một lúc Lưu Tiêu Dao run rẩy nắm lấy những đồng su, sau đó hắn ta buông tay, để những đồng xu rơi xuống đất, tạo thành một hoa văn đặc biệt. Lưu Tiêu Dao cúi đầu nhìn, hắn ta tối mặt lại thở dốc. Hết rồi, đã muộn rồi, ta lại thua rồi, ta thua quá triệt để rồi. Nói xong thì ngất đi. Lưu Tiên Sinh, ngươi sao rồi? Lưu Tiên Sinh, Lưu Tiên Sinh, tỉnh lại đi. Cuối cùng Lưu Tiêu Dao không bao giờ tỉnh lại nữa. Các nhân vật chính khác đều có con đường riêng của họ. Còn Lâm Trạch đã đạt, được thành công và danh tiếng, sống cuộc đời hạnh phúc bên những người vợ sinh như hoa. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang ở trong một văn phòng sang trọng quen thuộc. Phía trước có một tấm gương lớn có một người trong đó, trẻ tuổi Tuấn tú và khí chất. Ta chỉ biết ta đã trở lại. Lâm Trạch thở dài, hắn đã được tái sinh lần nữa. Ở kiếp trước, hắn đã đánh bại tất cả các nhân vật chính, làm xáo trộn thế giới. Vì vậy thiên đạo lặp lại cốt truyện một lần nữa, để hắn quay trở lại từ đầu cốt truyện. Nói cách khác, hắn đã sống lại một kiếp nữa. Sống thêm một kiếp cũng tốt. Cái này có lẽ tương đương với một kiểu bất tử khác. Lâm Trạch cười, vỗ tay đứng dậy. Đã đến lúc chuẩn bị, đi gặp vợ lớn của ta Vũ Tinh rồi. Rõ ràng đã là vợ chồng già. Còn sắp quen biết lần nữa, theo đuổi lần nữa, tràn đầy cảm giác mới mẻ. Ban đêm, trong nhà hàng Hải Dương, Lâm Trạch gặp lại Tống Vũ Tinh. Nàng vẫn trẻ và xinh đẹp như trước. Nhưng nàng không quen biết hắn. Lâm Trạch nhìn người phụ nữ vừa quen vừa xa lạ trước mặt, thở dài nói: "Thật tốt khi gặp lại ngươi, Lâm Tiên Sinh, ngươi đã từng gặp ta sao?" Tống Vũ tình cảm thấy rất kỳ lạ, vị công tử ăn chơi trong lời đồn này, khi nhìn thấy nàng đã cư xử rất kỳ lạ. Lời nói cũng rất kỳ lạ, chỉ là ánh mắt của đối phương cũng không làm nàng chán ghét, "Đã từng gặp, ta đã hứa với ngươi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, bất luận ngươi ở nơi nào, ta đều đuổi theo mang ngươi trở về." Lâm Trạch mỉm cười. Tống Vũ Tinh cười khanh khách, Lâm tiên sinh, người vẫn luôn dỗ con gái như vậy sao? Không, ta chỉ nói thế với bốn người phụ nữ, người là một trong số họ, còn ba người kia thì sao? Sau này người sẽ biết. Lâm chạy cười thần bí, sau đó, hai bên bắt đầu trò chuyện, Tống Vũ Tinh cảm thấy rất kỳ lạ. Công tử ăn chơi trước mặt dường như rất hiểu nàng, khiến nàng trò chuyện rất thoải mái quên cả bản thân. Thời gian trôi qua mà nàng không hề hay biết, đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến một tiếng động lớn, tiếp theo là hai tiếng gào thét. Lâm Trạch quay đầu lại phát hiện, nhân vật chính tiêu thần đã xuất hiện. Nhưng điều vô cùng kinh ngạc, chính là đối phương đã bị một. Cô gái to béo đẻ xuống đất, liên tục kêu gào. Lâm Trạch có chút sững sờ, hình như mình vẫn chưa làm gì cả mà. Sao đối phương lại ngã xuống thế, còn rơi vào tay của một người phụ nữ nữa. Vì thế Lâm Trạch chạy tới kiểm tra và phát hiện, huynh đệ à, hình như người không bị thương nặng. Tại sao lại kêu thảm như vậy? Lúc này, tiêu thần thế mà lại nháy mắt với Lâm Trạch thì thâm. Huynh đệ, giúp ta một việc, đừng vạch trần ta. Ta đang theo đuổi nàng, nếu ngươi vạch Trần ta, ta sẽ không có cơ hội. Lâm Trạch hư một tiếng rất là chán ghét. Huynh đệ, khẩu vị của ngươi hơi nặng nha. Ngay cả một nữ nhân tròn trịa như vậy cũng thích. Tiêu thần đầy khinh bỉ, khẩu vị nặng à. Khi gầy xuống, nàng là mỹ nhân hạng nhất, đẹp như tống vũ tinh, lại còn vô cùng thuần khiết chỉ đối xử tốt với một mình ta, Kiếp trước ngươi muốn theo đuổi nàng, nhưng người ta còn khinh thường ngươi, đừng nhiều lời, ngươi cứ giúp biểu diễn tiếp tục đi. Sau khi diễn xong, ta sẽ nhờ ngươi làm phù rể, tặng kẹo cưới cho ngươi." Tiêu thần lén nháy mắt, "Nếu như vậy, ta sẽ giúp ngươi đến cùng, tiến Phật tiễn đến Tây Thiên đi." Lâm Trạch đặt tay lên ngực Tiêu thần ấn mạnh, chỉ một kích, xương sườn chỉ hơi nứt trước đó đã gãy hoàn toàn, Tiêu thần tái xanh mặt, "Mẹ kiếp, ngươi ra tay giỏi lắm." Huynh đệ Ta cũng là giúp ngươi mà, chỉ có khi ngươi bị thương nặng mới có thể giữ nàng ở bên cạnh chăm sóc ngươi. Sớm chiều ở chung không phải là ngươi có thể. Hác hác, Lâm Trạch nháy mắt, tiêu thần nghiến răng, cảm ơn ngươi, đại gia. Đồ khốn Lâm Trạch, ngươi vẫn là một cái hố như mọi khi. Ngươi có thể là một người tốt đàng hoàng hay không hả? Nếu không phải vì ngươi là anh em tốt của ta, ta đã cho ngươi một châm rồi. Không có chi, ta chính là lôi phong sớm mà. Lâm Trạch mỉm cười, đừng nói nhảm nữa. Màu đưa ta đến bệnh viện đi. Vì thế Lâm Trạch lại đưa tiêu thần đến bệnh viện. Đêm nay, Lâm Trạch thấy rằng có gì đó khác thường. Vài ngày sau, vì người bạn thân nhất của mình, Liễu Như mi trở về nước và lại trở thành thư ký riêng của Lâm Trạch, hai người lại đến bộ phận an ninh của tập đoàn Lâm Thị để chọn vệ sĩ. Trông ai cũng đẹp. Ai muốn làm vệ sĩ cho ta nào? Ta thích chủ động. Ta ta. Hai người đàn ông đứng dậy. Một trong số họ là Triệu Hổ. Người kia thực sự là chiến thần diệp tinh thần. Lâm Trạch nhìn diệp tinh thần có chút kích động, cười nói, huynh đệ này hình như có chút kích động. Ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại bằng lòng làm vệ sĩ cho ta? Ta muốn nói thật, bởi vì ta đã từng hứa với ngươi. Nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ là huynh đệ của ngươi. Diệp tinh thần hưng phấn nói. Lâm Trạch nghiêng đầu, đã từng sao? Hình như ta chưa từng gặp ngươi. Đúng là chúng ta chưa từng gặp mặt. Nhưng sau này, chúng ta nhất định đối xử chân thành với nhau, Sống chết có nhau, người cũng sẽ trở thành cha nuôi của con trai ta. Diệp tinh thần tiếp tục hưng phấn nói. Giám đốc bảo an lập tức phê bình. Diệp tinh thần, đừng vô lễ với Lâm thiếu ra. Mau xin lỗi đi, không cần. Ta đánh giá cao hắn ta. Lâm trẻ cười to, dựa theo lời của ngươi Người chính là huynh đệ của ta rồi. Đi theo ta, ta dẫn người ăn no uống say. Tìm cho người mỹ nữ, không cần. Ta đã có đối tượng rồi. Ta cũng sắp theo đuổi nàng, sinh cho ta một đứa con trai mập mạp. Lâm chạy cười gật đầu. Được. Nếu như nó được sinh ra thì ta sẽ làm cha nuôi nó. Hai người đến công ty đầu tư Lâm Thị. Phát hiện một thanh niên đã lẻn vào công ty và đang tán tỉnh một người phụ nữ lớn tuổi ở góc đường. Người phụ nữ lớn tuổi chua xót cầu xin. Ta đã nói với ngươi. Ta đã lớn tuổi rồi. Lại có một đứa con trai còn lớn hơn cả ngươi. Chúng ta ở bên nhau thật sự không thích hợp. Ngươi nên tìm những cô gái trẻ khác đi. Đừng ép ta. Thanh niên đầy khinh bỉ. Sơi. Mặc dù những người phụ nữ khác trẻ đẹp, nhưng họ quá vật chất và quá thực dụng, ta không thích họ lắm. Ta chỉ thích một người phụ nữ kiên định và dịu dàng như ngươi, một người phụ nữ tốt ở nhà. Hơn nữa, ta chưa bao giờ nghĩ rằng tuổi tác là một vấn đề, người hơn ta chỉ có 30 tuổi, người vẫn còn rất trẻ. Chúng ta hãy yêu nhau nhau oanh oanh liệt liệt một lần đi. thanh niên hai mắt sáng lên, từ nay về sau ngươi là vợ của ta, con của ngươi là con của ta, cháu của ngươi là cháu của ta. Không biết xấu hổ, người phụ nữ lớn tuổi xấu hổ che mặt, người còn như vậy nữa, ta sẽ hô dâm tặc. Người thanh niên rất bình tĩnh, kêu đi, cho dù người có hét rách cổ họng, ta cũng không buông tha cho ngươi. Đời này ta không cưới ai ngoài ngươi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Ngươi, không biết xấu hổ, người phụ nữ lớn tuổi suýt nết vì tức giận, có chuyện gì vậy, các ngươi đang làm gì. Lâm Trạch ho khan một tiếng, đi tới, theo sau là diệp tinh thần, che miệng cười khúc khích. Ngươi là, người phụ nữ lớn tuổi nghi ngờ, khi chàng thanh niên nhìn thấy Lâm Trạch và Diệp Tinh Thần, hắn ta mỉm cười ngạc nhiên, để ta tự giới thiệu, ta là Lâm Trạch, phó tổng mới được bổ nhiệm của công ty đầu tư Lâm Thị. Vừa rồi ta thấy ngươi nói chuyện phiếm giọng hơi lớn, nên ta không thể không đến xem một chút. Lâm Trạch giới thiệu, thì ra là lãnh đạo sao? Người phụ nữ lớn tuổi trở nên lịch sự hơn, ta là người quét dọn ở đây, phụ trách công việc quét dọn và vệ sinh của công ty. Người có thể gọi ta là Dì Lưu, ta cũng tự giới thiệu một chút. Người thanh niên ho khan một tiếng nói, ta tên là Ngô Ca, ta tới đây tìm việc làm. Ta có một thân phận khác, bạn trai của Dì Lưu cũng là chồng tương lai. Dì Lưu lo lắng nói, lãnh đạo, đừng nghe hắn nói nhảm. Ta mới quen biết hắn mấy ngày, hắn vừa thấy ta thì đuổi theo. Cả ngày quấy dậy ta, nói muốn làm bạn trai của ta, ta nghi ngờ hắn ta bị bệnh tâm thần. Ngô Ca rất bình tĩnh, ta không có bệnh, ta rất bình thường. Ta thích dì lưu thì sao hả, ta muốn nàng làm vợ ta thì làm sao, ai quy định là không được phép, không ai có thể ngăn cản ta theo đuổi tình yêu. Ôi, đừng nói nhảm trước mặt lãnh đạo, xấu hổ lắm, dì lưu xấu hổ che mặt. Huynh đệ à, ta ủng hộ ngươi, yêu là nói thẳng ra, đã yêu là không chút do so dự, diệp tinh thần lớn tiếng nói. Cảm ơn huynh đệ, cũng vẫn là người hiểu ta. Ngu ca chìa tay ra, diệp tinh thần cũng đưa tay ra, cả hai vỗ tay nhau không nhịn được cười. Lâm Trạch ho khan một tiếng, cười nói, ta cũng cảm thấy trước tình yêu tuổi tác, không bao giờ là vấn đề. Nếu ưu lão đệ này không có dũng khí, vậy hai người thử hòa thuận trước đi, không hợp thì chia tay. Đúng vậy. Ngô ca vỗ đùi, sau đó, hắn ta hào hức nhìn Lâm Trạch. Lâm Tổng, ngươi còn thiếu người dọn dẹp ở đây không? Ngươi thấy ta có phù hợp không? Lâm Trạch mỉm cười, thiếu, hoan nganh gia nhập công ty của ta. Vì vậy Ngô ca lại gia nhập công ty của Lâm Trạch. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, từ công việc dọn dẹp, mối quan hệ giữa ba người phát triển nhanh chóng, chẳng mấy chốc họ bắt đầu gọi nhau là huynh đệ. Ngày này Lâm Trạch Hăng hái hỏi, hai vị lão đệ, bây giờ chúng ta kiếm tiền. Các người cảm thấy đầu tư cái gì thì tốt hả? Ta nghĩ tốt nhất là mua mảnh đất ở Giang Nam thuộc tập đoàn Lệ Thành. Ta có linh cảm rằng quốc gia có thể sẽ thành lập một khu, kinh tế ở đó. Nếu chúng ta lấy được nó thì giàu to, đôi mắt của ngô ca sáng lên, ta cũng nghĩ như vậy. Diệp tinh thần gật đầu liên tục và nháy mắt. Ta cũng nghe nói sở nhã tuyết. Chủ tịch của tập đoàn Lệ Thành là một phụ nữ siêu xinh đẹp. Lâm Tổng nhân tiện người hạ gục nàng đi. Hai vị lão đệ, hình như chuyện này không tốt lắm thì phải. Lâm Trạch vẻ mặt khó hiểu. Ta là người thuần khiết. Ta đã có bạn gái rồi. Tìm người khác cũng không thích hợp. Hai người cười khẩy. Người mà thuần khiết á. Vậy thì lợn nái cũng biết trèo cây. Đừng giả vờ nữa. Ta biết rõ ngươi là người như thế nào. Hơn cả bản thân ngươi. Đi thôi, mau thể hiện sự quyến rũ của ngươi đi. Không chiếm được đất, thì đòi phụ nữ cũng được. Vì vậy, với sự hỗ trợ và khuyến khích của hai người huynh đệ, Lâm Trạch đã gặp Sở Nhã Tuyết nói bàn về hợp tác. Thật kỳ lạ, trước đây có một công ty tên là Long Nha Tư Bản, liên hệ với ta, họ cũng muốn mảnh đất đó. Hơn nữa còn cho ta rất nhiều tiền. Sở Nhã Tuyết đã khôi phục được vẻ đẹp trẻ trung của mình, vừa khuấy cà phê vừa nhìn vào mắt Lâm Trạch. Vậy ngươi tính như thế nào? Lâm Trạch mỉm cười Đương nhiên là bán đi để chúng ta có thể kiếm nhiều tiền hơn Sở nhã tuyết ngởng đầu ướng ngực Lấy điện thoại di động ra Bây giờ ta đi hỏi bọn họ một chút Xem bọn họ có bằng lòng tăng giá hay không Chưa đầy 10 phút sau Sở nhã tuyết đã nhận được tin nhắn trả lời và cau mày Thật kỳ lạ Bên đó bỏ cuộc Xem ra ngươi chỉ có thể bán đất cho ta Lâm Trạch cười đắc thắng Không nhất định Mảnh đất này thoạt nhìn rất có giá trị ta không định bán nó. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau phát triển nó. Ngươi, có hứng thú không? Sở nhã tuyết ngập ngừng hỏi. Lâm Trạch mỉm cười, ta có hứng thú. Ngày mai ngươi có thời gian không? Chúng ta cùng nhau đến khu giải trí. Vừa chơi vừa bàn về các hạng mục đi. Tại sao lại đến khu giải trí vậy? Ở đây không tốt sao? Sở nhã tuyết khó hiểu. Bởi vì ta thích khu giải trí, nơi ta có thể thư giãn. Ngươi không thích sao? Lâm Trạch hỏi, Đôi mắt của sở nhã tuyết lấp lánh, thầm vui mừng nói lớn, được rồi, một lời đã định, trụ sở Long Nha Tư Bản, người áo đen rất khó hiểu. Long Vương, người rất xem trọng mảnh đất mà tập đoàn lệ thanh sở hữu, hơn nữa đã tốn nhiều công sức như vậy, vì sao sắp đoạt được rồi thì người lại từ bỏ. Long Vương Triệu Thiên pha trà cho mình, ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng nói, bởi vì đời này ta không muốn dính dáng gì đến người đàn ông đó, hãy để mắt đến lâm Trạch công ty đầu tư Lâm Thị và tập đoàn Lâm Thị. Chỉ cần người phát hiện việc kinh doanh nào của đối phương trùng với ta, lập tức tránh ra cho ta. Vâng, Long Vương. Người áo đen đáp, Long Vương chậm rãi nhấp một ngụm trà. Tuy hơi đắng nhưng lại ngọt ngào hơn. Hắn cảm thán thốt lên, được sống lại thật tốt. Ta có thể bù đắp những tiếc nuối của mình. Chỉ cần chịu ra không sao là ta yên tâm. Còn về Lâm Trạch, chơi cái gì, ta không thể trêu được. Nhưng ta vẫn có thể trốn chứ đúng không? những ngày tiếp theo Lâm Trạch đã gặp thần thám Hàn Vũ, siêu sao lữ mặc bạch và thầy bói Lưu Tiêu Dao. Thần thám Hàn Vũ đang bận giải quyết vụ án và nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi cho mình. Ngôi sao lớn lữ mặc bạch bước vào làng giải trí một lần nữa. Hắn ta làm việc rất chăm chỉ và rất khiêm tốn, hắn ta được gọi là chiến sĩ thi đua trong làng giải trí. Đại sư tướng số Lưu Tiêu Dao cũng bắt đầu mở một gian hàng xem bói. Cuộc sống của hắn ta rất hạnh phúc, dường như mỗi người đều có sự phát triển của riêng mình không còn bị mối hận kiếp trước ám ảnh nữa, thậm chí còn cố ý tránh mặt Lâm Trạch không muốn dây dưa quá nhiều với Lâm Trạch không có sự can thiệp của các nhân vật chính, sự nghiệp của Lâm Trạch lại phát lên nhanh chóng, đồng thời lại tập hợp bốn mỹ nữ vào tay lần nữa. Lâm Trạch ngừng đầu nhìn chơi, đắc chí nở nụ cười, thiên đạo à, ta thắng rồi, hết trọn bộ chuyện này nhé các bạn.